đến tháng 6 20 ngày này, hành ca nhi mang lên tàu bảo đi trong hoa viên chơi, ngụy chiêm ở phía trước họa hắn tùng hạ c duyên n h i ê n ân huệ ở phía sau họa nàng đào mừng thọ đồ. hai người đều tới rồi kết thúc cuối cùng trao chuốt thời điểm, ăn cơm chưa trước, ngụy chiêm chính thức thu bút, đem họa lưu tại trên mặt bàn phơi khô. vì n à y bức họa, hắn thanh tâm quả dục một thời gian, buổi trưa dùng cơm khi ánh mắt liền liên tiếp ở ân huệ trên người lưu lại, ai ngờ hắn chuẩn bị nghỉ trưa thời điểm, ân huệ lại muốn đi thư phòng, ta họa cũng mau hảo. Buổi chiều một hơi chuẩn bị cho tốt, mặt sau liền chờ hành ca nhi. Ngụy chiêm liền nói, ta đi xem. Tới rồi thư phòng, liền thấy trên bàn sách phô hai phúc đ ả o mừng thọ đồ, giống nhau như lúc. Ân huệ giải thích nói, ta nhiều chuẩn bị một bước, xem hành ca nhi bên kia đ ả o mừng thọ hòa hảo, liền đưa nào phúc, một khắc phúc ta chính mình l ư u chữ. Ngụy chiêm yên lặng mà nhìn nàng đồ, lưu bạch rất nhiều, mặt trên một cây đ ả o chi hoành vươn tới, cành khô đốn lượn cùng thâm lục lá cây họa đến giống như lúc. có thể thấy được nàng nói chính mình họa không tới, thật sự là khiêm tốn. tốt như vậy đào chi, làm hành ca nhi thêm viên đào mừng thọ, có điểm phí phạm của trời. ân huệ nhìn ra hắn n g ứ a n g h ề cười nói, ta còn chuẩn bị vài câu lời chúc mừng, ngài tự hào, giúp ta để ở bên này đi. có viết lưu niệm, mặt khác vị trí lưu bạch liền g ạ i đúng chỗ ngứa. vì thế, hai vợ chồng một cái tiếp tục trao chuốt, một cái ở một k h ắ c bức họa thượng viết lưu niệm, vội hảo lại đổi lại đây. bất chi bất giác nửa canh giờ đi qua. nhìn trên mặt bàn hai phúc đồ, ân huệ thập phần vừa lòng, dùng ngón tay chỉ vào cây đào chi trung gian một chỗ nói, đào mừng thọ họa nơi này, họa hai viên. ngụy chiêm trong đầu liền hiện ra hai viên hồng nhuận nhuận mật đào, mật đào, hai viên. suy nghĩ đột nhiên liền oai, dư quang đảo qua nàng v à áo, lại đảo qua nàng trong trắng lộ hồng gương mặt, áp hảo cái tràn giấy, ngụy chiêm nắm lấy ân huệ thủ đoạn, lôi kéo nàng hướng bên trong phòng nghỉ đi đến. hắn người này xưa nay lời nói thiếu, nhưng tại đây loại sự tình t h ư ợ n g hắn suy nghĩ liền làm trực lai trực vãng trước nay kinh h thường tìm cái gì lấy cớ hoặc cám chỉ hoa đến hào hào ngại như thế nào đột nhiên tới này hứng thú bị hắn để ở phòng nghỉ trên vách tường ân huệ chế nhạo hỏi ngụy chiêm dừng một chút ở nàng bên t h a i nói đ ả o nếu cái này tự nhắc nhở không đủ rõ ràng hắn tay tắt nháy mắt làm ân huệ phản ứng lại đây nàng sắc mặt đỏ lên thẹn quá thành giận mà đẩy ra hắn xoay người liền hướng bên ngoài đi Ngụy Chiêm tay từ phía sau chống đỡ bị nàng kéo ra một ít v ắ n cửa, lại đem người chuyển qua tới. Sau lại kia hai bức họa đào mừng thọ, đều là Ngụy Chiêm tay cầm tay bắt lấy hành ca nhi tay nhỏ họa đi lên. Họa xong Ngụy Chiêm còn thêm vài miếng lá cây ngăn trở một ít quả đào. Hai cha con họa rất há, nhưng Ân Huệ chỉ cần nghĩ đến cái kia sau giờ ngọ, đừng nói nhìn, nàng thậm chí đều không nghĩ đem họa đưa cho tổ phụ. Ngụy Chiêm biết nàng khúc mắc, ban đêm nói, đào chính là đào, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ân Huệ nhẹ giận. Không biết là ai ngờ quá nhiều. Nhưng mà ở ban đêm nói cái này, không khác đem một con thỏ vứt đến lang trước mặt, Ngụy Chiêm liền lại sốc lên nàng c r ă n Tháng 6 năm 24 n g ụ y Chiêm mang theo hai phúc đồ đi gặp phụ vương. Này phúc Tùng Hạc duyên nhiên là nhi tử họa, hành ca nhi cũng tưởng đưa họa, hắn nương liền bồi hắn vẽ này phúc đào m ừ n g thỏ. Tiễn vương đứng ở cái bàn trước, nhìn nhi tử mở ra hai bức họa, đào m ừ n g thỏ đồ đơn giản, hắn trước xem này phúc, liếc mắt một cái liền nhận ra nhi tử viết lưu niệm. hai viên đ ả o mừng thọ hành bút có chút t r ợ sắc, h i ể n nhiên là đại nhân mang theo hài tử h ọ a đào chi h ọ a đến liền phi thường hảo, chỉnh phúc đồ kết cấu cũng hảo. Đào chi là ngươi t ứ c phụ h ọ a tiến vương cũng không che giấu chính mình khen ngợi. Ngụy chiêm, đúng vậy. Tiến vương cười gật gật đầu, ân dung giáo tôn tử không được, dưỡng cháu gái nhưng thật ra có một bộ, bất quá vẫn là lao tam t ứ c phụ có t u ệ căn, ân gia một cái khác cháu gái tựa hồ chỉ là một cái tục nhân. Xem xong đào mừng thọ đồ. y ế n vương lại đi xem Nhi tử Tùng Hạc duyên n i ê n Nhi tử phong cách cùng con dâu tự nhiên bất đồng, chỉ nói họa công Nhi tử còn yếu lược tốn con dâu một ít, bất quá Nhi tử họa đều có một phen khí khái, tử cây Tùng lão làm củ chi thượng tựa hồ có thể nhìn đến sơn gian ngày phơi mưa gió, thiên hạc tư thái cùng trong mắt lại có một phần siêu nhiên thế ngoại đạm bạc thông, r o n g t i n vương tưởng, nếu l a o Tam không từ võ, dùng nhiều công phu ở thi họa tượng, h định có thể trở thành một vị đại gia. Bất quá. Hoàng gia con cháu vẫn là phải làm thật sự, tranh chữ chỉ là nhất thời tiêu khiển, hoặc là lấy tới tu thân dưỡng tính. Không tội, này lễ lấy đến ra tay. Ngụy Chiêm nhẹ nhàng thở ra, hắn mang theo hai bức họa cùng phụ vương tặng ân lão một bức tự rời đi khi gặp thế tử gia Ngụy Dương, nhị gia Ngụy Điệt. Ngụy Điệt liếc mắt hắn tay, cười hỏi, tam đệ trong tay lấy cái gì? Ngụy Chiêm nói, ngày mai ngũ lang ông cấu ngoại mừng thọ, phụ vương biết được ta tưởng đưa họa, tiêu ta lấy lại đây nhìn xem. Ngụy Dương nói. phải không khó được ngươi chịu vẽ tranh mau làm chúng ta cũng thưởng thức thưởng thức Ngụy Chiêm lấy ra kia phúc đào mừng thọ đồ đưa qua nói mang theo hành ca nhi cùng nhau h ọ a làm đại ca nhị ca c h ê cười Ngụy đ i ệ t tiếp nhận đào mừng thọ đồ triển khai Ngụy Dương cùng hắn cùng nhau xem nhìn ra được tự là lao tam viết quả đào có hải tử bút tích đào chi liền đó là ngũ lang hắn nương h ọ a Ngụy Chiêm giải thích nói Ngụy Dương Ngụy đ i ệ t liền không lại nhiều xem cuốn hảo h ọ a còn cấp Ngụy Chiêm Đại ca nhị ca nếu không có việc gì, ta đi về trước. Đi thôi. Chờ Ngụy Chiêm đi xa, Ngụy l i ệ t sách một tiếng. Trước kia Lão Tam cũng không đem ân gia đương hồi sự. Từ thất lang sinh ra, Lão Tam đối bên kia nhưng càng ngày càng coi trọng. Ngụy Dương nghĩ đến Đào Mừng thọ đồ, trong đầu hiện ra Tam đệ hai vợ chồng ân ái vẽ tranh hình ảnh, cười nói: yêu ai yêu cả đường đi. Nhà chúng ta Lão Tam lại là cái kẻ si tình. Ân Lão gia tử nhìn Đào Mừng thọ đồ khẳng định sẽ cao hứng. Phụ vương nhìn đến như vậy một bức đồ, đại khái chỉ biết sinh khí lao tam trầm mê với hậu c h ạ c hưởng h l ạ đi. Này lao tam, có đôi khi giống như rất có lòng dạ, có đôi khi lại ngây ngốc. Chương 92 đệ 92 t r ư ơ chương. An qua cơm sáng, ân huệ, Ngụy Chiêm liền mang theo hai đứa nhỏ xuất phát. Sáng sớm ánh mặt trời bị vương phủ đường t ắ t tường cao ngăn cản, khiến cho nơi này so địa phương khác muốn mát mẻ vài phần. Ngụy Chiêm ôm tuần ca nhi, hành ca nhi quá hư p h ấ n một người ở phía trước thun t h o á t ngược xuôi. chạy xa lại lộn trở lại tới ân huệ thấy ngụy chiêm đều không có để ý nhi tử này quá mức h o ạ t bát cử chỉ nàng cũng liền không có nói cái gì tới rồi đông hoa môn ba đạo môn theo thứ tự mở ra hành ca nhi ghé vào sông đào bảo vệ thành cầu hình vòng vòng bảo hộ thượng túi đầu hướng trong nước vọng một cái màu đỏ tiểu cá chép t h à n h thơi t h à n h thơi mà du đi qua hành ca nhi lập tức chạy đến bên kia vòng bảo hộ trước chờ cá chép đỏ lội tới đi rồi ngụy chiêm hạ tiều thấy nhi tử còn ở nơi đó nằm bò mở miệng nói, hắn mặt lãnh, âm sắc cũng là lãnh, như vào đông gió mát nước chảy, cứ việc hắn đối hành Ca Nhi đều tính ôn nhu, nhưng như vậy ngắn ngủi lạnh băng hai chữ vẫn là tràn ngập mệnh lệnh nữ g khí. Hành Ca Nhi lập tức ngoan ngoãn mà đuổi theo cha mẹ. Ân h u ệ xem mắt m y Chiêm lạnh lùng sơn mặt, khó tránh khỏi có vài phần hâm mộ. Hành Ca Nhi thực thích nàng cái này mẫu thân, nhưng mẫu tử thân mật đuổi lấy đó là nàng ở hành Ca Nhi trước mặt uy nghiêm không đủ, tiểu gia hỏa một chút đều không sợ nàng. bên ngoài ngừng hai chiếc xe ngựa, một nhà bốn người thượng đệ nhất chiếc, hai vị nhũ mẫu, kim trản thượng đệ nhị chiếc, thọ l ệ cũng ở phía sau phóng. xe ngựa xuất phát sau, tuần ca nhi cũng giống ca ca lần đầu tiên ngồi xe ngựa khi d ư ờ n g như, tiến đến một bên cửa sổ xe bên, tò mò mà ra bên ngoài xem. ngụy chiêm đỡ ổn nhi tử, hành ca nhi cũng tè lại đây, tra lời nói thiếu không quan hệ, hành ca nhi nhiệt tình mà cấp đệ đệ giới thiệu lên, cái kia là thiên, cái kia là vân, cái kia là thụ, rời đi vương phủ. Xe ngựa tiến vào người đến người đi đường phố, t r u n g quanh liền càng náo nhiệt. Ngụy Chiêm quay đầu lại nhìn mắt Ân Huệ, thấy nàng nhẹ nhàng p h e phẩy quạt tròn cũng không có giống h à i Tử Dường như hướng ra ngoài tham đầu tham não, liền tiếp tục chăm sóc hai đứa nhỏ. Ân Huệ còn đương hẳn muốn mát mẹ mát mẹ, lấy cây quạt c h i ề u phụ tử ba cái phiến vài cái. Không khí ấm áp, đột nhiên, Tuần Ca Nhi thả một cái siêu cấp văn thí. Ngụy Chiêm thân thể cương một lát, hành Ca Nhi tắt trực tiếp chạy đến mẫu thân bên này, ghét bỏ mà che lại cái mũi. có phải hay không muốn kéo? Ân Huệ vừa buồn cười lại lo lắng, làm Trường Phong đem Tuần Ca Nhi ôm đến nhũ Ngô bên kia đi. Ngụy Chiêm đang muốn đồng ý, liền thấy Tuần Ca Nhi mặt đỏ lên, đây là ở ngẹn kính nhi. Nếu Tuần Ca Nhi ở Trường Phong trong lòng n g ự c lôi ra tới, chẳng phải là làm m ã n đường cái b á tánh đều biết tiến Vương phủ ra thất lang trước mặt mọi người kéo xuống. Hai Tử trưởng thành thể diện hướng nào gác? Ngụy Chiêm trong đầu thậm chí đều hiện ra nhị lang, tam lang, tứ lang, lục lang vây quanh nhà mình tiểu thất cười vang hình ảnh. liền ở bên này đi. Ngụy Chiêm buông b ứ c màn, xoay người ngồi xong, trước thoát Tuần Ca Nhi q u ầ n Cũng may bên cạnh lùn quậy đều bị khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Ân Huệ nhanh chóng nhảy ra một cái tiểu bồn sứ. Ngụy Chiêm ôm h ả o Tuần Ca Nhi, Ân Huệ tay cầm bồn sứ ở dưới tiếp theo. Tuần Ca Nhi nháy một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, một bên làm việc nhi một bên đối với m â u thân cười. Hành Ca Nhi che lại cái mũi ở bên cạnh gọi bậy, mới kêu một tiếng đã bị Ngụy Chiêm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không được hắn nói chuyện. Hành Ca Nhi chui vào mẫu thân phía sau, đem mặt đều chôn lên. Ân Huệ nhìn về phía Ngụy Chiêm, Ngụy Chiêm cũng nhìn về phía nàng, hai người lại không hẹn mà cùng mà rời đi tầm mắt, yên lặng cùng Chung Thân Nhi tử mang đến hương thơm. Xử lý tốt, Ân Huệ cái hảo buồn xứ cái nắp, thả lại ngăn tủ, lại chờ xe ngựa tới rồi một cái không người địa phương, nhanh chóng mở ra hai sườn b ứ t màn, nhẹ nhàng chậm chạp hạ gió thổi đã lâu, mới thổi tan bên trong s ú mùi vị. Ân Huệ điểm điểm tuần Ca Nhi khuôn mặt, t r ê u chọc nói. Tuần Ca Nhi khẳng định là biết chúng ta đều cấp ông c ấ u ngoại chuẩn bị thọ lễ, liền hắn không có, cho nên cũng chuẩn bị một phần, có phải hay không? Hành Ca Nhi còn không có minh bạch, đệ đệ chuẩn bị cái gì? Ân Huệ chỉ hướng phóng buồn xứ ngăn tủ. Hành Ca Nhi mở to hai mắt nhìn, Ngụy Chiêm nghiêm mặt nói, chuyện này không thể nói cho người khác, bọn họ sẽ cười nhạo đệ đệ. Ở học đường đọc nửa năm thư, Hành Ca Nhi đã minh bạch cười nhạo là có ý tứ gì, Tam Lang bối không ra thư tới bị Cao Tiên sinh trừng phạt, Nhị Lang sẽ cười. Nhị Lang ở lớp học thượng đánh giám Tam Lang liền lớn tiếng cười. Trời mưa thời điểm tứ Lang bị tiếng sấm d ọ a khóc. Nhị Lang, Tam Lang liền cùng n h a u cười. Ta đã biết, ta ai cũng không nói. Hành Ca Nhi sờ sờ đệ đệ đầu dưa, khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng lộ ra vài phần ca ca bảo hộ đệ đệ nghiêm túc cùng ôn nhu tới. Ân trạch tới rồi. Một nhà bốn người xuống xe. Kim Trạng, Trường Phong bưng t h ỏ l ê đi ở các chủ tử phía sau. Trong xe ngựa đều có nhũ n g ẫ nhóm thu t h ậ p Bọn họ tới sớm nhất. các bạn bè thân thích nhóm như thế nào cũng đến chờ đến ngày nửa tài cao tới lúc này ân gia bên trong còn thực can tĩnh đức thúc mang theo bọn hạ nhân đâu vào đấy mà bận rộn tin tức truyền tới bên trong ân dung ân lãng đi nhanh đón r a tới ân dung mặc một cái thâm tử sắc áo gấm eo thẳng thắn tinh thần quắc thước cười tùng tịm nhìn không ra bất luận cái gì khuôn mặt u sầu phảng phất ân văn tàn phế nhị phòng phân r a chỉ là mây khói t h o ả n g qua 17 tuổi ân lãng chỉ so láo gia tử lùn nửa đầu ngọc thụ lâm p h o n g Phong thái không thua Ân Văn, nhưng lại so Ân Văn nhiều vài phần ôn hòa cùng nội liễm. Trước kia Ân Huệ còn không có cảm thấy, hôm nay như vậy vừa thấy, nàng đống nhiên phát hiện, Ân lãng lớn lên cùng tổ phụ rất giống, khả năng Ân cảnh thiện bụng phệ trên mặt cũng đều là thịt mỡ, Ân lãng trên người cũng không có nhị thuốc bóng dáng. Tổ phụ đại thọ, cháu gái cung chúc ngài phúc như Long Hải, thọ tỷ Nam Sơn. l y đến gần, Ân Huệ cười cấp lao ra tử mừng thọ nói, Ngụy chiêm đi theo nói, chúc ngài tùng hạ c trường xuân, phúc thọ an khang. Ân Dung nhìn tôi cười điểm mỹ tiểu cháu gái, nỗ lực làm khuôn mặt ôn hòa xuống dưới tôn quý tôn nữ thế, cười nói: Hảo hảo hảo, t h ắ c c á c ngươi tâm ý, ta nhất định sống lâu trăm tuổi. Ông cố ngoại, còn có ta đâu? Hành Ca Nhi chen qua tới, giống ở học đường mai lão tiên sinh trước mặt bối thư giống nhau, rung đùi đ ắ c ý mà bối một đầu trúc thọ thơ. Hôm qua ngân hà thanh như tẩy, nam cực tinh trùng thấy lão nhân. n a y thơ tổng cộng tám câu, Hành Ca Nhi thanh â m thanh thúy, bối đến l u sướng thuận lợi. Ân Dung thích đến không được. bế lên hành ca nhi khen lại khen hành ca nhi ta còn cho ngài vẽ đảo mừng thọ đâu mọi người liền rời bước đến thính đường đem người một nhà chuẩn bị hai bức họa cùng yến vương đưa tự đều triển khai một trương vương gia tự một bức hoàng tôn họa này hai dạng ân dung nếu bắt được các khách nhân trước mặt triển lãm một phen chính là cực đại vinh quang cùng thể diện nhưng ân dung không cần này phân trương dương bởi vì hắn biết yến vương sẽ không cao hứng hắn đem người ta khoe khoang tôn nữ tế hôn sau 4 n năm mới tán thành hắn hắn càng không thể khoe ra bao gồm cháu gái từng cháu ngoại họa đào mừng thọ đồ ân dung thích về thích cũng không y đưa cho người khác xem đổi đa dạng liền khen này tam dạng thọ lễ ân dung trịnh trọng mà thu hồi tới giao cho đức thúc thu được ta thư phòng trừ bỏ ta ai cũng không thể thiện động đức thúc cười đi ngồi trong chốc lát hành ca nhi muốn đi bên ngoài trời ân huệ liền đối ngụy chiêm nói ngươi mang hành ca nhi đi đi dạo đi lưu ngụy chiêm ở chỗ này xa giao hắn không thói quen nàng cùng tổ phụ cũng phóng k h ô n g khai ngụy chiêm gật gật đầu Ân Dung lại làm Ân lãng tiếp khách, hai đại một tiểu đi rồi. Ân h u ệ ôm Tuần Ca Nhi cùng tổ phụ nói chuyện, nhắc tới Tuần Ca Nhi ở trên đường hiện làm kia phân thọ lễ, ngài muốn sao? Muốn ta khiến cho người lấy lại đây? Ân Dung cất tiếng cười to, d â u run lên run lên. Tuần Ca Nhi hiếm lạ mà nhìn c h ầ m c h ầ m lao ra tử, còn không hiểu mẫu thân là ở treo cho hắn. Tới, cho ta ôm một cái. Ân Dung đem Tuần Ca Nhi tiếp ở trong l n g cẩn thận đoan trang đoan trang, nhỏ giọng đối Ân h u ệ nói, hành Ca Nhi càng giống tam gia. Tuần Ca Nhi giống ngươi, t r ă n g tròn thời điểm còn nhìn không ra tới. Hiện giờ Tuần Ca Nhi n g ũ quan nở nở, trắng non sạch sẽ khuôn mặt, thanh tệt r i xinh đẹp mắt đào hoa, cùng cháu gái khi còn nhỏ quả thực giống nhau như lúc. Ân Huệ cũng cảm thấy Tuần Ca Nhi càng giống chính mình. Vương phủ gần nhất một mảnh bình tĩnh, không có gì hào liêu. Đối với Ân Gia nhị phòng sự, Ân Dung cũng không nghĩ nhắc lại, cười đối Ân Huệ nói, ngươi còn nhớ rõ Tạ Gia c h ú c ý biểu nỗi sao? Tạ Gia lão gia tử cùng Ân Dung là thân anh em bà con, hai nhà quan hệ hòa thuận. Ân Huệ khi còn nhỏ thường đi Tạ gia chơi, tự nhiên nhớ rõ Tạ Lão gia tử có ba cái nhi tử, trong nhà chia làm tam phòng, Tạ Hoài An là đại phòng con vợ cả, còn có hai cái thân muội muội, một cái t ê u Lan Ý, một cái t ê u Trúc Ý. Ân Dung nói, Lan Ý gả chồng, Trúc Ý năm nay 15, ôn nhu dễ thân, hôm nay đến hội ngươi hảo hảo nhìn một cái, nếu ngươi cũng tán thành, ta liền thê A lãng cầu hôn đi. Nhị p h ò n g một phân đi ra ngoài, Ân gia càng q u ả n c ũ n g ẽ, Ân Dung muốn cho Ân lãng sớm ngày thành thân. ắ n còn có thể hỗ trợ g i á o g i á o chặt chai. Ân huệ trong trí nhớ tạ c h ú c ý vẫn là c á i mười mấy tuổi tiểu nữ hài, văn văn t í n h t í n h không nghĩ tới n h n g lên mắt cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác. Hảo a, ta cũng giúp ta lãm trưởng t r ư n g mắt. Đúng rồi tổ phụ, hoài an biểu ca thành thân sao? Ân năm trước hai tháng làm hỷ sự, lúc ấy sự tình nhiều, đã quên cùng ngươi nói, sau lại cũng liền vẫn luôn không nhớ tới. Năm trước hai tháng, triều đình mới vừa phong hoàng thái tôn, vương gia tâm tình khẳng định không tốt. Ân Dung liền chưa cho cháu gái viết thư. Ân Huệ đoán được. Các tân khách lục tục tới cửa. Ân Huệ đem tuần ca nhi giao cho nhũ mẫu, nàng chuyên tâm xã giao lên. đều là Ân gia bạn bè thân thích, đại đa số gương mặt Ân Huệ đều nhớ rõ, trừ phi giống Tạ Hoài An thê tử loại này mới vào cửa không lâu, mới yêu cầu người giới thiệu. Ân Huệ cũng gặp được biểu muội tại c h ú c Ý, 15 tuổi thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mặt mày nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn cùng Ân lãng thập phần xứng đôi. Các trưởng đối càng chú ý môn đ a n g hộ đối. Ân Huệ ngược lại cảm thấy, quang nàng cùng tổ phụ vừa lòng tại c h ú c ý còn chưa đủ, phải hỏi hỏi Ân Lãng có thích hay không. Tìm một cơ hội, Ân Huệ hỏi Ân Lãng có không gặp qua tại c h ú c ý. Ân Lãng minh bạch tỉ tỉ ý tứ, thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói, gặp qua cũng là ta chủ động thỉnh tổ phụ làm chủ. Ân Huệ liền cười. Thiếu niên mộ ngải, Ân Lãng đã sớm so nàng còn cao, gặp được đáng yêu nữ hải tử tự nhiên sẽ động tâm, là nàng vẫn luôn đem Ân Lãng đương đệ để xem, đã quên tầng này. một khi đã như vậy, hôn sau ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nhân gia, tiểu cô nương đều thích ôn nhu săn sóc. Ân, Ân lãng còn muốn đi phía trước chiêu đái nam khách, đi trước. Ân huệ cũng vừa phải đi về, xoay người thời điểm lại thấy Ngụy Chiêm không biết khi nào tới, liền đứng ở vài bước ngoại một thân cây sau. Ân huệ l ắ p bắp kinh hãi, theo bản năng mà hồi tưởng nàng cùng Ân lãng đối thoại, xác định không có gì không thích hợp làm hắn nghe, cũng liền thả lỏng lại, cười nói, ngại như thế nào ở chỗ này. Ngụy Chiêm. tới tìm hành ca nhi, ân huệ, hắn không thấy, ngụy chiêm cùng một đám hải tử chạy xa, trường phong đi theo, ân huệ bất đắc dĩ nói, hắn khó được ra cửa, ra tới tựa như thoát lung điểu, có điên đâu, ngụy chiêm không nói tiếp, hai vợ chồng đối diện một lát, nếu không lời nào để nói, ân huệ liền nói phải về tịch đi lên, ngụy chiêm gật đầu, dư quang trung nàng nhanh nhẹn mà qua, hắn cũng hướng phía trước viện đi đến, ân lãng đang ở cùng tạ hoài an nói chuyện, nhìn thấy tỷ phu. hắn mang theo Tạ Hoài An đi tới, muốn thay hai người dẫn tiến. đây là Ngụy Chiêm lần thứ hai thấy Tạ Hoài An, một thân một bộ thanh ngọc sắc áo gấm, tươi cười ôn hòa, phú quý nhân gia công tử, khí độ cũng là không tầm thường. mà x u i quỷ kiến, h Ngụy Chiêm bên tai lại vang lên nàng mang cười thanh âm, hôn sau ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nhân gia, tiểu cô nương đều thích ôn nhu săn sóc. nay chỉ là nàng thân là tỷ tỷ khách sáo d ặ n d ò vẫn là kinh nghiệm lời tuyên bố, ai lại là nàng trong mắt ôn nhu săn sóc? Ngụy Chiêm tự nhận đ ã i nàng đủ hảo, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy Ân Thị cũng không sẽ dùng ôn nhu săn sóc đánh giá hắn. Chương 93 đệ 93 ư ơ chương Ân Huệ còn chưa xuất gia khi làm tổ phụ trong tay Minh Châu, nàng ở bạn bè thân thích chung đó là chúng tinh phủ Nguyệt kia viên ánh trăng, không quan tâm trong lòng có thích hay không nàng, các nữ quyến làm cho nàng mặt chỉ biết nói nịnh hót chi tử. Hiện giờ nàng làm Yến Vương phủ con dâu, thân phận tôn quý, các nữ quyến đ ã i nàng càng thêm nhiệt tình. Ân Huệ thực hưởng thụ như vậy bầu không khí. Không phải hưởng thụ bị người truy phủng, mà là hoài niệm thân thích nhóm nói chuyện khi thần thái phi dương, mặt mày hớn hở, ý vị tuyệt vời, ngươi một lời ta một miệng, nói được vô cùng náo nhiệt, cười rộ lên đó là một đám người đi theo cười. Đây đều là ân huệ từ nhỏ đến lớn thường xuyên thấy hình ảnh, nhiều năm trôi qua lại lần nữa thân ở như vậy r a yến, nàng cảm thấy thân thiết, chẳng sợ thân thích nhóm nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ân huệ cũng nghe đến mùi ngon. Tiễn vương phủ yến hội, cười muốn cười đến đoan c h à n g ăn muốn ăn đến ưu nhã. chia sẻ thú sự cũng muốn chú ý đúng mực quy củ hai chữ sớm đã khắc vào mọi người xương cốt thả đều không phải là ân huệ chờ nữ quyến như thế ngụy chiêm mấy h u y n h đệ cũng là giống nhau bởi vì bọn họ phía trên còn có một cái vương gia lão tử nhìn c h ằ m c h ằ m trừ phi tương lai phong vương phân phủ đơn trụ chỉ cần mọi người đều ở tại một khối nhi tử con dâu đều đến xem một nhà chi chủ sắc mặt hành sự bởi vì tham luyến bá tánh gian pháo hoa hơi thở ân huệ vẫn luôn ở trong yến hội đợi cho yến hội kết thúc lại đi theo tổ phụ ân lãng cùng đi t i ế n khách Chờ cuối cùng một vị khách nhân rời đi, đã là giờ mùi canh ba. Đại đa số nhân gia đều đã nghỉ c h ư a xong. Á Huệ mau quay trở lại Tam gia đi, thời điểm không còn sớm. Nếu Tam gia tỉnh, các ngươi cũng sớm một chút trở về. Ân Dung đối cháu gái nói: Hôm nay cháu gái tôn nữ tế một nhà bốn người đồng thời lại đây vì hắn chúc thọ, hắn đã thực thỏa mãn. Ân Huệ cười nói: Không đ ổ i Tam gia nói: Đêm nay dùng quá cơm chiều lại hồi phủ, nàng là tới cấp tổ phụ chúc thọ. nhưng mà giữa trưa mọi người đều vội vàng chiêu đái khách nhân người trong nhà căn bản tụ không đến một hối buổi tối kia đồn mới là chân chính r a yến ân dung vui mừng nói tam gia đối với ngươi hảo á huệ cũng muốn hiểu chuyện ngày thường không thể cấp tam gia thêm tiền ân huệ giận liếc mắt một cái tổ phụ mang lên kim tràn tránh ra theo ân lặng nói t i ế n hội ăn đến một nửa trường phong lại đây bẩm báo ngụy chiêm nói tuần ca nhi không biết vì sao khóc n á o ngụy chiêm liền đi xem hài tử mặt sau rốt cuộc không trở về Kỳ thật chính là hắn không mừng xa giao, lấy Nhi Tử đương lấy cớ trước tiên ly tịch mà thôi. Bất quá, l ấ y Ngụy chiêm t í n h t ì n h hắn có thể kiên trì đến Yến Hội trên đường, mà không phải ngay từ đầu liền lưu. đã cấp đủ tổ phụ mặt mũi. Tới rồi Huệ Hương Cư, Tiểu Nha Hoàn nói cho Ân Huệ, Tuần Ca Nhi đi theo Nhũ Mẫu nhóm ngủ ở sư phòng, hành Ca Nhi cùng Tam Gia một khối ở thượng phòng nghỉ ngơi. Ân Huệ mạc danh buồn cười, Ngụy Chiêm nhưng không h n m quá cái nào hài tử ngủ chưa. Hôm nay mượn Tuần Ca Nhi ra khỏi hội trường. lại bị hành Ca Nhi cuốn lấy. ở nhà chính giặt sạch tay mặt, Ân Huệ phóng nhẹ bước chân vào nội thất, vòng qua bình phong, đi vào mép giường, liền thấy hai cha con đều nằm ở trên giường, Ngụy Chiêm ăn mặc trung y l ì dán mép giường tư thế ngủ thẳng tắp, hành Ca Nhi chiếm cứ đại bộ phận giường, tiểu thân mình là nghiêng, hai tay mở ra, một chân chống Ngụy Chiêm chân. Ngụy Chiêm trên người có nhàn nhạt mùi rượu, khuôn mặt trắng nõn, hành Ca Nhi ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. hai cha con nằm ở một khối. càng dễ dàng nhìn ra mặt mày tương tự. nhìn trong chốc lát, ân huệ liền tưởng xoay người. đi đâu? phía sau truyền đến nam nhân trầm thấp dò hỏi. ân huệ kinh ngạc mà nhìn qua, liền thấy ngụy chiêm không biết khi nào mở mắt, ánh mắt thanh minh. ân huệ cười nói, ngài là vẫn luôn không ngủ, vẫn là bị ta đánh thức. ngụy chiêm ngồi dậy, nhìn xem hành ca nhi, nói, mới vừa tỉnh. ân huệ trả lời hắn vừa mới vấn đề, ta đi ra ngoài trên giường nghỉ một lát. ngụy chiêm gật gật đầu, mặc tốt giày. lại đem một giường c h ă n cuốn trưởng thành trường một cái p h o n g tới hắn vừa mới vị trí để phòng h à n h ca nhi ngủ ngủ l ă n x u ố n g tới hai vợ chồng một khối tới thư gian sau giờ ngọ ánh mặt trời sái lạc ở bên cửa sổ trên giường ân huệ bò lên trên giường đem ngăn cản lưu ly cửa sổ trường mảnh q u ả i hảo trong phòng lập tức tối sầm cũng có vẻ mát mẻ nàng dọn xong gối đầu hỏi đứng ở giường bên i nhìn nam nhân lại nằm một lát c h ừ bỏ nghỉ ngơi hắn lúc này tựa hồ cũng không có khác sự như n g làm Ngụy Chiêm quả nhiên biết nghe lời phải trên mặt đất tới, hai vợ chồng gối một cái gối đầu. Ân Huệ thân mình mệt, đầu một chút đều không dây, thấy Ngụy Chiêm cũng trợn tròn mắt, đối với nóc nhà không biết suy nghĩ cái gì. Ân Huệ đem tay đặt ở ngực hắn, ôn nu hỏi, ngài không mừng x a giao? Hôm nay bản tiệc thượng vất vả. Ngụy Chiêm nắm lấy tay nàng, liếc nhìn nàng một cái, nói, ta đi rồi, bọn họ mới có thể b ừ a bãi đ à m tiếu. Hắn xác thật không mừng x a giao, nhưng nếu mà khách khác cứ giống các huynh trưởng như vậy bỏ qua hắn. nên uống rượu uống rượu nên tâm tình tâm tình tùy tiện hắn tự rót tự uống làm nghe khách Ngụy Chiêm cũng có thể ăn xong chỉnh đốn bàn tiệc nhưng ân gia khách nhân không dám bọn họ kính sợ hắn Ngụy Chiêm không nói lời nào các tân khách cũng không dám tùy tiện nói chuyện với nhau Ngụy Chiêm động nào bàn đ ồ ăn những người khác cũng không dám lại động Ngụy Chiêm không mừng loại này bầu không khí cho nên mới không muốn lưu tại tịch thượng ân huệ chụp hắn mông ngựa nguyên lai like ngài là ở chiếu cố bọn họ Ngụy Chiêm xoa bóp tay nàng hỏi Ân lãng muốn đính hôn, Ân huệ nhanh, hắn có ái mộ cô nương, ta cùng tổ phụ cũng đều tán thành. p h ò n g t r ừ n g qua trận liền phải thỉnh bà mối chính thức định ra tới. Ngụy chiêm, nhà ai cô nương? Ân huệ, ta một cái biểu m u ộ i giống như cùng ngài để qua một lần, tạ gia, ngài có ấn tượng sao? Tạ gia lão gia tử cùng ta tổ phụ là anh em bà con. Ngụy chiêm, Ân, tịch thượng thấy tạ gia rồi, còn có một vị tạ công tử. Ân huệ suy đoán nói, Hoài An biểu ca đi. về sau hắn chính là a lãng đại cứu tử hôm nay đương nhiên muộn tới ngụy chiêm xem hắn ôn tồn lễ độ đảo giống cái người đọc sách ân huệ cười nói nhìn ngài lời này nói thương gia con cháu cũng có thể đọc sách à tú tài cử nhân nhất định đọc sách nhưng người đọc sách không nhất định thế nào cũng phải khảo công danh không r i ê n hoài an biểu ca đem a lãng phóng tới trong thư viện đi quan xem khí độ ngài có thể nhìn ra hắn cùng các học sinh khác nhau sao ngụy chiêm không nói ân huệ thấy hắn tựa hồ có chút không cao hứng nghĩ nghĩ ôm lấy hắn cánh tay nói, còn có ngài, ngài để bút vẽ tranh thời điểm, ta xem so trạng nguyên lang còn giống trạng nguyên đâu. Ngụy Chiêm tựa hồ suy một tiếng, n g ư ờ i gặp qua trạng nguyên, hắn cũng chưa gặp qua, trạng nguyên đều ở kinh thành. Ân h u ệ lắc đầu, chưa thấy qua, nhưng mặc kệ c á i nào trạng nguyên, khẳng định đều không có ngài lớn lên hảo, hoa đến hảo, viết đến hảo. Lời này dễ nghe về dễ nghe, vừa nghe chính là miệng lính hót, thành ý không đủ. Ngụy Chiêm phảng phất tới hứng thú, nằm nghiêng ôm lấy nàng. nhẹ vê nàng thủy t h a i trạng nguyên cũng không có ta ôn tồn lễ độ, ân huệ tạm một chút. ngụy chiêm người này có văn có nhã một mặt, nhưng cùng ôn tự không chút nào dình dáng, nàng nếu tiếp tục thổi phồng, đó là trận tròn mắt nói dối. kia khẳng định là trạng nguyên lang ôn tồn lễ độ, bất quá ta càng thích ngài đua thuyền rồng, c ư ớ i ngựa bắn tên tư thế anh hùng, ngài thật ôn tồn lễ độ, ta còn không nhất định hiếm lạ đâu. nàng một bên nói, một bên méo méo hắn cường kiện cánh tay. đối ngụy chiêm mà nói, nàng này động tác. cùng nhị ca sở ca cơ mặt không có gì khác biệt hắn bắt lấy tay nàng trừng phạt n h é o một chút ân huệ hít vào một hơi không vui nói khen ngài ngài còn không thích nghe ngụy chiêm đ ệ lại nàng đầu ngủ đi có chuyện trở về lại nói đây là ở ân gia bên trong h à n h ca nhi lại tùy thời khả năng sẽ tỉnh hắn không nghĩ lại bị nàng câu dẫn ân huệ liền ở trong lòng ngực hắn đánh cái một cái ngủ gật nhi mơ mơ màng màng cảm giác ngụy chiêm giống như k h ẻ k h ẻ nàng tóc nàng cũng không đi q u ả n g hai đứa nhỏ tỉnh ngủ sau ngày cũng không có như vậy đ ộ c Một nhà bốn người ở Ân Dung, Ân Lãng làm bạn hạ dạo nổi lên vườn. Cơm chiều ăn thật sự sớm, ăn xong khi mới là hoàng hôn. Một nhà bốn người lên xe ngựa, Ân Dung, Ân Lãng đứng ở ngoài xe. Hành Ca Nhi ghé vào bên cửa sổ, Lưu l u y ế n m à nhìn ông c u ngoại cùng cứu cứu. Ân h u ệ hùng nói: chờ sang năm cứu cứu thành thân, nương. Nói đến một nửa, Ân h u ệ dừng lại. Sang năm, sang năm sẽ phát sinh rất nhiều sự, tình thế đại không giống nhau. nàng có lẽ không hề phương tiện ra cửa nếu không nhất định có thể làm đến sự nàng không nghĩ cấp hải tử hứa hẹn miễn cho hải tử thất vọng hành ca nhi lại còn đang chờ mẫu thân tiếp tục đi xuống nói ngụy chiêm thấy nàng thần sắc biến hóa đoán được nàng có băn q u a n thế nàng nói cứu cứu t h à n h t h â n khi chúng ta cùng nhau tới xem lễ hành ca nhi lập tức cao hứng mà cười ân huệ cũng cười dù sao là ngụy chiêm hứa hẹn thật tới không được nhi tử liền đối cha thất vọng đi 7 tháng hạ tuần Thiên rốt cuộc mát mẻ xuống dưới, thời tiết hợp lòng người, đại gia lại thích đi dạo hoa viên. Hôm nay từ thanh nguyện thế nhưng cũng bồi lục lang tới vườn. Chị em dâu ba cái tiến đến một khối nói chuyện tiếm. Kỷ Tiêm Tiêm cố ý nói từ thanh nguyện không thích nghe, ta nghe nhị lang nói, tam lang thường xuyên bởi vì bối không hảo thư bị tiên sinh phạt. Đây là có chuyện gì à? Đại lang rõ ràng như vậy thông minh. Từ thanh nguyện đặng cười, đại lang ổn trọng, tam lang bướng bỉnh, tĩnh không dưới tâm bối thư. Kỷ Tiêm Tiêm, ân. điểm này bọn họ mấy cái tiểu huynh đệ cái nào đều so ra kém Đại Lang, đáng tiếc à Đại Lang lớn lên lại tuấn một ít, liền càng làm cho người ta thích. Nhìn một cái Lục Lang, xinh đẹp đến ta đều nhịn không được nhiều xem vài lần. t h ứ Thanh n g u y ệ n tươi cười liền có điểm đoan không được. Nàng có hai cái nhi tử, Đại Lang mọi thứ đều hảo chính là dung mạo càng giống nàng, Tam Lang lớn lên tựa như ngụy ra h à i Tử, đơn phượng nhãn đã đẹp lại có quý khí. Nàng không thèm để ý k ỷ tiêm tiêm khen mạnh Di Nương Hải Tử. Nhưng kỷ tiêm tiêm lên mặt Lang dung mạo nói sự, Từ thanh n g u y ệ n nhận không dưới, cũng không nghĩ nhẫn, phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy tứ lang lớn lên so lục lang hảo, thanh âm cũng dễ nghe. Kỷ tiêm tiêm k h ỏ e mắt hơi c h ị u tứ lang thân thể yêu đối về n h ợ c lớn lên sắc thật đẹp, một chút cũng chưa kế thừa liêu di nương bình thường, mà ngụy điệt đối liêu di nương sủng ái cũng vẫn luôn đều ở, nói cái gì nhiều nghe liêu di nương nói chuyện, hắn ban đêm ngủ đến độ hảo. Kỷ tiêm tiêm nào đều mỹ, duy độc thanh âm so bất quá liêu di nương. Kỳ thật nàng thanh âm cũng dễ nghe, nhưng kém giống nhau. Nàng liền nhẹ quất. Các nàng hai ở chỗ này l ấ u pháp, ân huệ mặc không hề răng mà ngồi ở một bên, chỉ hy vọng hai người ai cũng đừng nghĩ khởi chính mình. Nhưng vào lúc này, đại p h ò n g một cái nha hoàng chạy tới, thở hồng hộc mà đối từ thanh n g u y ệ n nói, phu nhân, vương phi kêu n g ả i qua đi nói chuyện. Từ thanh u y ệ n liếc mắt kỷ tiêm tiêm, cùng ân huệ gật gật đầu, dáng vẻ đoan trang mà đi rồi. Kỷ tiêm tiêm đối với nàng bóng dáng ném con mắt hình viên đạn, quay đầu đối ân huệ nói thầm nói. nếu không phải nàng xuất thân hảo, chỉ bằng n à n g mặt, vương phủ tuyển nha hoàn đều không tới p h i ê n nàng. ân huệ n h ư mày nhị tổ lời này quá khó nghe, ngài lại nói như vậy, ta về sau cũng không dám cùng ngài ngồi ở một h ố i k ỳ tiêm tiêm biết nàng ai đều không nghĩ đắc tội, hừ hừ, nói sang chuyện khác nói, cũng không biết vương phi có chuyện gì, đều đến như vậy cướp. ân huệ hồi ức một lát, nghĩ tới, quả nhiên tới rồi c h ặ g v ạ n g từ cần chính điện trở về ngụy chiêm liền nói cho nàng một tin tức, từ vương phi phụ thân. từ thanh nguyễn tổ phụ t r ấ n quốc công triều đại tiếng tâm lừng lấy khai quốc công h â n đại tướng quân tháng trước chết bệnh kiến long đế bi thống không thôi truy phong này vì võ ninh vương chương 94 đệ 94 t r chương t r ấ n quốc công mãi triều đại khai quốc công h â n chân chính chiến công hiền hách đã có quân tâm lại có dân tâm hắn này vừa chết ba t á n h g i a n đều có lã trả rơi lệ tiến vương phủ tề tụ một đường vì này chuẩn bị một hồi ai đều i yến tiến vương tuổi trẻ khi từng đi theo t r ấ n quốc công đánh quá vài lần t r ư a Trấn Quốc công m i ê u d u n g tuyệt luân lại công chung k i ê m tốn, tiến vương phát ra từ phế phủ mà kính để vị này nhạc phụ ở thê t h i ế p con cháu nhóm trước mặt đề cập Trấn quốc công công tích khi tiến vương t h ế nhưng mấy độ nhẹ nào n hắn một nạnh ấn huệ đám người liền đi theo lau nước mắt không có nước mắt cũng muốn làm ra động tác như vậy Từ vương phi Từ thanh uyển khóc đến đôi mắt đều sưng lên vô luận làm nữ nhi vẫn là cháu gái rời nhà lâu như vậy một lần cũng không thể trở về thăm người thân hiện giờ cùng chí thân âm dương lưỡng cách có thể nào không bi không thương. Thế tử gia ngụy dương vành mắt cũng là hồng, Đại Lang, Tam Lang, Lục Lang, Mi Tỷ Nhi đều còn nhỏ, càng không có gặp qua trong truyền thuyết triều đại chiến thần, chỉ có thể xem các đại nhân thần sắc làm ra nhớ lại trạng, khóc là khóc không được. Ai điều hiến kết thúc, mọi người phân công nhau tan đi. Vừa ly khai cần chính điện, Kỷ Tiêm Tiêm thần sắc liền nhẹ nhàng lên, trong lòng rất là vui sướng khi người gặp họa. Từ thanh n g u y ệ n chỉ có thân thế so nàng cường, hiện giờ từ gia lợi hại nhất lao r a tử không có. từ thanh n g u y ệ n phụ thân tuy rằng kế thừa t ư c vị nhưng này phụ vô luận ở chiến công vẫn là dân tâm thượng đều xa xa không bằng lao gia tử từ gia này hộ tân quý xuống dốc nại sớm hay một việc không giống bọn họ kỳ gia m a i kim lang thành mấy triệu danh môn vọng tộc bất quá chân quốc công thâm chịu quân dân kính ngưỡng liền cha chồng đều vì hắn khóc kỳ tiêm tiêm cũng không dám ở cái này mấu chốt nói cái gì bất kính nói tới rồi đông sáu sở mấy phòng người sôi nổi từ biệt thừa bóng đêm trở về chính mình sân bọn nhỏ bị nhũ nô mang đi bọn nha hoàn hầu hạ ân huệ, ngụy chiêm rửa mặt, nghỉ ngơi sau. ân huệ nghe thấy ngụy chiêm thở dài, hắn là võ quan, từ nhỏ nghe hoàng tổ phụ cùng vài vị khai quốc đại tướng chiến công lớn lên, hiện giờ một vị trong truyền thuyết đại tướng quân chết bệnh, khó tránh khỏi tiết hận than thở. ân huệ an ủi nắm lấy hắn tay, ngụy chiêm phản nắm lấy nàng, cái gì cũng chưa nói. từ vương phi bên kia, tiến vương cũng đang an ủi thế tử, tang lễ đều chuẩn bị tốt, tiến vương cũng thay lão gia tử viết một phần điếu văn, ngày mai cùng nhau đưa hướng kinh thành. tiến vương đối chính mình này phân điếu văn phi thường vừa lòng đã biểu đạt hắn nhớ lại bi thống lại không có nói cập từ lao r a tử công tích vĩ đại miễn cho phụ hoàng nghe nói không mừng từ vương phi xem qua t r ư ợ n g phu điếu văn lần thứ hai rơi lệ nàng cha đều đã chết vương gia còn ở nơi này tính kế bất quá xuất giá t ò n g phu từ vương phi tuy rằng bất mãn t r ư ợ n g phu lương bạc nhưng cũng biết t r ư ợ n g phu mới là nàng ngày sau dự a từ vương phi lau nước mắt đánh lên tinh thần cấp huynh trưởng viết một phong thư nhà viết hảo cũng đưa cho y ế n vương xem tại đây phong thư nhà bên trong từ vương phi cố ý nhắc tới trưởng phu mấy phen rơi lệ huynh trưởng thừa tước trưởng phu khẳng định hy vọng huynh trưởng có thể thiên hướng y ế n vương phủ bên này nhiều chút có chuyện gì khi ở trước mặt hoàng thượng nhiều t h ế y ế n vương phủ nói ngọn loại này lời nói từ y ế n vương tới nói mượn sức ý tứ quá rõ ràng đã tổn hại y ế n vương mặt mũi chuyển ra đi cũng dễ dàng thụ người lấy bính từ tử vương phi nói vừa và tốt y i ế n vương nhìn thê tử thư nhà đem thê tử ôm đến trong lòng g ự c hai vợ chồng lại vì lao quốc công ai thán một phen. bảy tháng hạ tuần yến vương phủ đem tang lễ đưa qua đi. trung thu trước, tân nhiệm chấn quốc công tử diệu hồi âm tới rồi. tin trước đưa đến yến vương trong tay, yến vương phái người thỉnh từ vương phi tới hắn bên này xem. từ vương phi vội vàng mà đến, triển khai tin, liền thấy tin thượng chỉ có ngắn ngủn mấy hành tự, chủ yếu là nói cho nàng phụ thân tang lễ làm được phong cảnh thuận lợi, người đã xuống mồ vì ă n làm nàng yêu quý thân thể, không thể quá mức bi thương. nửa cái tự đều không có nhắc tới yến vương, nàng rõ ràng nói yến vương cũng thực thế phụ thân khổ sở, xuất phát từ lễ tiết, huynh trưởng cũng nên đề hạ yến vương. thí dụ như nói thế phụ thân cảm tạ vương gia nhớ lại chi tư, trong tay cầm tin, từ vương phi lại nhìn một lần, s ắ c thật một chút loại này ý tứ đều không có. yến vương thấy, d ố i tay nói, cho ta xem. từ vương phi không dám không t ử yến vương xem qua tin, trong đầu hiện ra một trương cương trực công chính mặt, tự nhiên là hắn đại cứu tử từ diệu. Lão quốc công chính là cái cẩn thận, trừ bỏ chung với phụ hoàng, mặt khác hoàng tử toàn bộ đối xử bình đẳng, nhưng ít ra nên có l ệ nghĩa đều sẽ kết thúc. Hiện giờ xem ra hắn cái này đại cứu tử ở phương diện này thật là trò giỏi hơn thầy. Ta còn có việc, ngươi đi về trước đi. t i n vương mặt vô biểu tình mà đem tin giao cho thế tử. Từ vương phi chỉ có thể cáo lui. Hôm sau buổi sáng, Từ thanh uyển tới bên này thỉnh an, liền thấy cô mẫu mặt mang ưu sắc. Nương, ngài làm sao vậy? Từ Thanh n g u y ệ n ngồi vào giường bên, i nhẹ nhàng mà Thế Tử Vương Phi đấm khởi chân tới. Từ Vương Phi nhìn chính mình chất nữ kiêm con dâu, ý bảo bọn hạ nhân đều đi xuống. Sau đó chiều con dâu thở dài, Vương gia sợ là o á n thượng cha ngươi. Nàng đơn giản mà đem trải qua nói một lần. Từ Thanh n g u y ệ n mày cũng n h u lại, cha thật là, có thể nào như thế thất lễ. Từ Vương Phi là sợ tin rơi xuống nơi khác, bị có tâm người lợi dụng đi. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải huynh trưởng đang ở kinh thành, thiên uy nặng nhất địa phương. thật cùng phiên vương đi được gần liền phải bị triều đình ngờ vực một bên là triều đình một bên là phiên vương tổng muốn lựa chọn một cái nhưng huynh trưởng này một lựa chọn tự nhiên liền đắc tội vương gia vương gia không cao hứng nàng cùng nhi tử con dâu cũng muốn chịu liên lụy ngươi nhắc nhở bá khởi một tiếng lại quản hảo hài tử nhóm đừng ở chỗ này thời điểm làm tức giận vương gia từ thanh n g u y ề n minh bạch nặng nhẹ trở về trước d ặ n do một phen bọn nhỏ cùng với bọn họ bên người n h ũ m ẫ u thư đồng thái dám chờ vị dương trở về hai vợ chồng lại đơn độc nói chuyện. Ngụy Dương mày ninh thành một cái xuyên tự, xem từ thanh nguyễn ánh mắt đã là mang theo giận chó đánh mèo. Phụ vương cưới mẫu thân, còn làm hắn cưới từ gia biểu muội, vì chính là mượn sức chấn quốc c ô n g phủ cứu cứu khê ngược tâm toàn thiên đến hoàng thái tôn nơi đó. Tinh tế tính ra, từ gia việc hôn nhân này lại cấp vương phủ cung cấp quá cái gì chỗ tốt, còn không bằng quách gia binh mã tân gia bạc. kế tiếp mấy vãn, Ngụy Dương đều ở mạnh di nương bên kia ngủ. đến tết trùng dương thời điểm. toàn bộ vương phủ trừ bỏ từ vương phi từ thanh n g u y ể n khả năng còn ở vì lao quốc công chết bệnh thương tân ngoại vương phủ mặt khác sân sớm đã khôi phục bình thường sinh hoạt tiết trước ân huệ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ vừa lúc gặp ân dung ở trọn lửa ân lãng tại chúc ý hôn kỳ hồng trên giấy viết mấy cái ngày tốt sớm có sang năm nhị ba tháng vẫn có sáu bảy t m tháng ân dung cười nói nhà chúng ta cưới vợ khẳng định hy vọng sớm một chút thành thân tạ ra bên kia luyến tiếp gả nữ nhi hy vọng chế chút Ngươi nói ta như thế nào chọn? Ân h u ệ nói, liền hai tháng cái này đi, 3 tháng ta đi không k h a i mùa hè quá nhiệt, 8 tháng lại quá muộn. Ân Dung khẳng định tăng cường tiểu cháu gái phương tiện tới, lập tức đánh nhịp nói, Hảo, liền hai tháng, ta đi theo Tạ Gia nói. Ân h u ệ nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo nàng tới xảo, hỗ trợ định rồi hôn kỳ. Nếu là định ở 3 tháng, Ân gia này thì sự căn bản làm không thành, mặt sau bọn họ một nhà bốn người cũng không hảo r a tới. Ngay kế, kỷ tiêm tiêm tới t r ừ n g Tâm Đường. Mỗi lần Ân Huệ ra phủ, Kỷ Tiêm Tiêm khẳng định sẽ qua tới hỏi thăm phủ ngoại có hay không cái gì mới mẹ sự. Ân Huệ liền đem nhà mình đệ đệ hôn sự nói. Kỷ Tiêm Tiêm đối Ân gia sự không có hứng thú, bất quá nhưng thật ra nhớ tới một chuyện tới, ngươi nói, tam muội muội đều 18, an tết liền phải 19, h phụ vương như thế nào còn không nóng nảy tìm con r ể Đường Cha lại đau nữ nhi, cũng không có khả năng không gọi nữ nhi gả t r ồ n g a. Ân Huệ suy đoán nói, khả năng còn không có gặp được thích hợp đi. tam muội muội đường đường con chúa tổng không thể tùy tiện tạm chấp nhận kỳ tiêm tiêm theo bản năng nói nhị muội muội không phải tạm chấp nhận ân huệ chỉ đương không nghe thấy bất quá cha chồng hiện tại bất an bài ngụy doanh hôn sự khả năng ở mọi người xem tới có chút không thể tưởng tượng chờ đến sang năm đại gia liền sẽ cảm thấy bình thường ngụy doanh hôn sự còn xa tứ gia ngụy huyền tin vui lại tới rồi hơn nữa trực tiếp là kinh thành kiến long đế tứ hôn nguyên lai năm trước kim quốc khả hãn chiến bại bị bắt sau Kim quốc dùng đại lượng chiến mã đem khả hãn thay đổi trở về, nhưng mà lão khả hãn trở về không lâu liền ngã bệnh. Phía dưới hai cái vương tử bắt đầu vì khả hãn chi vị kéo bè kéo cánh. Kim quốc có nội đấu. Đại vương tử tâm tư linh hoạt, cấp kiến Long đế viết thư, nguyện thông qua liên hôn kết hai nước chi hảo. Hắn biết kiến Long đế không có vừa độ tuổi nữ nhi, cho nên đề nghị đem hắn hoa dung nguyệt mạo trưởng nữ gả đến Ngụy quốc tới, hy vọng kiến Long đế chọn cái vừa độ tuổi hoàng tử hoặc hoàng tôn. Kim quốc, Hung Nô, Ngụy quốc biên cương liền nhau. nếu có thể thông qua liên hôn mượn sức Kim Quốc đối Ngụy quốc có lợi đem Ngụy quốc công chúa gả đến Thảo Nguyên là xỉ nhục cưới Kim quốc công chúa tiến vào lại không có tầng này b à n k h a n Kiến Long đế mấy đứa con trai tuổi quá lớn thả có chính thê tại vị chỉ có thể t ử Hoàng tôn chọn quá cô Thái tử chỉ để lại hai cái nhi tử thả đều đã thành thân phiên vương bên kia Tần vương Đại vương đất phiên khoảng cách Kim quốc quá xa Kiến Long đế nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy từ Yến vương bên kia chọn tôn tử thích hợp có đại thân phản đối Lo lắng Yến Vương cùng Kim Quốc cấu kết, lời này mới khởi cái đầu đã bị Kiến Long Đế t h o á mạ một đốn. Yến Vương là hắn thân nhi tử, đánh qua rất nhiều lần Kim Quốc, ai cùng Kim quốc cấu kết cũng không phải là hắn hảo nhi tử. Bởi vậy liền có Kiến Long Đế tứ hôn Kim quốc công chúa cấp ngụy Huyền Thánh Chỉ, Thánh Chỉ đưa đến Yến Vương phủ, Yến Vương làm trò tuyên chỉ công công mặt n h u n h ư mày, chẳng sợ cười cũng là rõ ràng miễn cưỡng cười vui. b ồ n quốc công chúa ngoại gả là xì nhụ. Bổn quốc hoàng tôn phóng danh môn vọng tộc ra k h u ê tu không thể cưới chỉ có thể cưới thảo nguyên hắn nữ cũng không phải cái gì thể diện sự cho nên yến vương lộ ra loại này cảm xúc chính là nhân chi thường tình tứ gia ngụy huyền càng là thở phì phì năm trước biên cương chiến sự hắn hận không thể đi đánh kim quốc không đánh thành cũng liền thôi hiện tại còn làm h ắ n cưới kim quốc công chúa như vậy nhiều hoàng tôn vì sao phải ta cưới ngụy huyền nhỏ giọng nói thầm nói yến vương nghe thấy được quát lớn nói hoàng tổ phụ coi trọng ngươi. đem liên hôn đại sự ký thác ở trên người của ngươi, còn không n g o a u l á n h chỉ tạ ơn. Ngụy Huyên đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp nhận rồi ngàn dặm ở ngoài hoàng tổ phụ h ậ u ái. Huynh đệ muốn thành thân, Ngụy Dương, Ngụy Điệt, Ngụy Chiêm, Lào Ngũ, Ngụy Cảnh đều tới chúc mừng hắn. Ngụy Huyên mắt lẽ còn ở nhìn c h ầ m c h ầ m hắn phụ vương, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Kim quốc bên kia vội vã mượn sức Ngụy quốc, thúc giục thật sự khẩn, đem hôn kỳ định ở tháng 11. đương hai nước chính thức trao đổi hôn thư. Thế tử gia Ngụy Dương lộ ra mấy tháng qua nhất vui mừng tươi cười. Bốn cái huynh đệ bên trong, u y h i ế p lớn nhất chính là Lão tứ, nhưng Lão tứ cưới Kim quốc công chúa, đời này cũng chỉ có thể làm quân vương. Từ thanh n g u y ệ n có thể phát hiện Trượng phu biến hóa, nàng đối tứ gia hôn sự không chút nào để ý. Nhị phong bên này, Kỷ Tiêm Tiêm rất chờ mong, tưởng nhìn một cái Kim quốc công chúa trông như thế nào. Ngụy đ i ệ t ngủ quá Thảo Nguyên các cơ, cảm thấy Thảo Nguyên công chúa cũng không có gì hiếm lạ. Trương Tâm Đường, Ân Huệ sớm biết rằng sẽ có hôn sự này. tiếp tục quá chính mình nhật tử ngụy chiêm tưởng hơi chút nhiều một chút hắn thực may mắn chính mình so tứ đệ lớn vài tuổi bằng không cưới kim quốc công chúa sai sự liền phải rơi xuống hắn trên đầu bất quá tự a như hắn cùng ân thị hôn sự đối phụ vương có lợi lần này tứ đệ cùng kim quốc liên hôn phụ vương nhìn như bất mãn kỳ thật cũng là cao hứng đi chương 95 đệ 95 ư ơ chương bởi vì được đến ngụy quốc duy trì kim quốc đại vương tử thuận lợi đuổi đi đệ đệ kế vị vì tân khả hãn hắn nữ nhi n h ó m cũng thành danh chính nôn thuận kim quốc công chúa một hồi bay là tả đại tuyết sau tứ gia ngụy huyền muốn mang theo đón dâu đội ngũ đi bắc c ư ơ n g đón dâu kim quốc bên kia cũng sẽ có đưa gả đội ngũ đưa bọn họ công chúa đưa đến nước định tốt địa điểm tiến vương làm ngụy chiêm quách c h á c phi hai cái cháu ngoại trai quách xa quách tiến bồi ngụy huyền một khối đi ngụy huyền mặt đã b a n h m u hai tháng vì hoàng tổ phụ phân ưu đạo lý hắn minh bạch nhưng hắn chính là không cao hứng cưới địch quốc công chúa ngụy chiêm trầm mặc ít lời Nhìn ra tứ đệ không cao hứng cũng không coi an ủi cái gì, rốt cuộc hắn từng có cùng loại trải qua, chính mình không suy nghĩ cẩn thận thời điểm, ai khuyên cũng vô dụng. Bất quá hắn lúc ấy không cao hứng, n à y đây vi phụ vương không coi trọng chính mình, tứ đệ hôn sự lại là hoàng tổ phụ tứ hôn, cùng phụ vương không quan hệ, tứ đệ không đến mức hiểu lầm phụ vương. Quách gia tam huynh đệ cùng ngụy huyền vẫn luôn đi được rất gần, thấy ngụy huyền lạnh mặt ngồi trên lưng ngựa, quách xa cười nói, lao tử mau đừng không cao hứng, chúng ta từ kim quốc thương nhân nơi đó hỏi thăm quá. nghe nói Kim Quốc Đại công chúa thập phần mỹ mạo, thả tinh thông nữ chân, Trung Nguyên, Hung Nô Tam quốc ngôn nữ, g vô luận nữ chân vọng tộc vẫn là Hung Nô các bộ lạc đều từng phái người tiến đến cầu thú. Nhân gia Kim quốc khả hãn vẫn luôn không đáp ứng, liền chờ cấp đại công chúa chọn cái tốt nhất hôn p h u đâu. Ngụy h u y ề n suy nói, Thảo Nguyên dãi nắng dầm mưa, có thể có cái gì mỹ nhân? Quách Tiến, lời này đã có thể sai rồi. Dãi nắng dầm mưa chính là bình thường dân c h ă n nuôi. Nhân gia đường đường công chúa, khẳng định cũng giống chúng ta bên này công chúa. sống trong n u n g lụa, ngụy huyền đối v ị hôn thê dung mạo vẫn là không báo bất luận cái gì hy vọng. Nếu sống trong n u n g lụa, như thế nào làm buồn quốc thương nhân nhìn thấy? Có thể thấy được chỉ là hư danh, bởi vì hai cái biểu ca đều khen kim quốc công chúa, ngụy huyền càng thêm không mau, cố ý c ư ớ i ngựa đi vào l ạ n h như băng ngụy chiêm bên người. Quách tiến khí tới rồi, thấp giọng cùng quách đường xa nhìn một cái, chúng ta hảo tâm hương hán, ngược lại không bằng tam gia gì cũng không nói cường. Quách xa, vậy không hống? Dù sao là hoàng thượng ban cho hôn, hắn không nghĩ cưới cũng đến cưới. Như thế đi rồi 10 ngày sau, Tân Lang Quan xuất l ĩ n h đón dâu đội ngũ cùng Kim Quốc đưa gả đội ngũ rốt cuộc ở Thảo Nguyên a n ảnh phùng. Hai nước sứ thần khách sáo một phen, trao đổi quá xính lễ cùng của hồi môn, nay liền muốn từ biệt. Ngụy Huyền ngồi trên lưng ngựa, thấy vị hôn thê ca ca Kim Quốc Vương tử cưới ngựa tới gần kiệu hoa trước, tiệu mảnh hơi t r ọ t từ hắn nơi này lại cái gì đều nhìn không tới. Tân Nương tử không biết nói gì đó, Kim Quốc Vương tử đỏ v à n h mắt. Triều Ngụy Huyền xem ra Ngụy Huyền vẫn là kia phó kêu căng biểu tình Kim Quốc Vương tử sắc mặt trầm xuống mang theo các hộ vệ phóng ngựa rời đi t i ế p Tân Nương Ngụy Chiêm Ngụy Huyền đám người lại bắt đầu trở về đi bởi vì trung gian lại hạ một hồi tuyết bọn họ không thể không ở một chỗ chạm dịch nhiều ở một đêm tuyết s a u không ngừng Ngụy Huyền trong lòng phiền muộn dẫn theo vỏ rượu đi tìm tăng ca Ngụy Chiêm đang xem thư nghe được hắn thanh âm vung thư lại đây mở cửa Ngụy Huyền trực tiếp đi đến. Ngụy Chiêm cũng không ngại hắn thất lễ, tùy hắn ngồi vào cái bàn bên. Ngụy Huyền mang theo hai c h ỉ b á t rượu, cái gì đều không nói, trước đảo mãn hai chén. Vì sao uống rượu? Ngụy Chiêm hỏi. Ngụy Huyền nhìn về phía cửa sổ, trong lòng không thoải mái. Hắn mới 18 t u ổ i so Ngụy Chiêm thành thân khi còn nhỏ 2 tuổi, từ nhỏ đến lớn chẳng những có cha mẹ yêu thương, còn có một vị biên quan đại tướng cứu cứu, khiến cho Ngụy Huyền thành huynh đệ năm người giữa nhất b ở a bãi trương dương một cái, tưởng cái gì cũng liền nói ra tới. y ế n vương đối Quách t r ắ c phi Sở Gia này đối Nhi Long Phượng Thai cũng đích xác tương đối thiên vị, chính là không biết là bởi vì hắn yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là Long Phượng Thai tính tình thảo hắn thích. Ngụy Chiêm cười hạ, vì sao tới tìm ta? Tam Ca nhưng không am hiểu an ủi người. Lời này cũng coi như là giải thích vì sao Quách Gia hai anh em mỗi ngày vây quanh Ngụy Huyền chuyện, hắn lại cái gì cũng chưa làm. Không phải không quan tâm, chỉ là không am hiểu. Ngụy Huyền xem mắt Huynh trưởng, nói ta còn không rõ ràng lắm tính tình của ngươi. ta cũng không cần người khác ăn ủ i a n ủ i lại không thể hủy bỏ hôn sự này. Ngụy Chiêm gật gật đầu, bưng lên bát rượu, lướt qua một ngụm. Ngụy h u y ề n nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, chờ Ngụy Chiêm buông bát rượu, Ngụy h u y ề n nhấp nhấp môi, chần chờ mở miệng nói, Tam Ca, lúc trước ngươi cưới Tam Tẩu khi, trong lòng có phải hay không cũng không thoải mái. Ngụy Chiêm nhìn qua, ánh mắt thanh l á n h khó phân biệt hỉ nộ. Ngụy h u y ề n tâm vẫn là run run, vội vàng giải thích nói, Tam Ca đừng hiểu lầm, ta không có bên ý tứ, Tam Tẩu khá tốt. ta, ai, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nói năng lộn xộn. Ngụy Huyền bưng lên bát rượu, từ n g n g c từ n g n g c một ngụm uống rốt cuộc. Ngụy Chiêm cũng không có sinh khí, cùng thành thân phía trước đại ca nhị ca đồng tình an ủi so sánh với tứ đệ loại này thổ lộ tình cảm cử chỉ, ít nhất cũng mang theo vài phần huynh đệ gian thân cận. Vì sao không thoải mái? Ngụy Chiêm ấn xuống một lần nữa bị Ngụy Huyền bắt lại vào rượu, tâm bình khí hòa địa đạo. n ă m đó quốc khố hư không, tiến địa cấp thiếu c o n lương, là ngươi tam tẩu trong nhà giúp chúng ta. Nguy Huyền, nhưng ngươi không cảm thấy ân gia ròng d õ i không xứng với ngươi sao? Đương nhiên, ở trong mắt ta, ân gia so Kim quốc mạnh hơn nhiều, ít nhất không phải kẻ thù. Ngụy Thiêm, hôn nhân là kết hai nhà chi hảo, với chúng ta có lợi đó là h à o hôn. Nếu ngươi hôn sự có thể đổi lấy Ngụy Kim Nương Chiến, chẳng sợ chỉ liên tục hai đời vài thập niên cũng coi như tạo phúc kiến địa, tạo phúc biên cương ba t á n h Ngụy Huyền nghĩ nghĩ, b ộ i phục nói, Tam ca lòng dạ rộng lớn, mọi chuyện vì đại cục suy nghĩ. ta hổ thẹn không bằng Ngụy Thiêm, ngươi còn trẻ, lại quá mấy năm chính mình cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. c ù n g Ngụy c h i ê m nói qua lúc sau, Ngụy Huyền không hề giống phía trước như vậy kháng cự hôn sự này, không kháng cự, hắn bắt đầu tò mò Tiệu Hoa trung Kim Quốc công chúa rốt cuộc dung mạo như thế nào. kế tiếp mỗi khi Kim quốc công chúa trên dưới xe ngựa thời điểm, Ngụy Huyền đều lén lút nhìn chằm chằm bên kia, nhưng mà Kim quốc công chúa trên đầu khăn đoan đỏ phảng phất niêm trụ giống nhau, một lần cũng chưa bóc ra quá, ngẫu nhiên có gió thổi tới. Kim quốc công chúa cũng sẽ kịp thời d ũ i tay để lại tia tay nhưng thật ra rất đẹp thực bạch như là sống trong nhung lụa càng xem không đến càng nhớ thương chờ đón dâu đội ngũ đuổi ở ngày tốt trở về bình thành Ngụy Huyền Tâm cảnh đã khôi phục bình t h ẳ n cũng có thể cười ra tới i ố n g cái chân chính Tân Lang Quan Vương phủ Tây Hoa ngoài cửa các tân khách đều đang chờ xem lễ Đại Lang mang theo bọn đệ đệ cũng đứng ở một bên chờ xem pháo đối bọn nhỏ mà nói hôm nay là cái khó được có thể phóng túng nhất tử trừ bỏ Đại Lang. mặt khác năm cái tiểu huynh đệ đều cao hứng phấn chấn, phảng phất bọn họ cũng biến thành một đám tiểu pháo, cao hứng mà nhảy tới nhảy đi. Nữ quyến bên này trong yến hội, kỷ tiêm tiêm nghe bên ngoài pháo thành, cười k h a n h khách nói, nhưng tính đã trở lại, ta ngóng trông chúng ta tứ đệ muội nhưng mong hơn một tháng. Vương phủ lại đại, mỗi ngày dạo cũng dạo nhị, các phòng các viện người cũng đều lại quen thuộc bất quá, rốt cuộc tới cái tân gương mặt, kỷ tiêm tiêm là thật sự chờ mong. Nàng cao hứng, lý trác phi cũng cao hứng. rất là vui sướng khi người gặp họa mà nhìn về phía Quách t r ắ c Phi, các nàng nữ tử làm cô nương khi lấy gả cho như ý lang quân vì nạo, g làm mẫu thân lấy dưỡng r a hảo con cái vì nạo, g đại tuổi lớn liền hy vọng nhi tử cưới cái hảo t ứ c phụ, nữ nhi gả cái hảo phu quân. Hiện giờ nàng nữ nhi gả vào vương gia coi trọng dưng r a tuy rằng dòng dõi không tao đi, nhưng nữ nhi bình an sinh hạ một tử, con rể lại đau nàng, hôn nhân mỹ mãn, Quách t r ắ c Phi r a ngụy doanh hôn sự còn không có ảnh đâu. Lại so Nhi Tử, Kỳ Gia là kinh thành vọng tộc, Quách Trác Phi Nhi Tử lại chỉ có thể cưới một cái Kim Quốc công chúa, nước láng giềng công chúa, lại tôn quý đều là ngoại tộc, còn không bằng Lão Tam cưới cái Thương Hộ Nữ dễ nghe. Bị Quách Trác Phi đè ép như vậy nhiều năm, lần này Lý Trác Phi rốt cuộc lại đ ế m tới rồi đã lâu Dương Mi thổ khí cảm giác. Quách Trác Phi nhìn Lý Trác Phi dáng vẻ đắc ý, đích xác bị khí tới rồi, chỉ là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khí lại như thế nào đâu, kiến Long Đế ban cho hôn. liền vương gia cũng chỉ có thể n h ậ n hạ, nàng dám nói cái gì? quách trác phi thậm chí còn may mắn, may mắn là kim quốc đem công chúa gả lại đây, nếu là kim quốc cầu thú mỹ quốc công chúa, nói không chừng liền phải đến phiên nàng nữ nhi gả đến bên kia đi. con dâu gả lại đây đến ngoan ngoãn nghe nàng lời nói, nữ nhi gả qua đi liền phải chịu ngoại tộc kinh, lang, thảo nguyên thượng nam nhân, mỗi người cao lớn thô kệch. quách trác phi lắc đầu, đem những cái đó ý n niệm quăng đi ra ngoài, thân nhân bái xong thiên địa, liền phải đi tân phòng. ân huệ mấy chị em dâu tính cả ngụy sam, ngụy doanh, trước tiên đến ngụy huyền tùng hạ c đường chờ. bọn nhỏ cũng chạy tới, đều muốn nhìn tứ thúc xúc khăn q o a n nhìn xem tứ thẩm trông như thế nào. ngụy huyền cùng tân nương tử một người dắt một mặt lụa đỏ đi tới, nhìn đến một phòng tẩu tử nhón cùng cháu trai cháu gái nhón, ngụy huyền không khỏi mà khuôn mặt phím hồng. kỳ tiêm tiêm cười hắn, ai u, chúng ta tứ đệ còn sẽ mặt đỏ đâu. nhị lang, tam lang cười đến đều rất lớn thành, tứ thúc ngượng ngùng. hành ca nhi vừa muốn đi theo kêu. thấy tứ thúc t r ừ n g mắt nhìn lại đây, vội vàng nhắm lại miệng nhỏ. Ân huệ ở bên cạnh nhìn, nhớ tới chính mình gả cho Ngụy Chiêm thời điểm, khi đó bọn nhỏ so hiện tại thiếu, nháo đến không như vậy hoan. bất quá, liền Ngụy Chiêm gương mặt kia, nhị lang, tam lang cũng không dám nháo đi, kỷ tiêm tiêm cũng không dám khai hắn vui đùa. muốn sốc k h a n Loan, bị như vậy nhiều người vây xem, Ngụy Huyền tay thế nhưng hơi hơi phát run, vì không cho người phát hiện, hắn bay nhanh khơi m à o k h ă n o a n dùng sức hướng bên cạnh một hiên. Khan v a n đều bay, lộ ra hắn một đường mang về tới lại trước sau chưa từng thấy một mặt Kim Quốc công chúa, công chúa d a n h Phúc Tiện hoàn toàn là Trung Nguyên tân nương mũ vượng khăn q u ả n g vai hóa trang, sinh một trương trắng non sạch sẽ trứng ngỗ mặt, một đôi thanh t r i ệ t như nước con người. Nếu không phải trước tiên biết quan xem nàng bộ dáng, ai cũng nhìn không ra nàng là Kim quốc tới công chúa, kia ôn nhu uyển chuyển khí độ, rõ ràng chính là trong đó nguyên mỹ nhân, t h ả là nhà cao cửa rộng mới có thể dưỡng ra tới khuê tú, đang xem tươi mát nương dung mạo thời điểm. Từ thanh nguyễn hơi hơi nhấp môi, kỳ tiêm tiêm, ngụy sam mở to hai mắt nhìn, thân tiểu c u ngụy doanh mặt lộ vẻ kinh diễm. Trọng sinh mà đến ân huệ nhất bình thản, phát hiện tân nương tử c h i ề u bên này vọng lại đây, ân huệ hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Đời trước từ thanh nguyễn đoan trang lộ ra vài phần thanh cao, kỳ tiêm tiêm ngạo mạn vô lễ, chỉ có so nàng s a u vào cửa tứ đệ muội phúc thiện, lấy bình đẳng thái độ đ ã i nàng, còn sẽ thường xuyên thỉnh giáo nàng một ít trung nguyên tập tụ. Ân huệ thiện ý, phúc thiện không có tiếp thu đến, nàng thực khẩn trương. Chưa xem các nữ quyến bên kia là bởi vì các nữ quyến cách khá xa, ngồi nàng thoạt nhìn nhất phương tiện, vội vàng liếc mắt một cái đảo qua, không có thấy rõ bất luận cái gì một cái, nàng liền khẩn trương mà nhìn về phía đứng ở nàng trước mặt Tân Lang. Này vừa nhấc đầu, liền đối thượng một trương tuổi trẻ tuấn lãng mặt, so thảo nguyên tiền nhiệm gì một cái nam tử đều bạch, bạch đến giống bầu trời sáng trong minh nguyệt. Phúc Tiện mặt đỏ lên, xấu hổ mừng đến túi đầu. Ngụy Huyền lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chột dạ mà chiều tẩu tử nhóm nhìn lại. sau đó khuôn mặt h ồ n g t h á chờ hắn rời đi tân phòng đi phía trước kính rượu thời điểm ngụy huyền bước đi nhẹ nhàng còn không có uống rượu đã có loại say k ư ớ p cảm giác thế nào ta kia công chúa đệ muội có đẹp hay không kính rượu thời điểm ngụy đ i ệ t thấp giọng treo chọc nói ngụy huyền biết nhị ca phong lưu háo sắc không n g h ĩ cùng nhị ca nghị luận chính mình thế tử uống xong rượu liền đi kính tam ca ngụy chiêm vẫn là kia phó lãnh đạo biểu tình cùng tứ đệ chạm vào chén ngửa đầu uống một h ơ p lớn ngụy huyền lại xem tam ca đồng nhiên minh bạch vì sao năm đó Tam Ca nên t h ú Tam Tẩu khi không có bất luận cái gì bất mãn Đại cục không lớn cục Tam Tẩu như vậy mỹ Tam Ca được mỹ nhân tâm tình tự nhiên cũng đi theo mỹ lên chính như giờ phút này hắn khi yến kết thúc Ngụy Huyền gấp không chờ nổi mà đi p h ó hắn động phòng hoa chúc chi ước Ngụy Dương bốn huynh đệ uống nhiều trong chốc lát rượu sau đó mới tán t ị c h Ngụy Dương tuy rằng cũng tò mò Kim Quốc công chúa trông như thế nào nhưng hắn tự nhận quân tử lại là trưởng huynh không nên hỏi t h ă m cái này chỉ cùng từ thanh nguyện tâm sự tiệp cưới việc vặt vãnh ngụy điệt không hăng chú ý nhìn thấy kỷ tiêm tiêm liền hỏi ra tới kỷ tiêm tiêm hừ nói sáng mai kính trà khi chính mình xem t r ừ n g tâm đường ngụy chiêm nghe nghe trên người mùi rượu đi trước tắm gội chờ hắn trở về ân huệ đã ở bên trong ổ chăn nằm hảo lần này hiến vương phủ làm hỷ sự ngụy chiêm không phải tân lang lại cũng đi theo tân lang đi đón, đón dâu vừa đi chính là hơn 20 thiên hắn trực tiếp vào ân huệ ổ chăn ân huệ cười hắn ngài cũng tưởng lại đương một hồi tân lang nha m ơ nhạt ánh đèn tràn ngập tiến vào ngụy chiêm nhìn xem nàng bên mái hôn đột phát nhìn nhìn lại nàng liễm diễm lại lớn mật mắt tân hôn ban đêm nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng liền giành mạch mà hiện ra tới hôn trước là từng có không thoải mái nhưng ít ra đêm đó hắn rất thông khoái trương 96 tứ r a tân hôn phiên ngoại đại gia tuyển mua phúc thiện lần này xuất giá mang theo 4 cái tỷ nữ trong đó có hai cái là từ trung nguyên mua trở về từ 10 tuổi khởi liền hầu hạ phúc thiện Phúc Thiện cũng từ các nàng trong miệng hiểu biết rất nhiều Trung Nguyên phong thổ. Vô luận ở Thảo Nguyên Thượng vẫn là Trung Nguyên, nữ nhân đều đến dựa vào nam nhân sinh hoạt, khác nhau liền ở chỗ Thảo Nguyên Thượng quy củ thiếu chút, không như vậy nhiều lễ nghi phiền phức. Còn có một chút, chính là Trung Nguyên Hoàng tộc càng vì tôn quý, các ba c á n h thấy đều phải quỳ lạy. Thảo Nguyên ba c á n h nhìn thấy khả hãn, sẽ nhiệt tình mà tới gần bắt chuyện. b ọ n tì nữ trong mắt Hoàng tộc n g ã i thiên giống nhau tồn tại. Phúc Thiện đi vào Bình Thành phía trước còn không có cảm thấy. Hôm nay vào Yến Vương phủ. Vượt qua kia từng đạo vương cung từng cao, nàng rốt cuộc thiết thân cảm nhận được vài phần. Bất quá, chưởng phu của nàng yến vương bốn tử ngụy huyền lớn lên cũng thật đẹp, cùng nàng trong tưởng tượng trung nguyên tài tuấn giống nhau tuấn tú, lại không phải như vậy gầy yếu. Ở tân phòng thứ gian, thính đường nội thất đi dạo hai vòng, lại tỉ mỉ đoan trang quá mỗi loại bài trí, phúc thiện liền đi trên giường nằm. Nay dương cũng thật tinh xảo, thượng đẳng vật liệu gỗ thượng điêu khắc ra phức tạp tinh mỹ đồ án, t h ủ c h lại mật lại khinh bạc, gầm b c chân sở lên thật thoải mái. nơi nhìn đến, tay chỗ súc, phúc thiện liền không có giống nhau không thích. phụ vương, huynh trưởng đều lo lắng nàng tới rồi bình t h à n h sẽ chịu bị khuất, không nghĩ tới nàng vẫn luôn đều thực hướng tới trung nguyên phồn hoa cùng văn hóa. chính là đường xa quá xa, ngồi ở trên xe ngựa buôn ba một tháng, phúc thiện mệt mỏi quá a. mọi nguyệt tân nương tử nằm ở thoải mái dễ chịu trên giường, liền như vậy ngủ rồi. màn đêm lặng yên buông xuống, bốn cái của hồi môn nha hoàn thấy chủ tử ngủ ngon, nghĩ tứ gia tới cũng là ngủ, tóm lại đều phải nằm đến trên giường đi. Tiêu không g gọi tỉnh công chúa lại có cái gì khác nhau đâu. Kim quốc hai cái tỷ nữ như thế tưởng, kia hai cái trung nguyên tỷ nữ rốt cuộc cũng đều là nghèo khổ nhân gia nữ nhi, không tiếp thu quá lớn hộ nhân gia dạy dỗ, hoàn toàn đều là xem Kim quốc tỷ nữ á n h mắt hành sự. Cho nên, đương Ngụy Huyền mang theo bảy phần men say đi vào tân phòng, nên đón hắn chỉ có bọn tỷ nữ. Công chúa đâu? Ngụy Huyền nghi hoặc hỏi. Một cái Kim quốc tỷ nữ nói, công chúa ngủ rồi. Ngụy Huyền sắc mặt lạnh xuống dưới, thật lớn mật công chúa. Tân h u n đêm cư nhiên không đợi hắn liền ngủ, đây là ỷ y vào chính mình là công chúa, không đem hắn để vào mắt. Lại mỹ nữ nhân, nếu tính tình không thảo hỉ, hắn cũng không hiếm lạ. Ném xuống bốn cái tỷ nữ, Ngụy Huyền đi nhanh đi vào, hùng hổ mà vượt qua bình phòng, liền thấy Tân Nương Tử nằm ở đỏ t h ấ m hỉ bị trung, chỉ lộ ra một trương ngủ đến trong trắng lộ hở mặt. Nàng ngủ đến còn rất hương, lông m à y giãn ra, k h ỏ e miệng nít lên, phảng phất làm cái gì mộng đẹp. Ngụy Huyền sững sốt một lát. cố ý nặng nề g h mà ngồi vào trên mép giường. Tân nương tử cũng không có tỉnh. Ngụy Huyền nghĩ nghĩ, trước cẩn thận quan sát khởi hắn không ngại cực khổ chạy tới biên cương mang về tới Tân nương tử. Khôn u mặt bạch bạch, tinh tế n ộ n n ộ n thoạt nhìn cùng Trung Nguyên nữ tử không có gì khác nhau. Nghe nói Thảo Nguyên thượng nữ tử mỗi người đều sẽ tới ngựa, Ngụy Huyền ánh mắt rời xuống, khơi m à u một bên c h ă n lặng lẽ đem Tân nương tử tay kéo ra tới, nhẹ nhàng lớn tay nàng chỉ, để sát vào nhìn xem, g ò x é t s ơ sờ. sờ. cũng không có thường xuyên nắm chặt nắm dây cương lưu lại vết chai mỏng, chẳng lẽ nàng sẽ không cưỡi ngựa? Ngụy Huyền chính hoa mang, mỹ nhân ngón tay tiêm hơi hơi giật giật, Ngụy Huyền vội ném tay nàng đi xuống, nay một ném, Phúc Thiện hoàn toàn tỉnh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn đến mép giường ngồi một người nam nhân, kinh hô một tiếng, Phúc Thiện ôm c h ă n súc tới rồi giường bên trong, Ngụy Huyền cũng là có chút khẩn trương, nhưng tưởng tượng đến chính mình không thể ở địch quốc công chúa trước mặt rơi xuống nguy phòng, hắn liền s ụ mặt. t r ứ n g mắt nàng nói, ta cũng chưa trở về, ngươi như thế nào ngủ? các ngươi Kim quốc công chúa chính là như vậy hầu hạ trợ phù. Phúc thiện nghe vậy, hổ thẹn mà đỏ mặt, túi lầu giải thích nói, không phải, ta, ta quá mệt nhọc, một không cẩn thận mới ngủ rồi. Ngụy Huyền liền nghĩ tới này một đường vất vả, cưỡi ngựa mệt, nàng luôn là đ ã i ở trong xe ngựa, khẳng định cũng không thoải mái, thoạt nhìn lại là nũng nịu thân thể. tính, không có lần sau. Ngụy Huyền nhìn nàng hồng hồng khuôn mặt, quyết định không hề truy cứu. Phúc Thiện nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ d ư ơ n g mắt, kết quả liền đụng phải hắn ánh mắt, chạy nhanh lại cúi đầu. Một bàn tay bất an mà nắm chặt chăn. Ngụy Huyền nhìn tay nàng, thấy nàng nhát gan sợ người lạ, Ngụy Huyền dừng một chút, hỏi: Ngươi kêu Phúc Thiện? đ ả o giống Trung Nguyên cô nương tên. Phúc Thiện nói: Kỳ thật là ta bổn tộc danh hóa thành Hán văn sau ý tứ. Ngụy Huyền, vậy ngươi bổn tộc danh nói như thế nào? Phúc Thiện liền nói. Ngụy Huyền không nghe hiểu, cảm thấy vẫn là Phúc Thiện dễ nghe, đã kêu Phúc Thiện đi. Phúc Thiện gật gật đầu. Ngụy Huyền biết ta gọi là gì sao? Phúc Thiện lập tức nói, ngươi kêu Ngụy Huyền, Huyền là ánh nắng loa mắt, sang loa ý tứ. Ngụy Huyền nghe minh bạch, nàng thực coi trọng hôn sự này, trước tiên hiểu biết q u á hắn, hơn nữa giống như thực thích tên của hắn. Ở Trung Nguyên không nên thẳng h â u người khác tên họ, ngươi muốn xưng ta tứ gia. Phúc Thiện liền ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tứ gia. Ngụy Huyền thực vừa lòng, tuy rằng ở Trung còn thực ngắn ngủi, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy. vị này công chúa trên người cũng không có cái gì công chúa cái giá cũng không giống trong truyền thuyết như vậy nói cái gì thảo nguyên nữ tử đều là hắn nữ không còn sớm hầu hạ ta cởi áo đi ngụy huyền bày ra một cái trượng phu nên có tư thái phúc thiện liền dựa lại đây ngồi quỳ ở hắn bên cạnh duỗi tay giúp hắn cởi áo k h ấ u ngụy huyền ngửi được một cổ nhàn nhạt hương thơm h ú t h ú t cái mũi là trên người nàng có thể là cái gì hương hương đi sau đó hắn liền phát hiện nàng thực buồn giải nửa ngày còn không giải được Ngụy Huyền thực nhiệt, hắn chờ đến không kiên nhẫn, đẩy ra tay nàng, đứng lên chính mình giải. Phúc Thiện thực h ổ thẹn, Trung Nguyên Nam tử nuốt thắt quá phức tạp, ý niệm vừa ra, nàng thấy được Ngụy Huyền lương quần, cái này nàng sẽ. Vì đói công chủ tội, Phúc Thiện r u ỗ i tay liền kéo lại Ngụy Huyền lương quần. Ngụy Huyền đột nhiên che lại lương quần, nhảy ra vai bước, khó có thể tin mà nhìn về phía sững sờ ở mép giường Tân Nương Tử, ngươi làm cái gì? Phúc Thiện vẻ mặt mờ mịt, giúp ngươi cởi áo a. Ngụy Huyền đỏ mặt nói. cái này ta chính mình tới, ngươi thoát chính ngươi. Phúc thiện nga thanh, xoay người đi thoát chính mình. trong vương phủ thật tấm áp, buổi chiều tắm rửa i qua đi nàng bên trong ăn mặc rất ít, trung y l i ề n một thoát, bên trong cũng chỉ thường một kiện tỷ nữ vì nàng khâu vá đỏ thâm áo lót. thoát hảo, phúc thiện quay đầu lại, thấy ngụy huyền thẳng lăng lăng mà nhìn trầm c h ầ m chính mình, nàng trong lòng một xấu hổ, chui vào trong ổ chăn. ngụy huyền nuốt nuốt nước miếng, cũng chui lại đây. phúc thiện có trung nguyên mỹ nhân mỹ mạo. cũng có thảo nguyên mỹ nhân bằng phẳng cùng nhiệt tình nàng thích cái này tuấn t i ế u phu quân liền thích ôm hắn đáp lại hắn đêm nay ngụy huyền kêu ba lần thủy rốt cuộc thỏa mãn thời điểm ngụy huyền ôm tân hôn thế tử càng xem càng vừa lòng chúng ta trung nguyên có câu nói xuất g i á t o à n g phu ngươi nếu gả cho ta về sau liền thành thật kiên định cùng ta quá đừng lại tưởng các ngươi kim quốc ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi yên tâm ta sẽ không can thiệp hai nước chính sự â n nay liền hảo chỉ cần ngươi ngoan ngoãn Ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Chương 97 đệ 97 ư ơ chương. t r ư n g Tâm Đường. Chơi còn chưa sáng. Ân Huệ, Ngụy Chiêm đều tỉnh. Ngụy Chiêm đi theo đi đón dâu. Rời đi lâu như vậy, hôm qua vừa trở về liền là tham gia h ỷ yến, bận bận rộn, rộn rộn, dẫn tới hai vợ chồng cũng chưa có thể hảo hảo nói chuyện. Ngủ trước nhưng thật ra có thời gian, bất quá đều dùng ở khác sự thượng. Nếu muốn nói lời nói, hai người liền tê ở một cái ổ chăn. Vào đông sáng sớm như vậy lãnh, như vậy d á n mới thoải mái. Ngụy Chiêm hỏi trước bọn nhỏ, Tuần Ca Nhi còn không chịu nói chuyện. Lại qua mấy ngày Tuần Ca Nhi liền phải một tuổi, hành Ca Nhi lớn như vậy thời điểm đã có thể nói đơn giản câu. Tuần Ca Nhi khẽ ngược, liền một chữ nói được đều không nhiều lắm. Nói được thuần thục nhất chính là ôm. Ân Huệ, cùng các ngươi xuất phát thời điểm không sai biệt lắm, ngài cũng không cần lo lắng. Nương nói ngài nói chuyện cũng vãn, hai một tuổi thời điểm p h ả n phất mới đột nhiên thông suốt, lập tức là có thể nói câu dài. Tiểu Hai Tử, một người một cái dạng. Từ Đại Lang đến chúng ta thất lang, liền không có nào hai cái là cùng tháng phân học được đi đường. Nói chuyện sớm một chút, trễ chút đều bình thường. Cùng thông minh, cùng không không quan hệ. Ngụy Tiêm, Hành Ca Nhi ở học đường như thế nào? Ân Huệ, Tiên Sinh Lưu công khóa đều làm hảo hảo, chính là hắn thích đi theo nhị lang, tam lang chạy chạy nhào n h á o Mấy ngày trước đây quăng ngã cái đại té ngã, lòng bàn tay sát phá một chút ra. Ngụy c h i ê m nhíu mày, tao bảo như thế nào chăm sóc? Ân Huệ, may mắn có hắn. bàng không hành ca nhi rơi liền không ngừng là tay tam lang cũng quăng ngã chán k h a i cái bao sáng nay kính trả khi ngài lưu ý điểm còn có dấu vết đâu ngụy chiêm nhớ tới chính mình khi còn nhỏ ý thức được đại ca nhị ca cùng hắn không thân sau ngụy chiêm liền thích một người đợi trừ phi thoái thác không khai hắn đều không để ý tới các huynh trưởng chờ tứ đệ tiến học đường thời điểm bởi vì kém 6 tuổi cùng tứ đệ chơi không đến một chỗ đi ngũ đệ liền càng không cần phải nói các người đón dâu trên đường còn thuận lợi sao Kim quốc bên kia người nào đưa gả? Ân Huệ cũng thuận miệng hỏi thăm nói. Ngụy c h i ê m Kim quốc đại vương tử trở về nhân tuyết chậm trễ hai ngày, hơn hai mươi ngày buôn ba, dương ở hắn trong miệng liền chỉ có như vậy ngắn ngủn hai câu lời nói. Nếu không phải bên ngoài còn hắc, Ân Huệ liền trực tiếp rời giường cùng hắn nói chuyện phiếm nhất không thú vị. Vất vả ngày ngủ tiếp một lát đi. Ngụy c h i ê m vô vô nàng bả vai, đợi cho thiên hơi hơi l ư ợ n g Ngụy c h i ê m trước khởi. Hành Ca Nhi đã tỉnh, chạy tới tìm cha. Hôm qua tiểu gia hỏa vẫn luôn cùng các ca ca chơi, đều mau đã quên tra trở về chuyện này. Ngụy c h i ê m bắt lấy Nhi Tử tay nhỏ, lòng bàn tay bên cạnh quả nhiên có nơi kết vảy. Đã không đau. Hành Ca Nhi tiểu tâm mà nhìn cha sắc mặt, sợ cha gian d ạ y hắn. Ngụy c h i ê m nhìn xem Nhi Tử, nói, về sau cẩn thận một chút. Hành Ca Nhi nhớ kỹ, bắt đầu hưng phấn mà cùng cha nói đến hôm qua thề cưới, cuối cùng hỏi, cha, ngũ thúc khi nào thành thân? ấn huệ vừa v ặ n từ bên trong đi ra. Ngũ Gia Ngụy cảnh năm nay 15, thành thân còn sớm đâu, được đến kinh thành, có thể nói hôm qua tứ gia tiệc cưới chính là Bình Thành Yến Vương phủ tổ chức cuối cùng một hồi h ỷ yến. Cùng với hy vọng Ngũ Thúc thành thân, ngươi còn không bằng nóng t r ô n g sớm một chút ăn tết. Ân h u ệ sờ sờ Nhi Tử đầu dưa, cười nói. Hành Ca Nhi lúc này mới nhớ tới mau ăn tết, liền không hề nhớ thương Ngũ Thúc. Ngũ Mẫu đem tuần Ca Nhi cũng ôm tới, người tiểu an mặc lại nhiều, tròn vo giống cái cầu. Ngũ Mẫu tiến vào liền đem tuần Ca Nhi bông. cổ vũ tuần ca nhi đi đến cha nơi đó đi biểu hiện biểu hiện tuần ca nhi liền từng bước một lắc lư mà chiều cha đi đến đi đến một nửa tiểu gia hỏa quải cái c o n g cuối cùng bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực lấy một đôi cực giống mẫu thân mắt đào hoa trộm liếc cha mới hơn 20 ngày không thấy tiểu gia hỏa xem cha liền có điểm lạ mắt vì thế đi c ầ n chính điện một đường ngụy chiêm đều ôm tuần ca nhi sáng nay cô dâu kính trà trong vương phủ lớn nhỏ các chủ tử đều tụ ở cẩn chính điện c h ấ p điện chờ xem lễ tân hôn vợ chồng son còn chưa tới, tiến vương thê thiếp nhóm cũng muốn chờ vạn bối nhóm đến đông đủ tái xuất hiện. kỷ tiêm tiêm thấp giọng cùng ân huệ nói chuyện với nhau, tứ đệ muội lớn lên cũng thật mỹ, ta còn tưởng rằng thảo nguyên thượng nữ tử đều hát đâu. ân huệ nhàn nhạt nói, lời này nhị tẩu hôm qua đều khen mấy chủ biến, ngài không khen đủ, ta lỗ t h a i cần phải khởi cái kén. nàng tự nhiên biết, kỷ tiêm tiêm chỉ là ở dùng lời này cười nhạo từ thanh uyển, từ thanh u y ệ n chẳng những không đẹp, cũng có chút hát. ân huệ thực chán ghét kỷ tiêm tiêm điểm này. Dung mạo đều là cha mẹ cấp trời sinh, tuấn nam mỹ nữ đích xác nổi tiếng, nhưng dung mạo bình thường người cũng không nên bởi vậy bị người cười nhạo. Hai cái tẩu tử, đại tẩu tử thanh luyện tuy rằng thanh cao lại hành sự công bằng, kỷ tiêm tiêm trừ bỏ có thể ghé vào một khối liêu chút chuyện nhà tống cổ thời gian, thật liền không có gì đáng giá người khác kính trọng địa phương. Cho nên sáng sớm, ân huệ cũng không ngại cấp kỷ tiêm tiêm mặt lệnh. Kỷ tiêm tiêm thảo cái không thú vị, c h ừ n g ân huệ liếc mắt một cái, tâm tình không t u i mà phẩm khởi trả tới. Đối diện Ngụy Dương mấy huynh đệ xếp hàng ngồi, chẳng sợ không cố tình xem nữ quyến bên này, ánh mắt cũng sẽ đảo qua tới vài lần. Ngụy Dương rất khó không chú ý đến chính mình thê tử cùng hai cái đệ muội khác biệt. Trước kia hắn còn có thể an ủi chính mình thê tử xuất thân cao, nhưng hôm nay Lão Quốc công qua đời, từ gia địa vị không bằng từ trước, Tân quốc công càng là bày ra cùng Yến Vương phủ phổi sạch quan hệ thái độ, thật là gọi người sinh khí. Một lát sau, Ngụy Huyền mang theo hắn Tân Quá môn thê tử khoan thai tới muộn, trừ bỏ Ngụy Tiêm. những người khác ánh mắt đều đầu qua đi. Phúc thiện hơi hơi thẹn thùng mà hướng Ngụy Huyền bên người xây dịch. Ngụy Huyền chiều nàng cười cười, đã có vài phần yêu quý Thê Tử diễn xuất. Ngụy Dương thấy rõ Phúc thiện mặt, trong lòng suy một tiếng, hành a, tứ đệ Thê Tử cũng so với hắn mỹ. Ngụy đ i ệ t ngơ ngác mà nhìn tứ đệ muội vài lần, bị Ngụy Chiêm đá một chút dậy mới chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Ngụy Chiêm chỉ ở vợ chồng son đến gần khi nhận cái mặt, m i ễ n cho về sau gặp phải liền đệ muội đều không nhận biết. Tân nhân đến, tiến vương. Tử Vương Phi đám người cũng lại đây. Hôm nay Lý Trác Phi đám người chính là quần chúng. Quách Trác Phi ghế liền bãi ở Tử Vương Phi một bên, đợi chút con dâu cũng muốn cho nàng kính trà. Người lớn lên mỹ sắc thật chiếm tiện nghi. Thân bà bà Quách Trác Phi vốn dị đối việc hôn nhân này có rất nhiều bất mãn. Lúc này thấy con dâu tốt xấu là cái khó được mỹ nhân, cùng Nhi tử đứng ở một khối cũng coi như trai tài gái sắc, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Cầm lót phú hảo, Ngụy Huyền vợ chồng son quỳ qua đi kính trà. Phúc Tiện một mở miệng. tiếng hắn nói được câu c h ữ rõ ràng, tiến vương gật gật đầu, đối điểm này còn tính vừa lòng, nếu con dâu liền tiếng hắn đều sẽ không nói, lao tứ như thế nào cùng nàng phu thê hòa thuận, không quan tâm con dâu đến từ nơi nào, gả tiến vương p h ủ chính là người một nhà, tiến vương vẫn là hy vọng lao tứ hôn sau viên mãn. từ vương phi, quách trác phi lời nói nhiều chút, phân biệt cho phúc thiện ban thưởng, kính song t r ư ờ n g m ố i chính là huynh tẩu, phúc thiện đi theo trưởng phu bên người, trước nhận trưởng phu b ố n cái huynh đệ. sau đó nàng liền phát hiện còn khá tốt nhớ thế tử gia thuật nhìn ôn tồn lễ độ nhị gia là phong lưu tướng tam gia lạnh như băng ngũ gia vẫn là cái thiếu niên lang đi theo là tẩu tử nhóm bên này đại tẩu thực đoan trang nhị tẩu thực mỹ tam tẩu ân nhị tẩu tam tẩu đều thực mỹ phúc thiện nhìn nhiều hai mắt thực mau cũng liền hảo phân chia nhị tẩu có điểm cao cao tại thượng ngạo khí tam tẩu cười đến liền rất thân hòa nhị tỷ sơ phụ nhân đầu đã gả chồng tam muội là tứ gia thân muội muội cười khinh khách t h o ạ t nhìn thực thích nàng, mỗi cái tẩu tử đều cho nàng đồ vật. ở Ngụy Huyền nhắc nhở hạ, Phúc Thiện cũng chuẩn bị rất nhiều lễ gặp mặt, cấp t a muội muội một phần, đi theo chính là một chuỗi cháu trai cháu gái. Cái này Phúc Thiện lập tức thật không nhớ được, bảy cái cháu trai hai cái chất nữ, một chuỗi xem xong, Phúc Thiện chỉ nhớ kỹ nhỏ nhất là thất lang, mặt khác mấy cái, có cái đầu không sai biệt lắm. Nàng mờ mịt u ố n bách viết ở trên mặt, Từ Thanh n g u y ệ n cười nói, tứ đệ muội không cần phải gấp gáp, về sau thấy được nhiều, thực mau liền nhớ kỹ. k ỷ tiêm tiêm tắc khai nổi lên vui đùa, tứ đệ mỗi năm đều phải cấp cháu trai cháu gái nhóm phát một tuyệt bút tiền mừng tuổi, cái này hảo, tứ đệ mỗi sang năm cũng cấp tứ đệ sinh đ ố i nhi long phượng thai, một hơi đều thu hồi đi. Phúc thiện mặt đỏ hồng, ăn sớm tịch thời điểm, Phúc thiện cùng ba vị chị em dâu, hai cái cô m ã i mãi ngồi ở một bàn, dựa theo đứng hàng, nàng liền ngồi ở Ân Huệ bên n g ư ờ i Ân Huệ cẩn thận mà đề điểm nàng vương phủ dùng cơm một ít lẫy nghi, nàng gả lại đây lúc ấy toàn dựa vào chính mình quan sát. đương phúc thiện lộ ra giống nhau ánh mắt, nàng trong lòng không đành lòng. ngắn ngủn một bữa cơm công phu, phúc thiện liền phi thường thích nàng. tán t í c h sau, ngụy dương, ngụy điện, ngụy chiêm phân biệt đi làm việc, ngụy huyền mới vừa thành thân, phải đợi sang năm lại an bài sai sự, hắn vốn định bồi t h ê tử một khối đi, thấy phúc thiện tiểu hồ điệp d ư ờ n g như vây quanh tam t à u chuyện, ngụy huyền đành phải cùng lão ngũ một khối đi rồi. t h ằ n g đến tới rồi đông sáu sở, phúc thiện mới trở lại ngụy huyền bên người, vợ chồng son trở về tùng hạt đường. Phúc Thiện ham học hỏi như khát làm Ngụy Huyền mau cho nàng tinh tế giới thiệu vài vị tẩu tử cùng cô nãi nãi. Giới thiệu tẩu tử phải nói một chút mỗi cái tẩu tử nhà mẹ đ ẻ từ kỷ hai nhà một cái triều đại tân quý một cái kinh thành vọng tộc chỉ là giảng này hai nhà Ngụy Huyền liền nói đến miệng khô lưỡi khô. đương nhiên hắn giảng như vậy thế cũng là hy vọng Thảo Nguyên tới thê tử có thể càng rõ ràng mà hiểu biết trong nhà tình huống miễn cho nói chuyện sai đắc tội với người. Phúc Thiện vẻ mặt kính nể đại tẩu. n h ị tẩu trong nhà đều thật là lợi hại. Ngụy Huyên h ứ một tiếng, lại lợi hại cũng không vượt qua được Hoàng gia đi. Ngươi nên kính trọng hai vị tẩu tử, nhưng bọn hắn nhà mẹ đ ẻ người, muốn kính ngươi, bởi vì ngươi là phu nhân của ta. Phúc thiện đã hiểu, tam tẩu đâu? nên nói tam tẩu trong nhà. Ngụy Huyên cười, nhìn nàng nói, tam tẩu trong nhà đơn giản nhất, ân gia không có làm quan, nhưng ân gia là hiến địa nhà giàu số một nhà, trong nhà như thế nào cũng đến có mấy trăm vạn lượng t ân gia. Tam Tẩu là ân gia lão gia tử sùng ái nhất cháu gái, tiến đ i ệ u nhà giàu số 1. Phúc thiện đôi mắt mở đại đại, đối phía trước hai cái Tẩu tử sùng bái đều so ra k e m đối Tam Tẩu. Ngụy Huyên búng búng cái chán của nàng, xem ngươi này ngốc dạng. Ân gia tuy rằng có tiền, nhưng trung nguyên thừa hành sĩ nông công thường, thương nhân địa vị thấp nhất, cho nên Tam Tẩu xuất thân xa không có đại Tẩu, nhị Tẩu thể diện. Phúc thiện không hiểu này đó, cũng không quá để ý, nhưng Tam Tẩu đối ta tốt nhất, nếu không phải nàng. Sáng nay ta muốn ra thật nhiều xấu. Ngụy Huyên chú ý tới, gật đầu nói, Tam Tẩu sát thật thực hảo. Về sau ta làm việc, ngươi có thể nhiều tìm Tam Tẩu nói chuyện. Xuất thân là xuất thân, người là người, Đại Tẩu, Nhị Tẩu trong lòng khẳng định đều khinh thường Phúc Tiện. Hắn cũng không nghĩ chính mình ngốc thê tử đi xem người khác sắc mặt. Có Ngụy h u y ề n lời này, hơn nữa Phúc Tiện chính mình cũng thích t â n h u ệ nàng liền thường xuyên tới Trường Tâm Đường làm khách. Vốn dĩ Trường Tâm Đường chính là nhất náo nhiệt, kỳ t i ê m t i ê m Ngụy Doanh đều thích lại đây. hiện tại hơn nữa phúc thiện ân huệ so trước kia càng nội thậm chí bởi vì nàng phân thời gian tinh lực cấp phúc thiện còn bị kỷ tiêm tiêm cầm một phen toan nói ân huệ trong mắt chỉ có kim quốc công chúa không có làm bạn nhiều năm c ũ chỉ em dâu kỷ tiêm tiêm người này nếu không có từ thanh n g u y ệ n tại bên người, không cần kẹp ở hai cái tẩu tử trung gian đứng thành hàng ân huệ đơn độc cùng nàng ở chung đảo còn tính h ò a khí đêm nay đều nằm xuống trong chốc lát ân huệ đột nhiên nhớ tới kỷ tiêm tiêm cố ý cùng phúc thiện đoạt ăn xì si bật cười bên cạnh trong ổ c h ă n ngụy chiêm chiều nàng xem ra cười cái gì ân huệ giải thích nói tứ đệ muội thích gan gạo nếp táo bánh ta cố ý làm phòng bếp cho nàng làm một mâm nhị tẩu thấy ta đối tứ đệ muội hảo giận dỗi mà đoạt một hối trung nguyên mỹ thực nhiều phúc thiện cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm ở phát hiện tân mỹ thực vui sướng chung đơn giản như vậy vui sướng ân huệ nguyện ý cung phục nàng kỷ tiêm tiêm liên t o a n không biết là không thể gặp nàng càng thân cận phúc thiện vẫn là không thể gặp phúc thiện vô ưu vô lự vui vui vẻ vẻ bộ dáng Ngụy Chiêm đối nhị tẩu k ỷ thị vẫn luôn đều không có hảo quan cảm. Bất quá, đầu tiên là k ỷ thị, tam u ộ i lại đến tứ đ ể muội, các nàng thế nhưng đều thích tới tìm ấ n thị. Ngươi nhưng thật ra làm cho người ta thích. Ngụy Chiêm liếc nhìn nàng một cái, tuy rằng ánh sáng tối tăm, lại cũng có thể nhìn ra nàng còn đang cười. Ân h u ệ Đắc ý nói, ta xác thật làm cho người ta thích a từ nhỏ đến lớn, ta bên người thân thích nhóm, trừ bỏ nhị thúc một nhà, không có không thích ta. Ngụy Chiêm trầm mặc. Ân h u ệ tâm tình hảo. l i ê n đậu hắn một câu, ngài đâu, ngài thích ta không? Ngụy Chiêm dừng một chút, phiên cái thân đưa lưng về phía nàng nói, ngủ đi. Ân Huệ liền chen chân vào qua đi, nhẹ nhàng đá hắn một chân, mới muốn thu hồi tới, bị hắn chặt chẽ mà bắt được, võ quan sức lực vào giờ phút này hiện ra mà vô cùng n h u n nhuyễn. Chương 98 đệ 98 t r chương. n ă m đó hành ca nhi chọn đồ vật đoán tương lai khi bắt được một phen tiểu một kiếm, đến p h i ê n tuần ca nhi, ở mọi người mỉm cười nhìn chăm chú hạ. Tiểu gia hỏa bắt một phen tiểu một cung ôm vào trong n g ự c chơi tiếp. t i ế n Vương nuốt d â u cười, không tồi, chúng ta tiểu thất trưởng thành khẳng định cũng là cái võ nghệ cao cường. Nói xong, hắn còn nhìn mắt Ngụy Chiêm, Ngụy Huyền hai anh em. Ngụy Huyền không trường lên phía trước, Ngụy Chiêm bằng vào võ nghệ ở huynh đệ bên trong rất là xuất sắc. Hiện giờ Ngụy Huyền cũng tới rồi làm việc tuổi tác, thảm hiểu thương pháp cưới n g ư a i ban cung, t i ế n Vương lại khen mấy đứa con trai võ nghệ khi, liền không chỉ là chỉ Ngụy Chiêm. Ngụy Chiêm nội liễm như núi. Ngụy Huyền đón Phụ Vương, ánh mắt ngẩng đầu, đớn g ự c một bộ gấp không chờ nổi tưởng ở Phụ Vương trước mặt biểu hiện tư thái. Cái này Đông Nguyệt trong Vương phủ đầu tiên là tổ chức tứ gia thề cưới, lại là tuần Ca Nhi chọn đồ vật đoán tương lai yến, quá đến vô cùng náo nhiệt. Theo sát lại nên đón tháng chạm cửa ả i cuối năm. Từ tháng chạm 16 bắt đầu, bọn quan viên bắt đầu nghỉ, bọn nhỏ cũng không cần lại đi học đường đọc sách. Rõ ràng bên ngoài trời ra rét, hành Ca Nhi lại thích ra bên ngoài chạy. Vương phủ hoa viên ao liên thông bên ngoài sông đào bảo vệ thành. lúc này đều kết thật dày một tầng băng, hành ca nhi mấy cái tiểu huynh đệ liền chạy đến băng thượng chơi, hoan thanh tiểu ngữ, yến vương ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây nhìn một cái. chỉ cần tôn tử nhóm hảo hảo đọc sách, nên chơi thời điểm yến vương cũng nguyện ý dung túng, gọi người dự bị dày t r ư ợ băng, băng xe chờ ngoạn ý cấp tôn tử nhóm, hắn thậm chí còn kết cục đá một hồi băng thượng đá cầu. ân huệ ở t r ừ n g tâm đường ngồi đều có thể nghe được hoa viên bên kia bọn nhỏ hưng phấn kêu to. đây cũng là yến vương phủ nhất có nhân tình vị thời điểm. đương nhiên, bọn nhỏ nhiều, mỗi ngày tụ ở một khối khó tránh khỏi có cái va va đập đập, nhưng có bọn thái giám canh giữ ở bên cạnh nhìn chăm c h ằ m chỉ cần không quăng ngã nghiêm trọng, ân huệ chờ đ ư ờ n g cha mẹ cũng sẽ không vì loại này va chạm tính toán chi ly, đi tìm h à i tử khác tính sổ. Tuần Ca Nhi tuy rằng còn không thể kết cục, nũ mẫu cũng sẽ ôm hắn qua đi, các Ca Ca tỉ tỉ ở băng thượng chạy tới chạy lui, chạy trốn Tuần Ca Nhi hoa cả mắt, không kịp nhìn. ở như vậy vui mừng bầu không khí c h u n g Yến Vương phủ nên đón lại một cái trừ tịch. Sáng sớm thượng, tiến vương vẫn là mang theo một nhà già trẻ đi xã tắc đàn tế tổ, giao bái kinh thành kiến long đế khi, ân huệ tâm tình phức tạp mà nhìn cha chồng bóng dáng. Cha chồng cũng không biết, năm sau ba tháng, kiến long đế liền sẽ băng hà. Đời trước đế băng tin tức truyền tới bình thành, cha chồng khóc đỏ đôi mắt, cái gì đều mặc kệ, tiêu lên mấy đứa con trai liền cưới ngựa đi kinh thành. Ân huệ tin tưởng, ngay lúc đó cha chồng cũng chỉ là một cái bình thường nhi tử, tưởng nhanh lên trở về thấy phụ thân cuối cùng một mặt. nhưng mà này cuối cùng một mặt cha chồng cuối cùng cũng không có thể nhìn thấy nếu cha chồng không phải vương gia kiến long đế cũng không có cách này sao xa ân huệ khẳng định sẽ nghĩ cách k ê u c h a chồng trước tiên trở về một chuyến đền bù đ ờ i trước cha chồng trong lòng tiếc nuối chính là cha chồng là phi ê n vương một cái vô chiếu không thể nhập kinh phi ê n vương liền tính ân huệ hiện tại liền nói cho cha chồng chuyện này kinh thành kiến long đế cũng sẽ không cho phép cha chồng vào kinh thậm chí còn muốn ngờ vực cha chồng có ý đồ gì thân tại hoàng gia gia sự cũng là quốc sự, ngươi nói ngươi trong lòng chỉ nghĩ thân tình, người khác chưa chắc sẽ tin. cho nên ấ n huệ có thể giúp cha chồng thiếu chịu hai tháng răng đau, chuyện này thượng không thể giúp một chút nổi, thậm chí không thể lộ ra bất luận cái gì dấu vết. buổi sáng tế tổ, ban đêm mở tiệc, tiến vương cao ngồi chủ vị, nhìn phía dưới chính mình này một mạch con cháu n h ó m cơ hồ đều ở bình thành sinh ra đem bình thành đương ra con cháu n h ó m hắn trên mặt cười, kỳ thật mỗi năm lúc này, hắn đều sẽ đặc biệt nhớ nhà. Thời gian qua đến quá nhanh, n h á n g lên mắt hắn tới Bình Thành l i ề n phiên đã hơn 20 năm, tiền 10 năm phụ hoàng ngự giá thân c h i n h khi hai cha con còn có thể trông thấy mặt, sau lại cũng chỉ có thể thư tử lui tới. An t ế t các ba tánh trong nhà đều ở đoàn viên, hắn lại có ra không thể hồi. An t ế t hắn lại già rồi một tuổi, phụ hoàng càng già rồi một tuổi. Này lao ra tử, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, một chút đều không nghĩ hắn sao? U sầu đi lên, tiến vương bưng lên bát rượu, hung hăng rót một một to. tới rồi ngày kế, đại niên mùng 1 bọn con cháu tới chúc tết, tiến vương lại khôi phục ngày xưa uy nghiêm, liền tính cười, cũng làm v ã n b ố i nhóm không dám làm cản. thiết nguyên tiêu qua đi, bọn nhỏ lại muốn đi đọc sách. năm nay đại phòng con vợ lẽ lục lang, nhị phòng con vợ cả trang t ỉ nhi cũng phải đi học đường, cùng hành ca nhi, tứ lang đều ở tây giảng đường nghe giảng bài. buổi chiều hành ca nhi trở về, ân huệ hỏi hắn hôm nay quá đến thế nào khi, hành ca nhi b a n h b a n h khuôn mặt nhỏ, cáo chẳng nói, trang tỷ nhi quá xấu rồi. Khi dễ Tư Lang, Lục Lang, ta nói nàng không thể như vậy, nàng liền đem ta thư cũng ném tới trên mặt đất. Ân Huệ có một tia vui mừng. Đời trước Trang Tỷ Nhi đối hành Ca Nhi, Tư Lang, Lục Lang đều không tốt. Đời này hai mẹ con bọn họ tính tình thay đổi, Trang Tỷ Nhi bất chi bất giác mà cũng đem h à n h Ca Nhi bài trừ ở có thể khi dễ đối tượng ở ngoài, ngược lại biến thành h à n h Ca Nhi dám đi quản giáo Trang Tỷ Nhi. Sau lại thế nào? Lục Lang đi tìm Mai Lão t i ê n Sinh. mai lão tiên sinh làm trang tỷ nhi đi bên ngoài p h á t trạng thẳng đến nàng chịu hướng chúng ta bồi tội nàng ngoan ngoãn đứng sao không có vẫn luôn khóc mai lão tiên sinh khiến cho cẩm tú ôm nàng cùng nhau trạng cẩm tú là trang tỷ nhi bên người đại nha hoàn ân huệ cười nói kia nàng cuối cùng bồi tội sao hành ca nhi cũng cười bồi đôi mắt x ư n g đến giống trứng gà ở ân huệ xem ra trang tỷ nhi nên hoàn toàn giao cho mai lão tiên sinh hảo hảo quản giáo một phen có lẽ còn có thể sửa đổi tính tình tới nhưng kỷ tiêm tiêm liền không như vậy suy nghĩ nàng cảm thấy nữ nhi bị đại ủy khuất k i ê n chỉ làm ngụy điệt đi tìm mai lão tiên sinh tính sổ ngụy điệt cũng là bị mai lão tiên sinh gõ lại đây nào không biết xấu hổ bởi vì nữ nhi bá đạo đi lão tiên sinh trước mặt mất mặt chẳng những không đi còn làm trang tỷ nhi về sau hảo hảo nghe lời trang tỷ nhi o a mà lại khóc ủy khuất cha huấn nàng ngụy điệt ở kỷ tiêm tiêm trước mặt liền rất khó cường ngạnh lên đối nữ nhi cũng là như thế như vậy xinh đẹp nữ nhi khóc đến như vậy hùng Ngụy đ i ệ t mềm lòng, chạy nhanh trước buông xuống dáng người đem nữ nhi hướng hảo, h ố n g về h ố n g hắn vẫn là cự tuyệt đi tìm Mai Lão Tiên Sinh. Thật t ì m Mai Lão Tiên Sinh đi phụ vương trước mặt cáo trạng, tiếp theo cái khóc chính là hắn. Cha không cho nàng chống lưng, mẫu thân quan g o à i miệng nói kỳ thật không có lá gan, Trang tỷ nhi hợp với khóc mấy ngày, sau lại đi học o a n sẽ không ở học đường náo sự, chỉ lo ở học đường bên ngoài chơi xấu. Hôm nay đoạt tứ lang đồ v t ngày mai đẩy lục lang một phen. Hành ca nhi hộ tứ lang. Lục Lang vài lần, nhưng mà mỗi khi Trang tỷ nhi cười rộ lên, tứ Lang, Lục Lang liền lại nguyện ý cùng nàng chơi, hành ca nhi sinh khí, không hề quản này ba cái, chỉ ngoan ngoãn đọc chính mình thư, chơi thời điểm liền đi tìm Đại Lang, Tam Lang, Mi tỷ nhi. Đào mắt tới rồi hai tháng, Ân lãng t h à n h thân ngày này, Ngụy Chiêm cô y đi học đường thế hành ca nhi thỉnh một ngày giả, một nhà bốn người đúng hẹn đi Ân gia uống rượu mừng. Ân gia hỉ yến làm được càng náo nhiệt, chủ yếu là khách khứa nhiều, ngõ nhỏ cũng bày tiệc cơ động. thỉnh láng g i ề n g nhóm đều tới ăn pháo phóng lên hành ca nhi ăn mặc một thân áo gấm giống mặt khác phú quý nhân gia bọn nhỏ giống nhau chạy tới chạy lui chơi thời điểm không câu nệ thân phận là hảo đồng bọn nhưng một khi có người ỉ vào chính mình đại chút tưởng sai xử hành ca nhi làm việc hoặc là xô đẩy hành ca nhi hành ca nhi khuôn mặt nhỏ m ộ t banh tiếng la trường phòng quả thực tựa như một cái nhỏ 20 tuổi nguy chiêm khí thế hù người đây đều là kim trản nói cho ân huệ n g ự khí rất là tự hào chúng ta ngũ lang há là bọn họ có thể khi dễ. Hành Ca Nhi sinh ở hoàng gia, chú định cùng nàng không phải một cái giáo dưỡng con đường. Ân Huệ tuy rằng không thích ngụy chiêm s ú tính tình, đến Thiên Nhi tử biết lợi dụng chính mình hoàng gia thân phận, Ân Huệ cũng hoàn toàn không cố tình đi can thiệp, nhưng nàng sẽ giáo n h i tử như thế nào cùng người ở chung, đối đ ã i thân phận không bằng chính mình, chỉ cần đối phương thủ lễ, Hành Ca Nhi cũng muốn lấy lễ tương đái, không thể tiêu căng. t i ế n Vương chính là tốt nhất ví dụ, làm p h i ê n vương, t i ế n Vương yêu quý ba cánh. đi ra ngoài nếu gặp được ba t á n h chặn đường xin giúp đỡ, tiến vương đều sẽ kiên n h ậ n lắng nghe, nên băng giúp nên phạt phạt. gặp được có tài cán người, tiến vương cũng sẽ phá cách đ ề bạn, mà không phải đi trước điều tra đối phương xuất thân, giống t h ầ n y lẻ viên đạo thành, thiên hộ liêu 13, đều bằng vào từng người tài hoa được đến y ế n vương trọng dụng. có thể nói tiến vương đối mấy đứa con trai yêu cầu nghiêm khắc, đối ngoại vẫn luôn là cái nhân hậu khoan dung hảo vương gia, bình thành ba t á n h đều thực cùng hộ hắn. Hành Ca Nhi thực thích nghe mẫu thân giảng như vậy chuyện xưa, đặc biệt là cùng tổ phụ có quan hệ chuyện xưa, nhớ kỹ chuyện xưa đồng thời, những cái đó đạo lý cũng lặng lẽ ở hắn trong đầu chắc ăn. Vào ba tháng, thiên ấm áp lên, Ngụy Doanh mang theo Phúc Thiện tới Trường Tâm Đường, ước g â n huệ già phủ phi ngựa. Phúc Thiện dù sao cũng là thảo nguyên thượng cô n ư ơ n g mười mấy tuổi liền sẽ cưỡi ngựa, chỉ là nàng cũng không phải mỗi ngày đều đi chạy, cho nên Ngụy Huyền mới không ở trên tay nàng sờ đến dây cương thít chặt ra tới cái kén. Khoảng cách kia một ngày càng ngày càng gần, Ân Huệ không nghĩ ở c á i này mấu chốt làm cha chồng lưu ý chính mình, bao gồm Ngụy Doanh, Phúc Tiện, tạm thời đều thành thật điểm hảo. Ta gần nhất không quá phương tiện, các ngươi nhiều chờ mấy ngày tốt không? Ân Huệ nhuyễn thanh thương lượng nói, chỉ là v ã n đi mấy ngày. Ngụy Doanh, Phúc Tiện tự nhiên đồng ý. Năm sáu ngày qua đi, ở Ân Huệ phát sầu nhị nữ lại đến nàng nên như thế nào thoái thác thời điểm, Phúc Tiện khám ra hỉ m ạ c h đây chính là n g o ạ i ý muốn chi hỉ. Ân Huệ thật sự thế phúc thiện cao hứng. Đời trước phúc thiện gả lại đây không lâu liền đuổi k ị p kiến Long Đế băng hà, tiến vương chẳng những chính mình ăn chay ba năm, còn muốn mấy đứa con trai dựa theo dân gian quy củ thủ mãn một năm, không chờ thủ mãn, Ngụy Tiêm, Ngụy Huyền lại đi theo cha chồng đi chiến trường tiền tuyến. Thẳng đến sự thành b à o Kinh, phúc thiện mới thật vất vả hài o thượng một cái, bởi vì nàng chậm chạp không có, quách trác phi lục tụ cấp c Ngụy Huyền trong phòng t ặ n g vài người, phúc thiện nhưng thật ra có dung người chi lượng, chính là nóng trông h à i Tử. Dung Phúc Tiện nói, nàng là ngoại tộc người, mãn Trung Nguyên đều không có một cái huyết thống thân nhân, cho nên liền đặc biệt tưởng có cái chính mình h à i tử. Đến nỗi vì sao đời trước lúc này Phúc Tiện không có hoài thượng, kia đều không quan trọng, quan trọng là đời này Phúc Tiện h có thể sớm một chút được như ý nguyện. Nếu có mang, về sau ngươi cần phải chú ý chút, không thể lại làm đại động tác, cưới ngửa càng là không được. Tới chúc mừng thời điểm, Ân h u ệ hảo hảo giao đại Phúc Tiện một phen sớm thời gian mang thai g i a n kiên kỵ. Phúc Tiện nghe được nhưng nghiêm túc. còn làm â n huệ chậm một chút nói nàng tìm tới giấy bút ký hạ ngụy doanh cũng thay tẩu tử cao hứng hắn không thể mỗi ngày bồi tẩu tử chăm sóc tẩu tử không bao giờ tưởng cái gì phi ngựa không phi ngựa tứ gia trong viện tin tức tốt làm yến vương phủ lại vui mừng mấy ngày yến vương đâu mắt thấy liền mau gom đủ 10 cái tôn đ ố i hắn cao hứng mà viết một phong thư nhà phái người đưa đi kinh thành cấp kiến long đế chúc mừng đáng tiếc hắn này phong thư nhà còn không có đưa đến kinh thành kinh thành trước đưa tới 800 dặm cấp báo kiến long đế băng hà năm đó thái tử qua đời khi yến vương liền hiểu lầm một chút chỉ là suy đoán liền nước mắt dâng lên hiện giờ thật là phụ hoàng đi yến vương đau đến k h ỏ e miệng tràn ra tơ máu khóc lóc gọi người chuẩn bị ngựa lưu tử vương phi ngụy dương thủ vương phủ yến vương điểm ngụy điệt ngụy chiêm ngụy huyền cùng một đội thị vệ cưỡi lên tuấn mã ở các ba cánh k h i ế p sợ nhìn chăm chú hạ gào thét chạy ra khỏi bình thành chương 99 đệ 99 ư ơ c h n ư ơ n g cảnh xuân tươi đẹp rất tốt thời tiết yến vương phủ lại nhanh chóng treo lên một tầng bạch Hoàng đế băng hà, tiểu di đại sự, không cần từ vương phi từng cái dặn dò, từ thanh luyện, kỳ t i ê m thiêm, ân huệ chờ chị em dâu liền nghiêm lệnh phân phó đi xuống, muốn các viện bọn nha hoàn thành tâm t á n phủ, không được có bất luận cái gì vui cười hoặc nhàn nôn thái ngữ. Lo lắng phúc thiện xã giao không tới, ân huệ còn tới một chuyến tùng hạt đường, vừa lúc quách chất phi bên kia cũng phái một cái ma ma lại đây, nếu phúc thiện bên người có đáng tin cậy ma ma hiệp trợ, ân huệ bồi nàng ngồi một lát liền hồi trường tâm đường. Nương, ra chuyện gì? các đại nhân vội tới vội đi, hành ca nhi còn có điểm hồ đồ, ân huệ đem hành ca nhi ôm đến trong lòng lực, ngự khí bi thống nói, tàng tổ phụ qua đời, hắn là tổ phụ cha, ly đến quá xa, hành ca nhi trong đầu tàng tổ phụ chính là một cái x ư n g hô, x a không có bình thành ông cố ngoại thân cận, nghe vậy chỉ là chớp chớp mắt, ân huệ v ố t nhi từ đầu, tổ phụ cùng cha đều rất khổ sở, cho nên gần nhất hành ca nhi muốn ngoan ngoãn, không cần lại cấp tổ phụ bọn họ thêm p h i ề n biết không? hành ca nhi gật gật đầu, nếu hắn cha, Tổ phụ qua đời sẽ không còn được gặp lại, hắn cũng sẽ khóc. Có tử vương phi, thế tử gia ngụy dương chủ trì vương phủ trong ngoài sự vụ, toàn bộ vương phủ trừ bỏ không khí n g ư n g trọng, thật không có r a khác nhiễu loạn. Một khắc đầu, tiến vương mang theo mấy đứa con trai ngày đêm bôn ba, mỗi ngày chỉ có ăn cơm thời điểm sẽ nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ban đêm cũng chỉ ngủ hai ba cái canh giờ, vừa đến trạm dịch liền thay ngựa, liền rời đi bình thành sau cái thứ ba sáng sớm, mắt thấy liền phải ra yến địa biên giới. Mọi người ở một chỗ chạm dịch ngoại tình lên kinh thành phái tới dịch sử. Dịch sử thân hệ màu đỏ đai lưng nhìn thấy quải bạch tiến vương đám người vội vàng chào đón, từ trong lòng ngực lấy ra một phong minh hoàng thánh chỉ. Tiến vương con ngươi co chặt, lập tức xuống ngựa mang theo nhi tử bọn thị vệ động tác nhất trí mà quỳ xuống. Thanh chỉ mở đầu liền chỉ ra đây là kiến long đế di chiếu. Tiến vương trong mắt nước mắt chảy xuống, chính là di chiếu nội dung là muốn chư vị phiên vương lưu thủ đất phong, không được nhập kinh vội về chịu tang. Giam ba câu, dịch sử thực m u liền đọc xong. t i ế n vương c h ố mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m kia quân thánh chỉ. Thứ gia ngụy huyền tức giận đến hai mắt bốc hỏa. Hoàng tổ phụ đã chết, phụ vương nhất thương tâm, cái gì cũng chưa chuẩn bị liền mang theo bọn họ vào kinh vội về chịu tang. Dọc theo đường đi phụ vương ăn đến uống ít đến thiếu, một câu đều không nói, nhưng hoàng tổ phụ thế nhưng không được phụ vương đi vội về chịu tang. Dựa vào cái gì, phụ vương lại không phải cái gì bất hiếu tử. Vọt tới dịch sử trước mặt, ngụy huyền một phen đoạt lấy di chiếu. từ đầu tới đuôi nhìn một lần, hắn cũng không biết như thế nào phân biệt thật giả, xoay người quỳ đến phụ vương trước mặt, tiến vương run rẩy xuống tay tiếp nhận di chiếu, mặt trên đích đích sắc sắc là kiến long đế chữ viết, sợ phiên vương mấy đứa con trai không tin, hắn qua đời phía trước thân thủ viết di chiếu, t ầ m mắt mơ hồ, tiến vương trước mặt di chiếu, dần dần biến ảo thành một đạo thân xuyên long bảo quen thuộc bóng dáng, đó là hắn cha, chính là cái này cha tồn tại khi không cho hắn vào k i n h tấn hiếu, đã chết cũng không cho hắn đi lại xem cuối cùng liếc mắt một cái. Phu hoàng, Phu hoàng, tiến vương đấm mặt đất bi hào, khóc lóc khóc lóc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngất qua đi. Phu vương, cách gần nhất Ngụy Huyền kịp thời đem p h ụ vương ôm đến trong lòng n g ự c dịch sử sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Ngụy đ i ệ t cũng phát lại đây khóc cha, Ngụy chiêm quét mắt cách đó không xa c h ạ m dịch, một bên lên ngựa một bên giao đai nói, p h ụ vương ngất không nên lộn xộn, các ngươi xem trọng p h ụ vương, ta đi thỉnh y đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã r ụ c ngựa chạy về phía c h ạ m dịch. Trạm dịch có cái lang trung, giờ phút này cũng không r ả n h lo lang trung y thuật như thế nào, Ngụy Chiêm làm lang trung để hảo hòm thuốc, sau đó liền đem lang trung ném đến trên ngựa, hắn lại khói m ã gấp trở về. t i n Vương mới bị một cái thị vệ khác người c h u n g véo tỉnh, vừa lúc nhìn thấy Tam Tử dẫn theo lang trung xuống ngựa, thần sắc lo lắng mà chiều hắn đi tới. t i n Vương không có sức lực gì, nói không nên lời lời nói, chỉ có thể vô lực mà dựa vào b ố n tử trong lòng n g ự c nhìn kia lang trung run run rẩy rẩy mà cho hắn b ắ t mạch, đem xong mạch. Lang Trung thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính nói: Vương gia đại bi dưới khí huyết c u ầ n cuộn, huyết nổ ra ngược lại là chuyện tốt. Bất quá kế tiếp thỉnh Vương gia cần phải yêu quý thân thể. t i ế n Vương nhắm mắt lại, một bộ lười đến nghe tư thái, chỉ là k h ỏ e mắt không ngừng mà có nước mắt lan xuống. Ngày thường nhiều uy nghiêm cường tráng phụ vương, lúc này biến thành như vậy, Ngụy đ i ệ t quỳ gối một bên sát nước mắt, Ngụy c h i ê mặt chầm như nước, Ngụy Huyền v à n h mắt phím hồng, t r i ề u đình phái tới dịch sử p h ụ phục trên mặt đất, không dám hề răng. chỉ có 3 tháng xuân phong đức quãng mà thổi qua tới, dần dần làm khô yến vương chảy xuống nước mắt, tàn lưu khô cạn nước mắt, hôn t ạ p phong trần, rất là c h ậ t vật. Ngụy chiêm hướng khăn thượng đảo điểm nước, lại đem khăn đưa cho đỡ phụ vương ngụy huyền. Ngụy huyền vừa mới còn có thể chịu đựng, lúc này cũng rất xuống nước mắt tới. Một bên thế phụ vương lau mặt, một bên phát ngạnh nói, phụ vương nén bi thương, ngài nếu có bất chấp gì, mấy đứa con trai làm sao bây giờ? ở bớt lạnh lạnh khăn lau đi yến vương trên mặt c h ậ t vật, hắn chậm rãi mở to mắt. Trước mặt là ba cái nhi tử quan tâm mặt, lại chỗ cao, là ngày xuân sáng sủa không mây thiên. t i ế n Vương ngơ ngẩn mà nhìn kia xa thiên. Kỳ thật đã sớm lường trước quá một ngày này, phụ hoàng tuổi lớn, một ngày này sớm muộn gì đều sẽ đã đến. Nhưng hắn không nghĩ tới, phụ hoàng không được hắn vào kinh vội về triệu tang. Sợ cái gì? Sợ hắn tới rồi kinh thành đem cháu trai từ trên long ỷ nắm xuống dưới, vẫn là sợ địch quốc sấn hư mà nhập. Tóm lại đều là vì đại sự, làm hoàng đế, đến chết đều là hoàng đế. về điểm này thân tình đã không sao cả có thấy hay không lại có bao nhiêu đại quan hệ thật sâu mà hít một hơi lại thật dài mà thở ra tới tiến vương t ừ bốn tử trong lòng ngược ngồi thẳng lấy quá tiên đế di chiếu cung cung kính kính mà c u ố n hảo đặt ở thông hướng kinh thành phương hướng lại cung cung kính kính mà đối với kia di chiếu d ậ t đầu nhi thần c ẩ n tuân p h ụ hoàng di chiếu nhi thần bất hiếu không thể vào kinh đương ngài cuối cùng đoạn đường nếu có kiếp sau nhi thần nguyện tiếp tục làm ngài nhi tử tiếp tục ở ngài trước mặt t ấ n hiếu ba quỷ c h í lệ. y ế n Vương thu hồi di chiếu, liếc mắt một cái cũng chưa xem kia dịch sử, mang theo Nhi tử bọn thị vệ cưỡi lên tuấn mã, đường cũ phản hồi. Đi khi ra roi thúc ngựa chẳng phân biệt ngày đêm, về khi tốc độ liền chậm nhiều, chỉ là Yến Vương vẫn như cũ lời nói thiếu, mỗi đêm ngủ lại chậm d ị c hắn h liền một người đ ã i ở phòng. Ngụy Huyền xem đến khó chịu, đối hai cái ca ca nói, Hoàng tổ phụ quá tuyệt tình, vì sao? Ngụy chiêm mắt lạnh xem qua đi. Ngụy Huyền nhắm lại miệng, Ngụy Diệt liếc mắt cửa sổ, cũng thấp giọng khuyên hắn. Tiểu Tâm h ọ a là từ ở miệng mà ra. Hoàng Tổ Phụ lại tuyệt tình, đều là đương cha, trừ phi bức nóng nảy, đương cha đối nhi tử như thế nào đều tàn nhẫn không hạ thủ. Hiện giờ ngồi ở trên Long Ỷ chỉ là Phụ Vương cháu trai, bọn họ Đường h u y n h đệ, ư ớ c gì bọn họ phạm sai lầm đem nhược điểm đưa qua đi đâu? Nói chuyện qua, lại đợi nửa canh giờ, nghe Phụ Vương nghỉ ngơi sau, Tam h u y n h đệ cũng cắt hồi cắt phòng. Trạm Dịch giường không biết dùng nhiều ít năm đầu, nhẹ nhàng phiên cái thân cũng sẽ phát ra tiếng vang, Ngụy Chiêm đơn giản nằm thẳng bất động. trong trứng tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi lạ ngụy chiêm lúc này lại vô tâm tư so đo này đó đối với nóc giường xuất thần trước thái tử bá phụ trên đời khi vẫn luôn đều bày ra hảo hình trưởng tư thái có người tố giác phiên vương nhóm làm sàng làm bậy thái tử bá phụ ngược lại thế bọn đệ đệ nói chuyện hoàng tổ phụ cũng đều nghe xong chưa từng truy cứu vô luận thái tử bá phụ bản tính như thế vẫn là hắn cùng hoàng tổ phụ một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện thái tử bá phụ đều không có nhằm vào quá phiên vương hoàng thái tôn ngụy ngẩng lại không giống nhau Hắn sơ phong Hoàng Thái Tôn không lâu, liền có triệt phiên chi tâm bị Hoàng Tổ Phụ phủ quyết. Nay đề nghị tuy rằng không có đặt ở bên ngoài thượng, nhưng phiên vương nhóm ở kinh thành cũng c á t có nhã tuyến, tổng có thể nghe được một ít cơ mật. Phụ vương cũng cùng bọn họ ba cái làm việc nhi tử nhắc tới quá. Hiện giờ Hoàng Tổ Phụ đi, Ngụy n g ẩ n sẽ như thế nào làm? Lý Chí Thượng, Ngụy Chiêm cảm thấy Phụ vương không thể vào kinh ngược lại là chuyện tốt. Đi, liền sợ cũng chưa về. Bất quá, hắn cùng Hoàng Tổ Phụ chỉ thấy quá một mặt. không có gì tổ tôn tình cảm phụ vương lại không giống nhau đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu phụ vương đem hắn ném đến nơi khác đến chết cũng không chịu thấy hắn ngụy chiêm cũng chịu không nổi trong đầu sự tình các loại thẳng đến canh ba thiên ngụy chiêm mới rốt cuộc có một chút buồn ngủ nhưng vào lúc này bên ngoài b ỗ n g nhiên truyền đến rất nhỏ mở cửa t h a n h hình như là phụ vương bên kia ngụy chiêm lặng lẽ rời giường một tay cầm kiếm đặt ở phía sau một tay lặng lẽ mở ra phía chính mình cửa phòng ghé mắt nhìn lại y ế n Vương chắp tay sau lưng, nhẹ chạy bộ ở hành lang, Thình Lình liền đối tượng h một cái c c h cửa, còn có Nhi Tử để phòng c ấ p giường như bộ dáng. Ánh mắt tương đối, Tiến Vương dừng lại, Ngụy Chiêm kéo ra v ắ n cửa, ra tới sau thói quen mà tả hữu quan sát quá, một bên đem kiếm thu vào vỏ kiếm, một bên thấp giọng giải thích nói, Nhi Tử nghe được dị vang, không biết là ngài. Đêm đều sâu như vậy, Nhi Tử thế nhưng có thể nghe được kia một chút tiểu động tĩnh. Tiến Vương cười cười, mắt nhìn phía trước nói, đi thôi. Ngụy Chiêm liền đi theo Phụ Vương đi tới trong viện. Hôm nay là 3 tháng 18, giữa không trung một vòng minh n g u y ệ t hơi thiếu. Trong viện có một bàn đá, t i ế n Vương ở một phen ghế đá ngồi hảo, nhìn xem ánh trăng. Phân phó Ngụy Chiêm đi tìm vỏ rượu tới. Ngụy Chiêm tới khi liền nhớ kỹ này chỗ sân cách cục, bay thẳng đến phòng bếp bên kia đi. Thực mau liền để ra một con vỏ rượu, hai chỉ bát to tới. Thế Phụ Vương khen n g ợ c rượu, hắn mới ở bên cạnh ngồi xuống. t i ế n Vương cũng không nói lời nào, một chén một chén mà uống lên lên. Ngụy Chiêm bất động, mắt thấy Phụ Vương muốn đảo đệ tam chén, hắn r ố t c u ộ c rũ tay đệ lại vỏ rượu, thấp giọng nói: Phụ Vương, ngài cơm chiều ăn đến thiếu, quá chén thương thân. t i n Vương bắt lấy vỏ rượu không u ô n g lấy đôi mắt chừng nhí tử, v u n g ra. Ngụy Chiêm không u ô n g t i n Vương ánh mắt lạnh hơn. Ngụy Chiêm trong đầu đống nhiên hiện lên năm trước ân dung trúc thọ đêm đó ra hiến, lão gia tử cao hưng đến tưởng uống rượu, bị ân thị c ở trách một đốn. Ngụy Chiêm liền nói: ân lão rượu ngon. gần hai năm ân thị lại quản lão gia tử không được h ắ n uống nhiều tự ngôn nàng thà rằng nhất thời bất hiếu tới đổi lão gia tử trăm tuổi khi nàng vẫn có hiếu nhưng dẫn y i ế n vương h ừ nói cho nên ngươi cũng học nàng tới quản lão tử ngụy chiêm cam chịu nay một lát rằng co công phu y i ế n vương trong bụng rượu liền bắt đầu thiêu lên vẫn luôn uống khả năng còn không có cảm giác một khi có cảm giác kia một say phương hưu hứng thú cũng chặt đứt hiến vương có khí một cái t ắ t chụp ở nhi tử trên cổ tay l i ê n này Ngụy Chiêm cũng không có v ô n g ra vào rượu. Tiễn Vương lời đến xem hắn, đổi cái đối diện ghế ngồi, đưa lưng về phía Nhi Tử, ngửa đầu vào nguyệt. Qua đi không biết bao lâu, Tiễn Vương tò mò Nhi Tử đang làm cái gì, quay đầu lại nhìn xem, liền thấy Nhi Tử bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn lại lại đây, nói bồi hắn đi. Này Nhi Tử một chữ đều không nói, nói có l đ i Này Nhi Tử ánh mắt thanh minh, lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Tiễn Vương cả giận, ngươi tới làm cái gì? Hắn mới vừa không có cha, trong lòng khó chịu. Nhi tử liền không biết h ố n g h ư n g hắn. Ngụy chiêm không biết nên nói như thế nào. Hắn chỉ là lo lắng có thích khách, xem xét thời điểm bị phụ vương phát hiện. Sau đó, phụ vương kêu hắn cùng nhau ra tới. Tiễn vương cũng nghĩ tới, chỉ vào phòng cho khách nói, không chuyện của ngươi, trở về đi. Ngụy chiêm không đi, rốt cuộc nói, ta bồi ngài ngồi một lát. Tiễn vương ghét bỏ nói, không cần ngươi bồi. Này nhi tử buồn miệng hồ lô, căn bản không hiểu cái gì kê u bồi. Ngụy chiêm tiếp tục trầm mặc. y ế n Vương nhìn Nhi Tử l ạ n h như băng mặt, nhớ tới Nhi Tử mở cửa khi cẩn thận bộ dáng, Mặc d a n h lại cười, cười cười thở dài, hắn đứng dậy nói, được rồi, ban đêm lạnh, chúng ta đều sớm một chút nghỉ đi. Ngụy Chiêm liền vẫn luôn đem Phụ Vương hộ tống tới cửa, lại lui về chính mình phòng. Chương một trăm đệ một trăm chương. Buổi sáng giờ Tỵ Tả h ữ u La Bình Thành Nam Thành trước cửa nhất náo nhiệt thời điểm, vào thành ra khỏi thành các b á tánh xếp hạng cửa thành hai sườn, bên trong thành ngoại cũng bày các loại tiểu quán. quán chủ nhóm ngươi một tiếng ta một tiếng thế to. Lúc này quan phủ đã tuyên bố công văn, tiên đế băng hà, yêu cầu quan dân phục 3 tháng quốc tang, trong lúc không được mở tiệc chiêu đãi, g à cưới, tấu nhạc. Đồng thời cũng có tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, giảm bất thuế má huệ dân cử động. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, các ba cánh kỳ thật cũng không phải thực để ý ai ở kinh thành đương hoàng đế, hoàn toàn đương một cọc náo nhiệt thấp giọng nghị luận. Trong nhà có bạn bè thân thích phạm tội đều thật cao hứng, không cần lại ngồi đại lao. trong nhà bị phạm nhân khi dễ quá tự nhiên bất mãn, thật vất vả đem người lộng đi vào. kết quả không bao lâu liền cấp p h ó n g ra, cũng quá không công bằng. bất quá thủ thành binh lính liền đứng ở bên cạnh, các b a c á n h đều chỉ là khe khẽ nói nhỏ. đột nhiên một trận tiếng võ ngựa từ nơi xa truyền đến, xếp hạng ngoài thành các bá c á n h quay đầu nhìn xung quanh, có người kinh hô là yến vương điện hạ. nay một giọng nói, tất cả mọi người gắt gao mà nhìn c h ầ m c h ầ m càng ngày càng gần mã đội. tới gần cửa thành khi từng con tuấn mã thả chậm tốc độ. Yến Vương mãi một thành chi chủ, tự nhiên không cần xếp hàng. đ ư ơ n g hắn xuất l ĩ n h mọi người chậm rãi vào thành khi. Các ba t á n h cũng đều thấy Yến Vương hiện tại bộ dáng, khuôn mặt tiểu t ụ y sắc mặt phát hoàng, khóc x ư n g mí mắt hạ là một đôi che kín tơ máu đôi mắt. Hắn nhăn r ú m do áo gấm ngoại khoác một tầng màu trắng đồ tang, chỉ là kia đồ tang thượng có vết máu cũng có bụi đất vết bẩn. Các ba t á n h hai mặt nhìn nhau. Tiên đế đã chết, vương gia nên đi vội về chịu tang a. Tựa như ba t á n h gia nhi tử, cho dù có thiên đại sự. Lão tử đã chết, nhi tử cũng đến chạy nhanh trở về. Vương gia như thế nào đã trở lại? Yến Vương thần sắc đờ đẫn, phảng phất nghe không được các bá tánh nghi hoặc. Chỉ là, đương hắn tuấn mã vượt qua cửa thành không lâu, gắt gao nhìn chăm chú Vương gia bá tánh liền thấy Vương gia thân hình n g lên, ngay sau đó liền từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới. Vương gia, phụ vương. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, may mắn có cái xếp hàng nông phu tay mắt l a n h lệ, kịp thời ôm lấy Yến Vương ngã xuống thân thể. Ngụy gia Tam huynh đệ cùng bọn thị vệ trước tiên chạy tới, chính là vô luận bọn họ như thế nào kêu to, yến vương đều gắt gao nhắm mắt lại, ngất xỉu. Ngụy chiêm nhanh chóng quyết định cùng ra khỏi thành một hộ nhà mượn xe ngựa, bọn họ Tam huynh đệ thật cẩn thận mà đem yến vương nâng lên xe ngựa, lập tức chiều vương phủ mà đi. Đợi cho buổi chiều, bình thành liền truyền ra lưỡng đạo tin tức. Tiên đế lưu lại di chiếu, không chuẩn phi ê n vương vội về triệu tang, yến vương ngày đêm kiêm t r ì n h chạy vội tới một nửa bị bắt đi v o n g è o Yến vương tang phụ. cực kỳ bi ai thành tật vào thành khi tải xuống ngựa h ạ bọn thị vệ cùng bá tánh mượn xe ngựa mới đưa người đưa về vương phủ lời đồn đều có thể bị các bá tánh truyền trở thành sự thật mà này lưỡng đạo tin tức vốn dĩ chính là thật sự vì thế ở truyền lưu trong quá trình bị các bá tánh thêm mắm thêm muối mà n h ố n nấm thẳng truyền đến yến vương chỉ sợ sắp không được rồi thật là cái đại hiếu tử yến vương phủ yến vương bị nâng khi trở về ân huệ đám người còn đều quỳ gối vương phủ vì tiên đế d ự n g linh đường Tuy rằng tiên đế người ở kinh thành, nhưng yến vương p h ủ bọn con cháu cũng muốn túc trực bên linh cứu. Này linh đường cũng là ác không thể thiếu. Nghe nói yến vương hôn mê, từ vương phi chạy nhanh mang theo cả gia đình đuổi qua đi. Tới rồi cần chính điện, từ vương phi làm lý c h ắ c phi bốn tiếp cùng với bọn tiểu bối ở bên ngoài chờ. Nàng cùng ngụy dương vội vàng vào nội điện. Ngụy điện, ngụy chiêm, ngụy huyền cũng đều canh giữ ở giường trước. Yến vương vẫn cứ nhắm mắt lại, vương phủ lang trung dì cảnh đang ở vì hắn xem b ệ h Em đẹp, các ngươi phụ vương như thế nào bị bệnh? thử vương phi lo lắng hỏi ngụy đ i ệ t ngụy đ i ệ t thở dài, đơn giản mà giải thích một lần. ngụy dương lộ ra sắc mặt giận dữ, không thể trách cứ tiên đế, hắn liền c h i ề u ba cái đệ đệ phát giận, các ngươi như thế nào chiếu cố phụ vương? phàm là các ngươi tận tâm hầu hạ, phụ vương cũng không đến mức bệnh đến như vậy nghiêm trọng. ngụy chiêm r u mắt, ngụy huyền chứng mắt, ngụy đ i ệ t vừa muốn giải thích, tử vương phi n h ư m à y nhìn qua, đối nhi tử nói, ai cũng không nghĩ như vậy, đều bất tranh cái đi. ngụy dương hừ một tiếng, đi đến dĩ cảnh bên người. lại thay một bộ lo lắng suốt ruột gương mặt, t i ế n vương từ từ chuyển tỉnh, ngụy dương kích động nói, phụ vương ngài tỉnh, ngài hiện tại cảm giác thế nào, nơi nào không thoải mái? t i ế n vương hơi hơi c h ử u c h ử u k h ỏ e mắt, quét mắt bên người mọi người, hắn thở dài, nhắm mắt lại xua xua tay, trừ bỏ gì cảnh, đều đi xuống đi. ngụy dương muốn nói lại thôi, nhìn về phía mẫu thân, từ vương phi phi thường hiểu biết t i ế n vương tính tình, nói một không hai, hơn nữa nàng cũng trải qua quá tang phụ chi đau, trong lòng khó chịu thời điểm. cái gì an ủi nói cũng chưa dùng sẽ chỉ làm nhân vi dư thừa xã giao b ự c bội vương gia an ủi nàng nàng đến mặt lộ vẻ cảm kích mà nghe đến p h i ê n vương gia vương gia không mừng loại này hư lời nói bọn họ phải cấm miệng đều lui ra đi thư vương phi làm chủ cùng vị dương bốn huynh đệ đều rời đi qua 30 phút tả hưu lang trung dị cảnh ra tới nói yến vương thương tâm quá độ bị thương nguyên khí hắn chỉ có thể khai điều trị phương thuốc hiệp trợ vương gia điều dưỡng dư lại đến vương gia chính mình đi ra bi thống Từ Vương Phi Minh Bạch thấy Ngụy Điệt Tam h u y n h đệ phong trần mệt mỏi đều là không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, nói: các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Vương gia bên này có chúng ta thủ. Ngụy Điệt, Ngụy c h i ê m Ngụy Huyền cũng không chịu đi, muốn cùng nhau thủ. Một đám người liền đều thủ một nhà chi chủ. Hoàng h ô n k h i t i ế n Vương khôi phục một chút tinh thần. Tiêu Thê thiếp con cháu nhóm đi vào thấy một mặt, muốn bọn họ tận tâm thế tiên đế túc trực bên linh cứu, trừ phi hắn triệu kiến, ai cũng không cần lại đến thăm. Ban đêm là không cần túc trực bên linh cứu. trừ bỏ từ vương phi, ngụy dương còn lưu tại cẩn chính điện, những người khác đều trước rời đi. t r ừ n g tâm đường, ngụy chiêm ra ngoài mấy ngày này liền không có tắm song, trên đường vô pháp tẩy, tới rồi chậm dịch, phụ vương đắm chìm ở bi thống trung không có kêu lên thủy, bọn họ làm nhi tử cũng không tốt ở lúc này chú ý. theo thường lệ trước làm người bị thủy, ngụy chiêm mới đi theo ân huệ vào thính đường. tuần ca nhi bị nhũ mộ ô ôm đi, hành ca nhi vốn định cùng cha thân cận thân cận, bị ân huệ dùng ánh mắt ý bảo hắn về trước phòng. Hành c a Nhi thực hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi rồi. Ngụy Chiêm mặt tuy rằng t i ể u tụy, lại vẫn như cũ lạnh băng. Cho dù đời trước cũng trải qua quá một đoạn này, Ân Huệ cũng nhìn không ra Ngụy Chiêm vì Tiên Đế chết đến tuột cùng có vài phần bi thương. Uống trước khẩu trà đi, môi đều khô. Ân Huệ đổ một chén trà, đoan lại đây, ánh mắt ôn nhu, thành âm cũng ôn nhu. Ôn nhu có bao nhiêu loại, tất cả đều thông qua ngữ khí ánh mắt mà biến hóa. Có ôn nhu lệnh nhân tâm an được đến năn n i có ôn nhu sẽ lệnh nhân tâm động sinh dục giờ này khắc này, ân huệ chỉ nghĩ t r â n an ngụy chiêm trong lòng khả năng sẽ có bi thương. ngụy chiêm có thể cảm nhận được, tiếp nhận bắt t r ả túi đầu uống lên lên. có một số việc liền phụ vương cũng không thể nói, nhưng ngụy chiêm rất rõ ràng, giờ phút này hắn trong lòng không có bất luận cái gì bi thương, thậm chí còn không bằng chấn quốc công qua đời khi cảm khái tiếc nuối nhiều. bởi vì hoàng tổ phụ bị thương phụ vương tâm, hắn chính mắt thấy phụ vương nước mắt cùng đau, vô pháp không oán. huống hồ chấn quốc công qua đời. đối Yến Vương p h ủ không có ảnh hưởng quá lớn, Hoàng Tổ phụ vừa đi, Yến Vương p h ủ lại khó có lúc trước Thái Bình. Ngụy Chiêm như thế nào có thể tĩnh hạ tâm tới nhớ lại một cái trường bối? Hắn vốn là lời nói i ế u giờ phút này càng không lời nào để nói. Bọn nha hoàn đem thủy nâng tiến phía tây phòng t m Ngụy Chiêm liền đơn độc đi vào. Ngày thường hắn tắm rửa thực mau, lần này lại ở bên trong đái nửa canh giờ. Chờ hắn ra tới, nhìn đến Ân h u ệ ngồi ở ghế trên, Hành Ca Nhi, Tuần Ca Nhi đều tới. Hành Ca Nhi thấp thỏm mà nhìn hắn. Tuần Ca Nhi còn cái gì cũng đều không hiểu, ngồi ở mẫu thân trong lòng l ự ợ c trộm mà chiều c a c a bên kia r u ỗ i tay, muốn bắt c a c a l ô thay. Ngụy Chiêm thần sắc hơi hoán, ngồi vào Ân h u ệ bên cạnh, đem hành Ca Nhi gọi vào chính mình trước mặt, hỏi hành Ca Nhi đã nhiều ngày đều làm cái gì. Ân h u ệ nhẹ nhàng thở ra, ý bảo Kim Trản, Ngân Trản đi c h u y ề n cơm. Tang sự trầm trọng liền hành Ca Nhi đều ảnh hưởng, chỉ có Tuần Ca Nhi ngồi ở hắn cơ m ghế, m ù i ngon mà đang ăn cơm, ăn đến vui vẻ khi. còn sẽ lấy tay nhỏ vỗ vỗ mặt bàn. Hành Ca Nhi khẩn trương mà nhìn xem đệ đệ, nhìn nhìn lại cha, rất sợ cha chiều đệ đệ phát giận. An đi. Ngụy Chiêm cấp Hành Ca Nhi gấp một khối tố g à Hành Ca Nhi cứ yên tâm l ạ c Bọn nhỏ ngủ hạ sau. Ngụy Chiêm, Ân Huệ cũng vào nội thất. Nam đến trên giường, Ngụy Chiêm hỏi Ân Huệ đã nhiều ngày trong phủ tình huống. Ân Huệ chọn quan trọng sự nói nói, kỳ thật trong phủ khóc tang túc trực bên linh cứu là được, m ấ u chốt ở bọn họ vội về chịu tang một hàng. t i a Di Chiếu, Phụ Vương nhất định thương thấu tâm. Cha chồng đều ngã bệnh, chẳng sợ Ân Huệ đoán được cha chồng trận này sắp sửa liên tục một năm bệnh chính là giả vờ. Nàng cũng đến tỏ vẻ xuất quan tâm tới. Ngụy Chiêm nắm lấy tay nàng, neo h n h é o nói: Phụ Vương bị bệnh, kế tiếp trong phủ khả năng sẽ loạn một thời gian. Ngươi chỉ lo Chiếu cố h à i Tử, người khác nói cái gì nhàn thoại, ngươi đừng trộn lẫn. Ân Huệ, biết, ngài yên tâm đi. Ngụy Chiêm, mỗi tháng sơ bảy gia phủ, tạm thời cũng miễn đi. Ân Huệ. Ân, r a chuyện lớn như vậy, ta nào còn có tâm tình ra cửa. Ngụy c h i ê m nghĩ nghĩ, không có mặt khác muốn giao đái, liền thu hồi tay, ngủ đi. m à n An tĩnh lại, chỉ có hai người hô hấp. Ân Huệ vẫn không núc h ních h mà nằm. Trong bóng đêm, nàng có thể thấy Ngụy c h i ê m mơ hồ sườn mặt hình dáng. Trọng sinh 4 n ă m nàng thay đổi, Ngụy c h i ê m giống như cũng thay đổi một ít, nhưng lại tựa hồ vẫn là đời trước nàng quen thuộc người kia. Như vậy cũng hảo, kế tiếp 3 năm. nàng tự đ á y lòng mà hy vọng bọn họ phụ tử còn giống đời trước giống nhau, thế như trẻ tre, đánh đâu t h ằ n g đó, không gì cả nổi. ấ n r a người khác đều ngủ, Ân Dung cùng Ân Lãng còn ngồi ở trong thư phòng. Ân Dung hỏi Ân Lãng: t i ê n Đế băng hà, Hoàng Thái tôn đăng cơ, ngươi cảm thấy Hoàng Thái tôn đối vương gia sẽ là cái gì thái độ? Ân Lãng năm nay tuy rằng mới 18 t tuổi, nhưng hắn bởi vì thân thế trải qua, vốn là ông cụ non, hơn nữa đã thành thân, thuật nhìn càng thêm bổn trọng. Lão gia tử vấn đề này, làm ân lãng nghĩ tới cha ruột ân cảnh thiện, đinh h i n h nhân văn, tổ phụ còn ở, kia hai cha con vì không phân gia sản cho hắn, đều muốn hắn mệnh. Nếu lão gia tử không có, hai cha con còn ở ân gia, kia hai người càng sẽ không dung hắn. Ân lãng cũng không là bồ tát, người k h á c khinh đến trên đầu tới hắn còn có thể lấy ân bá oán. Ân văn mưu hại hắn kia sự kiện, hắn ở tổ phụ trước mặt biểu hiện đến vân đạm phong khinh, kỳ thật ở trong lòng nhớ ân văn một b ú t không phải không báo, thời điểm chưa tới. nói ngắn lại, ích lợi sẽ nảy sinh lòng tham, lòng tham sinh lòng xấu xa. Có người ý đồ gây rối, có người cảnh giác đề phòng. Ân gia gia sản chỉ là mấy trăm vạn lượng bạc, ngụy gia trong tay là vạn dặm giang sơn. Dương Chi Sườn, há dung người khác ngủ ngáy. Ân Lãng thấp giọng nói. Ân Dung gật đầu, v ố t dâu nói, chúng ta cùng yến vương phủ, sớm cột vào một cái trên thuyền. Ân Lãng, tổ phụ có tính toán gì không? Ân Dung nói, bạc là kiếm không đủ, nhưng mệnh chỉ có một cái, không thể không cẩn thận. Năm nay sinh ý đều làm các quản sự đi chạy đi. Chúng ta ra hai lưu tại Bình t h à n h nào đều không đi. Bất quá chính ngươi trong lòng rõ ràng liền hảo, không được đối người ngoài lộ ra chút nào. Hắn sợ có người thông qua ân gia hành động, tới phỏng đoán Vương phủ ý tứ. ấ n lãng, tổ phụ yên tâm, t ô n nhi minh bạch nặng nhẹ. Chương một trăm linh một đệ một trăm linh một chương. t â n Đế n g ụ y ngẩng đăng c ơ sau, ban bố một loạt huệ dân cử động, thu nạp dân tâm. Trong triều cũng đều là tiên đế vì hắn bồi dưỡng lên thần tử. cho nên lần này đế vị giao tiếp phi thường thuận lợi, nhưng ở ngụy ngẩn trong mắt, h ắ n đế vị vẫn là không xong, t ầ n vương, đại vương, tiến vương này ba vị thúc phụ phân biệt chiếm cứ đầy đất, lính đánh thuê mấy vạn, đều hắn như thế nào yên tâm? Ba tháng đăng cơ, tháng tư ngụy ngẩn liền gọi tới thủ phụ hoàng nhân, binh bộ thượng thư tế thao thương lượng t ứ c p h i ê n việc. Này hai người đều duy trì tân đế t ứ c phiền, cùng với kéo dài lâu rồi gây thành tâm phúc hỏa lớn, không bằng s ấ n mới vừa đăng cơ một tiếng chống làm tinh thần h ă n g hái thêm. hơn nữa hiện tại hung nô cảnh nội các bộ lạc đấu tranh kịch liệt kim quốc trước hai năm tổn hao nhiều nguyên khí nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức đều không r ả n h năng cố chính là triều đình giải quyết bên trong vấn đề tuyệt hảo thời cơ đổi cái thời điểm triều đình còn muốn lo lắng hai cái thảo nguyên cường quốc sấn hư mà nhập nếu muốn tức phiên ba vị phi ê n vương phải có cái trước sau trình tự binh bộ thượng thư tề thao nói yến vương thế lực lớn nhất trước diệt trừ yến vương tần vương đại vương không đáng để lo thủ phụ hoàng nhân lại nói y ế n Vương tích lũy chiến công mà vô quá, sớm đã hiển danh bên ngoài. Tháng trước lại ở Bình Thành diễn vừa ra trò hay, các ba tánh đều khen hắn đối Tiên Đế trung hiếu. Chúng ta lúc này đối p h ò Yến Vương, vô cớ xuất b i n h không bằng trước t ứ c Tần Vương. Tiên Đế tại vị khi, Tần Vương liền đánh cướp dân nữ, lạm sát kẻ vô tội nhiều lần phạm luật pháp, triều đình hoàn toàn như n g m ư ợ này n t ứ c phiên. Thế Thao nghi ngờ nói, ngươi sẽ không sợ rút dây động ừ n g Nếu Yến Vương có phòng bị, triều đình lại động thủ liền khó khăn. Hoàng Nhân cười nói. Yến Vương nếu không phản, triều đình còn không có lý do động hắn. Yến Vương nếu phản, đó là tự chịu diệt vong. Dù cho Yến Vương thế đại, kẻ hèn tam vệ 5 vạn binh mã, lại như thế nào ngăn cản triều đình mấy chục vạn đại quân? Tế Thao, ngươi đừng quên Quách h i ế u Hắn cùng Yến Vương là quan hệ thông gia, trong tay nắm 10 vạn cấm quân. Hoàng Nhân nói, triều đình nhưng điều động quân đội trước tiên ở Bình Thành phụ cận phòng thủ, kinh sợ Quách h i ế u liêu hắn không dám sinh phản tâm. Vương Hồ Tiên Đế từng tán Quách h i ế u phụ tử Trung Lương. Khuyết khiếu chưa chắc sẽ vì một cái muội muội đối kháng triều đình. Từ xưa anh hùng đều yêu quý thanh danh, có quá nhiều vì thanh danh đại nghĩa diệt thân ví dụ, liền cha ruột huynh đệ đều có thể k h ô n g màng, huống chi một cái ngoại g ả muội muội. Hai người tranh chấp lên, c h ầ m mặc hồi lâu, tân đế ngụy ngẩn vẫn là càng tín nhiệm hoàng nhân, quyết định nói trước tước tần vương, lại tước đại vương, tiến vương bên kia, nhưng từ từ mưu tính. Tần vương thủ hạ tam vệ cũng không nhưng kinh thường, cho nên triều đình phái đại tướng lữ long đánh lén tần mà. t r ư a đem không hề phòng bị tần vương bắt lên, lúc đó tần vương còn ở hắn vừa mới dựng lên tốt trong vườn cùng ga cơ nhóm chơi đùa, chờ hắn ý thức được không đúng, muốn kêu người khi bên ngoài thị vệ đã đều bị lữ long binh mã chém giết, lữ long tay cầm thánh chỉ liệt kê tần vương mấy điều tội trạng, ngay trong ngày khởi từ bỏ tước vị biếm vì bình dân, thế tiếp h con cháu toàn bộ lưu đại quỳnh châu, tần vương miệng bị đổ, căn bản không chỗ tố an, lữ long phái thủ hạ mang binh đi tận trong vương phủ bắt người, tần vương có mười mấy nhi tử. có không cam lòng thúc thủ chịu trói, mang theo thị vệ ý đồ sát ra một con đường sống, nhưng mà trùng q u y bởi vì ít người, hoặc bị cung tiện bắn chết, hoặc bị đao kiếm gây thương tích, càng có tần vương hoặc này con cháu thê thiếp khắp nơi chạy trốn, cũng liên tiếp bị c h u sát, bao gồm các nàng nắm hoặc ôm hài tử, cũng có mấy cái ngoại ý muốn chết thảm. trong lúc nhất thời, tần vương phủ nội tiếng khóc rung trời, phụ cận các ba t á n h nơm nớp lo sợ mà tránh ở trong nhà, không dám ra cửa, chỉ có thể nghe đã từng lệnh tần mà ba t á n h kính sợ hâm mộ tần vương nhất tộc. trong một đêm trở thành tù nhân, cái gì hoàng tộc huyết mạch, hiện giờ cùng bình thường tội dân không hề khác nhau. Thần vương bị cạo đầu sinh ở 7 tháng, toàn tộc lưu đày. 10 tháng, đại vương cự không nhận tội, vô lực phản kháng, hắn uống thuốc độc tự sát. khi chết trong lòng ngực còn ôm tiên đế ban phong hắn vì đại vương chiếu thư. đại vương đã chết, t h ộ c nhân của hắn bị lưu đày đi trương châu. tin tức truyền tới bình thành đều là đông nguyệt. bên ngoài tin tức, yến vương phủ các nam nhân đều biết, trong đó ngụy dương. Ngụy Điệt lại đều sẽ nói cho chính mình t h ê tử. Từ Thanh Uyển là cái kín miệng, ngày thường liền cùng chị em dâu nhóm liêu việc nhà thời điểm đều thiếu, càng sẽ không chạy tới tuyên dương loại việc lớn này. Kỷ Tiêm Tiêm liền không giống nhau, nàng v ố n là nói nhiều, hơn nữa Tần Vương, Đại Vương hai nhà sự làm nàng sợ hãi, càng sợ càng nhịn không được tìm người nói hết. Kỷ Tiêm Tiêm liền tới rồi t r ừ n g tâm đường, đem sự tình toàn bộ mà đều nói cho Ân Huệ. Ngươi nói, tiếp theo cái có phải hay không liền đến phiên chúng ta. Sợ hãi làm k ỷ tiêm tiêm mỹ lệ mặt trở nên tái nhợt. Nàng là vọng tộc chi nữ, từ nhỏ luông c h i ề u từ bé, sơ tới bình t h à n h thời điểm nàng còn ghét bỏ bên này quá lãnh, chính là lại lãnh. Nơi này đều là yến vương phủ, ăn ngon mặc tốt cung phụng nàng. Một khi bị lưu đày, đi đều là chi m không thèm địa địa phương. Nghe nói nam nhân muốn hạ điển cây ruộng, nữ tử phải thân thủ giặt quần áo nhóm lửa, trụ chính là rách tung t u é nhà cỏ, ăn mặc là x á m xịt thô giáp bố ý để. Còn có một loại càng đáng sợ tao ngộ. có nữ nhân sẽ bởi vì tư xác suất chúng bị người lăng nhục sống không bằng chết kỳ tiêm tiêm càng nghĩ càng sợ nhưng nàng đối diện ân huệ vẫn là thủy bình tĩnh tam đệ m u ộ i ngươi không sợ sao kỳ tiêm tiêm kinh ngạc hỏi ân huệ không sợ nhưng nàng có thể lý giải lúc này kỳ tiêm tiêm sợ hãi đời trước lúc này nàng trạng thái không so kỳ tiêm tiêm hảo đi nơi nào đã từng cho rằng cha chồng chính là thiên nhưng người ta thần vương đại vương cũng là vương gia còn không phải nói đảo liền đảo Vương chính là vương, ở các ba c á n h trong mắt s ắ p xỉ thiên, trên thực tế mặt còn có hoàng đế. Ngụy Chiêm cũng không cùng nàng nói bên ngoài sự, nàng đều là từ k ỷ tiêm tiêm trong miệng nghe tới, nghe xong liền sợ hãi, không biết bao nhiêu lần ở ban đêm bừng tỉnh. Nhưng khi đó, Ngụy Chiêm bởi vì muốn thay tiên đế túc trực bên lính cứu, hơn nữa hắn khẳng định ở hiệp trợ cha chồng c h u bị cái gì, vội đến đi sớm về trễ, ban đêm cũng cơ hồ đều là ngủ ở tiền viện, chỉ có dùng cơm chiều thời điểm, người một nhà mới có thể tề tiểu. Trước khi dùng cơm, sau khi ăn xong ngụy chiêm bồi hành ca nhi trò chuyện, thiên tối sầm, hắn liền lập tức trở về tiền viện. Ân huệ chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn người nam nhân này tới tới lui lui, thẳng đến nàng ngã bệnh, ngụy chiêm mới rốt cuộc tới xem nàng. Nàng vì sao bị bệnh? Còn không phải sợ, ăn không ngon ngủ không tốt, hàng tà nhân cơ hội nhập thể, người liền đủ. Thân thể yếu đuối, trong lòng liền tàng không được cảm xúc, ngụy chiêm ngồi xuống h ạ n à n g liền không ngừng rất nước mắt. Ngụy chiêm lấy khăn giúp nàng sát. nàng như bắt lấy cứu mạng dâm dạ bám vào cánh tay hắn lại bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ở trên giường Ngụy Chiêm luôn là sẽ so ở bên ngoài ôn nhu vài phần hắn nhẹ nhàng mà vuốt nàng tóc hỏi có phải hay không nghe được cái gì sợ Ân Huệ liên tục gật đầu chỉ nói Tần Vương Đại Vương bốn chữ đủ để cho hắn minh bạch Ngụy Chiêm ôm lấy nàng bả vai ở nàng bên t h a i nói không cần sợ ngươi chiếu cố hảo các ngươi nương h a i bên ngoài có ta một đêm kia hai người t r ộ m mà tới một hồi cũng không biết là hắn nhiệt tình quản dùng, vẫn là hắn nói quản dùng. Ngày hôm sau ân huệ thì tốt rồi, lại đánh lên tinh thần. Tam đệ muội thấy ân huệ thật lâu mà nói không lời nói, tâm tư không biết phi đi đâu vậy. Kỷ Tiêm Tiêm r u ỗ i tay kéo kéo nàng tay háo. Ân huệ phục hồi tinh thần lại, nhìn Kỷ Tiêm Tiêm tái nhuận mặt, ân huệ cười nói, ta không sợ, chúng ta phụ vương đối ngoại có chiến công, đối nội quan tâm ba t á n h chưa từng xúc phạm triều đình luật pháp. Bên kia liền tính tưởng tức phiên, cũng tước không đến phụ vương trên đầu. k ỷ Tiêm Tiêm liền dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nàng, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ân Huệ không có ngụy chiêm trấn an nàng bản lĩnh, tự biết yếu bất không được k ỷ Tiêm Tiêm sầu lo, liền theo nàng lời nói nói, nhị tẩu thật sợ nói, trước tiên t à n g chút ngân phiếu đi, ta nghe nói có chút đi xa lộ thương nhân, sẽ đem ngân phiếu phùng ở bên người quần áo t ư n g kép. k ỷ Tiêm Tiêm ánh mắt vừa chuyển, cảm thấy Ân Huệ này biện pháp không tồi, lập tức cáo tử, đại khái là trở về phùng ngân phiếu. k ỷ Tiêm Tiêm rời đi không lâu, phúc t h i ệ tới. Phúc Thiện sản kỳ ở tháng c h ạ p sơ, chỉ còn 20 ngày sau, lúc này bụng thình thình, vượt qua ván cửa đều đến nha hoàn ở bên cạnh đỡ. Ân Huệ n ê n lại đây, một tay đỡ Phúc Thiện, một bên đoán trách nói, có chuyện gì ngươi phái người k ê u ta qua đi, chính là chính mình chạy loạn cái gì. Phúc Thiện cười nói, Tam Tẩu đừng lo lắng, ta thân mình rất tốt, ở Tùng Hạc đường đã buồn, ra tới hít thở không khí, cùng k ỳ tiêm tiêm tái n h ậ t sắc mặt so, Phúc Thiện khí sắc hồng nhuận, phảng phất một chút cũng chưa bị bên ngoài sự ảnh hưởng. vào thứ gian, phúc thiện kêu bọn nha hoàn lui ra, lôi kéo ân huệ tay hỏi, tam tẩu bên ngoài sự ngươi có phải hay không cũng nghe nói, ân huệ gật đầu, cười nói, nhị tẩu mới đi đâu, phúc thiện đánh giá nàng sắc mặt, kinh ngạc nói, tam tẩu không sợ sao, ân huệ liền dọn ra vừa mới c h ấ n an kỷ tiêm tiêm kia phiên lý do thoái thác, sau đó hỏi phúc thiện, ngươi nghĩ như thế nào, phúc thiện lặng lẽ nói, ta cũng không sợ, ta xuất ra phía trước, phụ hán liền nói cho ta, nói chúng ta phụ vương là một thế hệ hùng chủ. Ta có thể cho phụ vương làm con dâu, chỉ cần ta không phạm sai, có thể đi theo phụ vương hưởng cả đời phúc. Ân h u ệ thở dài một tiếng, d ặ n do phúc thiện ngàn vạn đ ừ n g đem lời này lại nói cho người khác. Phúc thiện, ta biết, ta là sợ ngươi bị bên ngoài tin tức d ò đến, cho nên mới cùng ngươi nói. Ân h u ệ cười vỗ vỗ tay nàng. Đời trước nàng bị bệnh thời điểm, phúc thiện cũng cùng nàng nói qua lời này, chỉ là khi đó Ân h u ệ không nghe được trong lòng đi, cảm thấy Kim Quốc Khả h ã n g quá đánh giá cao cha chồng. Buổi chiều hạ một hồi tuyết, Ngụy Chiêm cưỡi ngựa vào thành. Hôm nay hắn trở về còn tinh sớm, chính là trên đường lại không có gì bá tánh. Ngẫu nhiên có qua đường bá tánh nhận ra hắn, xem hắn ánh mắt thế nhưng mang theo một tia đồng tình. Tức phiên tin tức sớm truyền tới các bá tánh trong hai, hai cái phiên vương đều đổ, các bá tánh đại khái đều cảm thấy p i ế n vương chính là tiếp theo cái. Hồi phủ lúc sau, Ngụy Chiêm theo thường lệ đi trước t h ă m phụ vương. Phụ vương đối ngoại cao ốm, hắn cùng đại ca sớm biết rằng là chuyện như thế nào. cũng ở phụ vương chỉ huy hạ đâu vào đấy mà chủ bị. chờ ngụy chiêm tử cần chính điện ra tới, thiên đều mau đen. vào đông sáu sở, trải qua sướng xa đường khi, liền thấy nhị ca ngụy điện đứng ở cửa, a khí chiều hắn vẫy tay. ngụy chiêm đã bị ngụy đ i ệ t thỉnh đến thư phòng đi. tiêu hạ nhân ở bên ngoài thủ, ngụy đ i ệ t cấp ngụy chiêm đổ một chén lớn rượu, cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, tam đệ mo ấm áp thân mình. nhị ca cố ý vì ngươi chuẩn bị. ngụy chiêm bưng lên b á t rượu, rượu là ôn, hắn uống một ngụm liền uống, nhìn ngụy điện nói. Nhị ca tìm ta chính là có việc. Ngụy đ i ệ t thở dài, một bên đánh giá Ngụy Chiêm thần sắc, một bên nói Đại Vương thúc bên kia tin tức truyền tới, ngươi nhị tẩu sợ đến không được, ban đêm đều làm ác mộng, làm hại ta cũng ngủ không tốt. Hôm nay buổi sáng nàng đi tìm đệ muội đợi, trở về thế nhưng bắt đầu hướng xiêm y l ì kẽ hở phùng ngân phiếu, ta sau khi nghe ngóng mới biết được nàng là cùng đệ muội học. l a o Tam ngươi cùng ta nói thật, phụ vương thật sự chuẩn bị thúc thủ chịu trói. Gần nhất đại ca Tam đệ thường đi thăm phụ vương. Tuy rằng phụ vương cũng cho phép khắc minh đệ đi, nhưng ngụy điệt tổng cảm thấy phụ vương khẳng định đơn độc cùng đại ca, lão tam nói gì đó. Ngụy chiêm lạnh lùng nói, ai muốn bắt phụ vương? Ngụy điệt chừng hắn, đều khi nào ngươi còn cùng ta giả bộ hồ đồ, chạy nhanh cho ta giao cái đế, ta hảo tâm hiểu rõ. Ngụy chiêm, ta không có gì nhưng giao đái, chỉ biết làm tốt chính mình sai sự, ân thị ta sẽ qua hàn giáo, cũng thỉnh nhị ca quản hảo nhị tẩu, bằng không việc này truyền tới phụ vương trong t h a i hai ta đều đến ai mắng. nói xong, Ngụy c h i ê m trầm khuôn mặt đi rồi, nhìn đảo giống thật muốn về nhà g i á o huân tức phụ đi. Ngụy đ i ệ t bạch bạch thử một phen, thở dài, đến nỗi kỹ tiêm tiêm bên kia, hắn cũng không chuẩn bị quảng, lo chưa khỏi h ọ a nên đề phòng vẫn là phải đề phòng. Trương Tâm Đường, Ngụy c h i ê m trở về, vẫn là trước buổi bọn nhỏ. vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, Hành Ca Nhi vẫn là mỗi ngày đi học đường đọc sách, ngoan ngoãn mà làm công k h ó a sắp 2-1 t tuổi tuần, Ca Nhi cũng có thể nói rất nhiều lời nói, cùng Ca Ca học mấy lầu thơ. Ngụy Chiêm một bên nghe mấy đứa con trai b ố i t h ờ một bên lấy dư quang đánh giá Ân Thị. Nay trận nàng biểu hiện đến như nhau thường lui tới, hắn còn tưởng rằng nàng đối bên ngoài sự không hề biết, nguyên lai like đều biết tàng ngân phiếu. Sau khi ăn xong, hồi lâu chưa từng ở hậu viện ngủ lại Ngụy Chiêm rốt cuộc lại giữ lại. Chương 102 h a i đệ 102 t r i hai chương. Ân Huệ quá quen thuộc Ngụy Chiêm tính tình, vô luận bên ngoài có cái gì đại sự, hắn đều sẽ không đối nàng nói. Cũng không biết là hắn ít nói tính cách như thế. vẫn là hắn nghiêm khắc thừa hành hậu cung không được tham gia vào chính sự ân huệ đoán hẳn là hai người đều có đi dù sao nàng gả chính là một khối băng ngất đáp này mệnh nàng sớm nhận thói quen s a u cũng không cảm thấy có cái gì không tốt s ơ xong đầu thấy ngụy chiêm cầm một quyển sách rửa vào đầu giường tựa hồ còn muốn lại xem một trận mới ngủ ân huệ nghĩ nghĩ đem rổ kim chỉ để ra lại đây ngồi xếp bằng ngồi ở ngụy chiêm đối diện ngụy chiêm tầm mắt đã đầu lại đây thấy nàng phùng chính là kiện tiểu nhi xiêm ý l kia tơ lúa nguyên liệu thoạt nhìn cũng không hậu, bất quá ngân phiếu rất mỏng, khả năng đã phùng đi vào. cấp tuần ca nhi, ngụy chiêm hỏi, ân huệ liếc nhìn hắn một cái, lại dơ lên trong tay hào ngắn, làm hắn thấy rõ ràng, tuần ca nhi nào còn ăn mặc hạng, tháng chạp tứ đệ muội nên sinh, cấp chúng ta chất nhi chất nữ dự bị. ngụy chiêm cố ý lấy quyển sách xem, là tưởng dụ nàng ở trước mặt hắn phùng ngân phiếu, nhưng xiêm ý là cho tứ phòng làm, nàng khẳng định sẽ không tắt ngân phiếu đi vào. không còn sớm, ngày mai lại phùng đi. Ngụy Chiêm bung thư, chuẩn bị ngủ. Ân Huệ thật muốn chừng hắn, sớm không ngủ, v ã n không ngủ, nàng mới phùng hai châm liền phải ngủ. Rổ Kim Chỉ lấy không. Nàng một lần nữa mặc vào mềm đế ngủ dài, đem Rổ Kim Chỉ thả lại trên bàn. Khi trở về diệt đèn, đi đến mép giường, Ân Huệ buông màn, muốn bỏ đến giường bên, trong khi một đôi r ắ n c h ắ c cánh tay đem nàng ôm qua đi. Từ Tiên Đế băng hà đến bây giờ, hai vợ chồng hơn nửa năm đều không co qua, hắn này một ôm, Ân Huệ hô hấp liền rối loạn. phát hiện Ngụy Chiêm túi đầu thò qua tới, nàng cũng hiểu lầm, tay thói quen mà câu lấy cổ hắn, hơi hơi dơ lên mặt, nhắm c o n ngươi chờ hắn tới thân. Ngụy Chiêm đốn hạ, rốt cuộc vẫn là không có thể kháng cự thê tử Tư Mộ cùng nhiệt tình, trước đ em người mang tiến ổ chăn, kỳ thật hắn vừa mới chỉ là muốn ôm nàng nói chuyện, ngoài cửa sổ gió lạnh lạnh tấu h xương, trong t r ớ n g nhưng thật ra Xuân ý giạt rào, không biết qua đi bao lâu, Ngụy Chiêm ném một đoạn cuốn lên xiêm y đi đến t r ớ n g ngoại, chờ hắn thu hồi cánh tay nằm hảo. Ân h u ệ lại dán đi lên, mềm như bông mà giúp vào trong lòng ngực hắn, lại ấm áp lò sởi tay, đều không có thân thể h ắ n ấm. Ngụy Chiêm léo léo nàng v à n hai, thanh âm mang theo xong việc độc lưu ám ếch bên ngoài sự người đều nghe nói, đề tài này đủ trọng, Ân h u ệ lập tức từ cái loại này lười nhác buồn ngủ trung tỉnh táo lại, gối cánh tay hắn nói, Ân nhị tổ cùng ta nói rất nhiều, Ngụy Chiêm sợ sao? Ân h u ệ nhớ tới đời trước khủng hoảng, một bên ôm chặt hắn một bên gật gật đầu. Ngụy h i ê m bắt đầu thuận nàng sợi tóc, xem ngươi ban ngày, đảo còn tính c h ơ n ổn. Ân Huệ khe khẽ thở dài, hành ca nhi, tuần ca nhi đều nhìn đâu, đặc biệt là hành ca nhi, càng ngày càng ngậy bén. Ta nếu luôn uống, hắn còn như thế nào đọc sách? Ngụy c h i ê m kia như thế nào cũng không hỏi ta. Nay nửa năm nhiều, hắn tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở tại phía trước, mỗi tháng cũng có mấy ngày bồi nàng, nàng thế nhưng cũng một chút cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Ân Huệ hừ nhẹ một tiếng, dùng u áng ngữ khi nói. Ngài nói đều là vàng, ngài không nhị phun vàng cho ta, ta cũng không dám làm phiền ngài phun. Dù sao ta nên biết đến, nhị tẩu đều sẽ nói cho ta. Ngụy chiêm trầm mặc, nhị tẩu có thể biết được cái gì? Nhị ca biết đến đều không nhiều lắm. Bất quá, việc này quá lớn, liền tính nàng hỏi, hắn cũng chỉ có thể trấn an nàng không cần sợ. Đêm nay ta trở về phía trước, nhị ca kêu ta qua đi uống rượu, còn nói nhị tẩu trộm hướng siêm mỹ phùng ngân phiếu, đều là theo ngươi học. Ân huệ giật mình mà căng lên. buồn cười mà nhìn hắn, nhị tẩu thật đúng là phùng. Ngụy chiêm, hay là ngươi không phùng? Ân huệ đương nhiên không phùng. Một là nàng biết t i ế n vương phủ sẽ không có việc gì, thứ hai liền tính thực sự có sự. t à n g hai khối lá vàng, có lẽ còn hữu dụng. Ngân phiếu đ o á i lên quá phiền toái. đương nhiên không phùng, nhị tẩu quá nhát gan, sợ đến mặt đều trắng. Ta lại an ủi không được nàng, liền đề ra cái này biện pháp. Ai biết nàng thật đúng là làm. Ngụy chiêm minh bạch, đem nàng kéo về trong lòng ngực, miễn cho bả vai cảm lạnh. Ân Huệ nhìn hắn cảm, nghĩ nghĩ, hỏi, chúng ta dùng phùng sao? Ngụy Chiêm sờ nàng đầu, không cần, không tới cái kia n ô n g nỗi, thực sự có chuyện gì, ta sẽ che chở các ngươi n ư n g ba. Lời này cùng đời trước không sai biệt lắm, chẳng qua đương nhiên không có tuần Ca Nhi, chỉ có Ân Huệ cùng hành Ca Nhi n n g hai, ta đều nghe n g à i Ân Huệ ỷ lại mà ôm lấy hắn. Tại đây sự kiện thượng, Ngụy Chiêm đó là bọn họ một nhà thiên, hắn ở, nàng cùng bọn nhỏ mới có thể sống được thể diện, không người d á m kinh. Tần Vương, Đại Vương đ ô đủ, triều đình bắt đầu xuống tay đối phó Yến Vương. Đông Nguyệt Hạ Tuần, triều đình điều hình bộ thị Lang Trương Bình vì Bắc Bình phủ Tuần phủ và ở Bình Thành, đồng thời điều khiển Tạ Quế, Trương Tích hai viên đại tướng tiếp quản quách khiếu trong tay i ế n đ i ệ u 1 ư ờ i vạn cấm quân. Khác điều binh khiển tướng đến Bình Thành c h u n g quanh các nơi, đem toàn bộ Bình Thành vây quanh ở trung gian, rất có bắt ba ba trong dọ chi thế. Yến Vương phủ nội, Yến Vương triệu tới Ngụy Dương, Ngụy Chiêm cùng với một lần nữa dọn đến Vương phủ nội trụ Thôi Ngọc thương nghị việc này. Ngụy Dương ngày thường ôn tồn lễ độ, nhưng mà xem xong triều đình mới nhất công văn, hắn vẫn là lộ ra tàn nhẫn sắc tới. Phụ vương, triều đình nói rõ muốn động thủ, chúng ta lúc này không phản, còn phải chờ tới khi nào? t i ế n Vương nhìn về phía mặt khác hai người, Ngụy Chiêm trầm mặc không nói, cũng không có việc gì hắn đều là cái dạng này, đại gia t ậ p mãi t h à n h thói quen. Thôi Ngọc không đợi hắn, nói thẳng ra bản thân cái nhìn. Triều đình đối phó tần vương, đại vương đều là trước bày gia nhị vương tội danh lại trực tiếp động thủ, vương gia vô tội nhưng liệt. Triều đình liền chỉ có thể trước phái binh tiếp cận cảnh giác Vương gia phát binh, đồng thời âm thầm giám sát Vương gia nhất cử nhất động. Lúc này Vương gia nếu động thủ, đó là chứng thực phản tâm, đ ệ nhược điểm qua đi. Ngụy Dương, chẳng lẽ chúng ta bất động? Triều đình liền cũng vẫn luôn bất động, cùng với ngồi chờ chết, không bằng sấn ba cái hộ vệ sở còn nắm giữ ở chúng ta trong tay chiếm trước tiên cơ. Thôi Ngọc, nếu chỉ đồ tiên cơ, Vương gia h ạ tất ý bảo quách tướng quân giao ra bình quyền? Vô luận bên ngoài thế cục như thế nào. Thôi Ngọc trước sau một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, hắn càng như vậy ngụy dương càng nhanh, trực tiếp hỏi, vậy ngươi nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thôi Ngọc chuyển hướng Yến Vương, Vương gia, Trương Tích người này, ngài còn nhớ rõ. Yến Vương gật đầu, Hàm Ninh nguyên n i ê n chúng ta cùng nhau đánh quá Hung Nô, hắn cái tôi 2 tuổi, là cái tướng tài. Thôi Ngọc, Vương gia cùng hắn giao tình như thế nào? Yến Vương sờ sờ d â u cười nói, nếu không phải ta, hắn sớm chết ở chiến trường, bất quá, biết việc này không nhiều lắm. Triều đình nếu phái Trương Tích tới, đó là không có cha ra hắn cùng Trương Tích này phân giao t ì n h Thôi Ngọc liền nói, một khi đã như vậy, ta sẽ đi Trương Tích trong phủ đi một chuyến. Yến Vương, ân, Tiểu Tâm hành sự. Đợi cho cuối tháng, Thôi Ngọc mượn bóng đêm che giấu trở lại vương phủ, mang về một cái tin tức tốt, Trương Tích người này nguyện vì Yến Vương sử dụng. Bình thành nhiều một cái tuần phủ, trên đường tuần tra quan binh cũng so ngày thường nhiều, các ba tánh xem ở trong mắt, trừ bỏ tất yếu, đều không hề ra cửa. miễn cho cuốn tiến triều đỉnh cùng yến vương can qua chung kỷ tiêm tiêm đem này tin tức truyền cho ân huệ đối ân huệ mà nói đây đều là đời trước trải qua quá cũng không mới mẻ nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện yến vương phủ phòng thủ kiên cố tổ phụ ân lãng còn ở trong thành đời trước lúc này ân gia đã suy tàn nhị thúc một nhà đuổi ở triều đỉnh phái người tiếp quản bình thành phía trước liền chạy đến không biết cái nào núi sâu rừng ra, thẳng đến cha chồng sự thành tài lại toát ra tới chạy đến kinh thành cầu nàng hỗ trợ hiện giờ, ân văn không biết đi nơi nào, nhị thúc hai vợ chồng xa ở ba tư, lưu tại bình thành nhân gia, là nàng tổ phụ, đều do nàng, hẳn là sấn tiên đế băng hà trước nàng còn có thể ra cửa thời điểm nhắc nhở tổ phụ một tiếng, sớm một chút làm tổ phụ tránh đi, cũng liền sẽ không có hôm nay nguy hiểm. ban đêm ngụy chiêm một hồi tới, ân huệ liền đem hắn kéo đến nội thất, bình tĩnh đ ạ m nhiên mấy tháng nàng, giờ khắc này phản phất lại biến thành đ ờ i trước cái kia ân huệ, tổ phụ làm sao bây giờ? Triều đình phải đối phó phụ vương. Chúng ta ân gia lại là một khối thịt mỡ, triều đình có thể hay không trước cấp ân gia an cái tội danh. Ngụy Chiêm nắm lấy nàng phát run tay, nhìn nàng mắt lánh mà bình tĩnh, thấp giọng nói, không cần sợ, vương phủ ở, ân gia liền sẽ không xảy ra chuyện. Vương phủ ở, vương phủ khẳng định sẽ ở. Này ba chữ chính là tốt nhất bảo đảm. Ân Huệ nhìn lên Ngụy Chiêm lạnh băng nội lưỡi mặt, đ ô n g nhiên liền hiểu được. Ân gia là nơi thịt mỡ, triều đình sẽ nhớ thương. Cha chồng có thể ngoan ngoãn đem ân gia giao cho triều đình xử trí, đánh hung nô yêu cầu quân lương, đánh triều đình càng cần nữa. Cha chồng là người nào, khả năng sớm tại tiên đế băng hà thậm chí thái tử chết bệnh khi, liền đem các mặt đều suy xét chu toàn. Lúc này, nhiều ít bạc đều không quan trọng, ân huệ chỉ nghĩ giữ được tổ phụ mệnh. Vương phủ ở, tổ phụ, a lãng liền ở, có phải hay không? Ân huệ lại lần nữa triều nghị chiêm sắc nhận nói, n g h y chiêm sờ sờ nàng tái nhợt mặt, ánh mắt lộ ra một tia ý cười. đúng vậy, không chỉ có ân gia bạc không có việc gì, hắn cũng sẽ bảo ân gia người bình an không việc gì. Tuần phủ trương bình đến bình thành sau, chỉ là đổi bình thành thành vệ, lại â m thầm phái người dám thị yến vương phủ, không có triều đình ý chỉ, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tạ quế, trương tích hai người t á c phân biệt xuất lĩnh năm vạn binh mã, đóng tại yến vương tam vệ phụ cận. Tháng chạp 20, m trương bình nhận được triều đình mật chiếu, lập tức phái người đem tạ quế, trương tích kêu lại đây. mật chiếu thượng đã liệt hảo yến vương tội danh. muốn bọn họ ba người với tháng chạp 23 năm cũ ngày này đ ộ u thủ. Trương Tích lãnh binh bên ngoài, Tạ Quế, Trương Bình lưu thủ Bình Thành. Tháng chạp 22 h hoàng hôn, t i ế n Vương phủ đột nhiên phái người tới tuần phủ p h ủ đệ, khóc lóc đôi. Trương Bình nói: Đại nhân, Vương gia sắp không được rồi. Vương gia thỉnh ngài qua đi, hắn có chuyện muốn ngài chuyển cáo hoàng thượng. Vừa lúc gặp Tạ Quế cũng ở, nghe vậy khiếp sợ đến đứng lên. Trương Bình cùng hắn đối cái ánh mắt, quan tâm hỏi. Vương gia tuy rằng ốm đau trên giường. nhưng đầu tháng chúng ta đi thăm khi vương gia tinh thần tạm được như thế nào đột nhiên vương phủ gã sai vật lau nước mắt nói tứ gia trưởng tử chết y ể u vương gia nghe nói tin giữ phun ra một thân huyết trương bình sắc mặt đại biến tháng chạp sơ yến vương phủ tứ gia thêm cái hài tử n ạ i yến vương thứ tám tôn bọn họ đó là đánh chúc mừng tên tuổi đi vương phủ chưa tới trăng tròn hài tử chết y ể u cũng không hiếm lạ chẳng lẽ yến vương thật sự không được đi trương bình lập tức leo lên tạ quế lại mang lên 500 binh mã cảnh tượng vội vàng mà đi yến vương phủ đặc thu thời kỳ bọn họ yêu cầu mang theo binh mã tiến vương phủ vương phủ thế nhưng cũng cho đi trương bình tạ quế càng thêm yên tâm yến vương phủ binh mã đều ở vùng ngoại ô vương phủ chỉ có 80 thị vệ phòng thủ bọn họ sớm tra đến giành mạch nhưng mà hai người mang theo 500 binh lính mênh mông q u ầ n q u ậ n mà mới vừa xuyên qua yến vương phủ nam diện đoan lễ môn đột nhiên đoan lễ môn đại quan nội thành hai sườn quỷ m ị lao ra hai đội binh mã thô sơ giản lược một số so với bọn hắn mang đến 500 người chỉ nhiều không ít trương bình hoang hốt khó có thể tin mà nhìn từ ý định điện đi ra kia nói cường tráng thân ảnh tiến vương chỉ xuyên một thân thường phục phảng phất chỉ là ở nội điện nằm lâu rồi ra tới lưu cái c o n g nhưng thật ra đi theo hắn phía sau ngụy t r i ê m ngụy huyền xuyên c h i n đến giáp một thân nguyệt khí một đường đi tới tiến vương đối trương bình tạ quý nói triều đình gian thần giữa đường hai người các ngươi nhưng nguyện quy hàng bổn vương trương bình cười lạnh t i ế n Vương phản tặc, ngươi nếu hiện tại đầu hàng, Hoàng Thượng niệm ở thúc cháu t i n h ý, còn có thể lưu ngươi một mạng. Tạ Quế cũng là đồng dạng thái độ. t i ế n Vương liền t r i ề u xuất lính 800 t i n h binh giấu kín với Vương phủ nửa năm lâu liêu 13 gật gật đầu. Trương Bình, Tạ Quế mang binh tự tiện xông vào Vương phủ, y đồ hành thích vương ra, sắt liêu 13 to lớn vang dội thanh âm như một đạo lôi đ ì n h chống r ô n g t ắ c n g ứ c 800 t tinh binh đồng thời kêu sát, thẳng tiến không lùi mà vọt đi lên. Tất cả đều là ở Thảo Nguyên cùng Hung Nô. Kim quốc thiết k ỵ chém giết quá tinh h u ệ thực mau liền đem trường, tạ hai người mang đến 500 binh sĩ giết được sạch sẽ. Này còn chưa đủ, bọn họ cầm cây đuốc lao ra vương phủ, một đường triệu Bình Thành Nam Thành môn sắt đi. Cùng lúc đó, Dương gia, Phùng gia, Cao gia giấu kín 500 t i n h binh cùng với Ân gia nuôi chồng 200 t ù y thương hộ vệ cũng vỡ ra. Nay một đêm, Bình Thành tiếng giết rung trời, đợi cho hừng đông, thượng không hiểu rõ vùng ngoại ô bá tánh đi vào Bình Thành khi chỉ thấy tường thành bốn phía treo cao số mặt đại kỳ. lôi cuốn vương giả t u y nghiêm m ế n tự tùy kỳ đón gió pháp phối chương 103 đệ 103 t r chương t r ư ơ n g tâm đường t r ạ m vạn ngụy chiêm so ngày thường trở về sớm một chút bất quá người khác không lại đây chỉ làm trường phong mang theo một câu lời nhắn nhi cấp tấn huệ làm nàng đêm nay cùng hai đứa nhỏ cùng ngủ ân huệ nhìn đứng ở mái hiên hạ trường phong trường phong r u mắt khuôn mặt bình tĩnh mà kiên nghị ân huệ thật sâu mà hít một hơi hỏi tam gia nhưng còn có khác lời nói trường phong lắc đầu Ân Huệ khiến cho hắn đi trở về, an bài Kim Trạng, Ngân Trản ở bên ngoài thủ. Ân Huệ một người trở lại nội thất, ngồi vào trên giường khi, hai chân ẩ n ẩ n nhún ra. Đời trước Ngụy Chiêm như vậy giao đái nàng khi, chính là cha chồng khởi sự đêm trước, cha chồng Trang điên rụt r ư ớ c bình, tạ quế hai người vào phủ, chém giết lúc sau nhất cử đoạt lại bình t h à n h Chỉ là, này nên là đoan ngọ trước sau sự, đời này như thế nào trước tiên nhiều như vậy. ở cha chồng đoạt vị chuyện này thượng, Ân Huệ sợ nhất biến số. Sợ nhất nàng phía trước đã làm nào đó sự ảnh hưởng cha chồng, ảnh hưởng yến vương phủ mọi người vận mệnh. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần đen. Hành Ca Nhi, Tuần Ca Nhi đều bị nhũ mẫu dắt lại đây. Tiểu h y n h đệ hai cảm tình hảo. Hành Ca Nhi không nhìn thấy cha, liền ra v ẻ cha kiểm tra đệ đệ c ô n g khóa. Nhũ mẫu, bọn nha hoàn không biết gì, cười tủm tỉm mà nhìn hai cái tiểu chủ tử. Ân h u ệ cũng cười, tiêu bọn nha hoàn bãi cơm. Thật sự muốn phát sinh, nàng lo lắng cũng vô dụng. Nàng tin tưởng cha chồng cũng tin tưởng ngụy t i ề m bọn họ sẽ tận hết sức lực bảo hộ yến vương phủ giữ được cả gia đình lao lao tiểu tiểu cơm ăn đến một nửa nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng chém giết n h ũ m ẫ u bọn nha hoàn sắc mặt đại biến khó có thể tin mà hướng phía trước triều phương hướng nhìn lại triều đình muốn tức phiền việc này không riêng bên ngoài bá tánh biết trong vương phủ bọn hạ nhân cũng biết lúc này đột nhiên có tiếng chém giết chẳng lẽ binh mã của triều đình xông tới muốn bắt vương gia phu nhân này ân huệ nghe nghe cười nói lệ xuân viện ở giàn d ư n g kịch Giảng vương ra đánh lui quân Kim, Lưu trữ đêm giao thừa yến khi thượng. Cứ việc nàng cười đến nhẹ nhàng, nói được cùng thật sự giống nhau, nhưng theo phía trước hết họ, đao kiếm đánh nhau thanh càng ngày càng rõ ràng, n h ũ mẫu bọn nha hoàn sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Hành Ca Nhi nhìn về phía mẫu thân, Ân h u ệ sờ sờ đầu của hắn, cười nói: An đi, ă n x o n g nương cùng các ngươi chơi. Hành Ca Nhi tin tưởng mẫu thân, hơn nữa lớn như vậy hải tử, còn không hiểu cái gì kêu sinh tử nguy cơ. Tuần Ca Nhi liền càng không hiểu. hết sức chuyên chú mà đang ăn cơm. Sau khi ăn xong, ân huệ mang theo hành ca nhi, tuần ca nhi ngồi ở trên giường chơi đại tướng quân trò chơi, nàng tới làm người xấu, hai anh em đương tướng quân, n ư ơ n g ba trong chốc lát đứng lên truy truy chạy chạy, trong chốc lát ngồi xô xô đẩy đẩy, chơi đến ân huệ ra một thân hãn. Ngày thường tới rồi ngủ thời điểm ân huệ liền sẽ làm nhũ ngẫu mang đi bọn nhỏ, đêm nay nàng cố ý đã quên thời gian dường như, đương bên ngoài hét hò đi xa, canh giữ ở tiền viện trường phong chờ thị vệ đều nhẹ nhàng thở ra. hậu trạch bên này hành ca nhi tuần ca nhi mệt nhọc ân huệ thân thủ cấp bọn nhỏ lau mặt lại b ồ i bọn nhỏ một khối nằm xuống hai anh em đều nằm ở nàng ổ c h ă n một cái so một cái ngủ ngon ân huệ phiên cái thân hướng ra ngoài nằm nghiêng lo lắng cha chồng ngụy chiêm đoạt thành tiến triển lo lắng gần một năm cũng chưa thông qua tin tức tổ phụ nhị đệ triều đình vô pháp chịu đựng giường chi sơn có người khác ngủ say nhưng bọn họ yến vương phủ cả gia đình người nên bởi vì triều đình lo lắng bạch bạch từ bỏ hiện tại vinh quang cùng hậu đại sinh hoạt cam tâm tình nguyện tiếp thu lưu đày đến xa xôi nơi t r ừ n g phạt, liền ân huệ đều không cam lòng, chúng chi cẩn trọng thế triều đình phòng thủ bắc đ i ệ u biên cương hơn 20 năm cha chồng, chúng chi ngụy chiêm này mấy cái lấy hoàng tôn thân phận tự cho mình là thanh cao tự phụ các huynh đệ, các có các lý do, được làm vua thua làm giả thôi. Nay một đêm, ân huệ khả năng nhợt nhạt ngủ hai cái canh giờ, ngày thường đông hoa môn bên kia có động tĩnh gì, trường tâm đường nơi này là nghe không thấy, nhưng đêm nay gọi người lo lắng đề phòng. cho nên đương sáng sớm thời gian đông hoa môn bị người mở ra, ân huệ liền bừng tỉnh, mở cửa không lâu, cửa thành lại lần nữa đóng cửa. nay thuyết minh vương phủ thủ vệ còn ở, là người trong nhà đã trở lại. nguy chiêm, nguy huyền cùng chỉ huy sứ dương kính trung cùng nhau tới cẩn chính điện. tiến vương từ sau điện lại đây, tóc mai hơi ướt, phảng phất mới tỉnh không lâu, thân xuyên vương ra m ã n g bảo, uy nghiêm ung dung như cũ. nguy dương, thôi ngọc y đi quan chỉnh tề mà đi ở y ế n vương bên người, không biết là buổi sáng vừa lại đây. vẫn là tối hôm qua vẫn luôn đều ở cẩn chính điện chờ tin tức ngụy chiêm trước bẩm báo bình thành tình huống bên trong trương bình tạ quế vừa chết bên trong thành triều đình binh mã c h ả m c h ả m hàng hàng chiến đấu kết thúc đến m u các ba cánh đều ở từng người trong nhà tránh cơ bản không đã chịu ảnh hưởng hơn nữa dương kính trung mang đến v i ệ n binh tiến vương phủ khởi sự gần 3.000 binh sĩ cũng chỉ tổn thất 300 hơn người tiến vương nhìn chính mình hai cái nhi tử vô luận ngụy chiêm vẫn là ngụy huyền trên người chiến giáp cơ hồ đều vẩy đầy người khác huyết Ngụy Chiêm đã sớm thượng q u a chiến trường, chờ m ổ n bình tĩnh. Ngụy Huyền tuổi trẻ chút, trên mặt đã có lập công hưng phấn, lại có lần đầu giết người sau dữ kinh. Vệ sở bên kia như thế nào? Tiễn Vương hỏi Dương Kính Trung. Dương Kính Trung nói: Trương Bình, Tạ Quế đầu người một đưa qua đi. Tạ Quế từ kinh thành mang đến nhân mã cũng hàng. Quách tướng quân cùng Trương tướng quân đồng thời tiếp quản 10 vạn cấm quân, cộng 15 vạn đại quân phân biệt đóng quân ở ba cái vệ sở, tùy thời chờ vương ra điều khiển. Tiễn Vương tươi cười nhàn nhạt. nhạt. Tựa hồ này chỉ là dự kiến bên trong sự, không coi là kinh hỉ. Sau khi cười xong, tiến vương phân phó dương kính trung, người đi về trước, tập hợp đại quân đến cửa thành trước đợi mệnh, làm vùng tắc phụ tử lại đây thấy ta. Dương kính trung lĩnh mệnh mà đi. Tiến vương lại xem nguy chiêm, người đi ân gia đi một chuyến, đem liêu 13, ân dung tổ tôn mang đến. Ngụy chiêm, đúng vậy. Cái gì cũng không hỏi, hắn xoay người rời đi. Tiến vương nhìn về phía một thân là huyết lão tứ, cười nói, giết một đêm. trở về nghỉ một lát đi tối hôm qua hủy khuất bắt lang quay đầu lại ta sẽ bồi thường hắn ngụy huyền mới sinh ra là có thể thế phụ vương hiệu lực đó là bắt lang phúc khí không cần n g à i bồi thường tiến vương xua tay đi thôi đi thôi nghỉ ngơi tốt mặt sau còn có sai sự cho ngươi ngụy huyền lúc này mới cáo lui trong điện an tĩnh lại ngụy dương xem mắt thôi ngọc thấp giọng dò hỏi phụ vương tiêu phùng tắc phụ tử ân dung tổ tôn lại đây có tính toán gì không tiến vương hỏi lại hắn là ngươi Ngươi nên như thế nào? Ngụy Dương biết đây là phụ vương ở khảo hắn, trầm tư một lát, hắn nói: Triều đình lấy phùng đảng phụ tử tàn hại lương dân, phụ vương làm việc thiên tư làm rối kỷ cương, vì t ư muốn phụ vương vào kinh vấn tội. Hiện giờ chúng ta nếu khởi sự, liền không thể nhận hạ này tội danh. đ ư ơ n g Phản khấu một cái vu oan vu h á m tội danh ở ân văn trên đầu. Tiễn Vương vừa lòng gật gật đầu, không tội, còn có đâu? Ngụy Dương chỉ là bởi vì bọn họ hai nhà việc tư cấp phụ vương mang đến lớn như vậy phiền toái. Như thế nào cũng nên nhớ một quá. Phùng i a có thể dựa chiến công đoái công chủ tội. Ân Gia, Ân Gia không có võ quan, chỉ có thể ra bạc. Tiễn Vương, đợi chút bọn họ tới rồi, ngươi liền nói như vậy. Ngụy Dương ngơ ngẩn. Tiễn Vương cười một cái, Tiêu Ngụy Dương đi cấp Tử Vương phi báo tin nhi, làm cho Tử Vương phi yên tâm. Ngụy Dương đi rồi, Tiễn Vương nhìn về phía Thôi Ngọc, tiếp nối nói, Nếu thế tử có ngươi một nửa tài trí, ta liền có thể yên tâm đem bình thành phó thác cho hắn. Thôi Ngọc cười nói. Vương gia tán thưởng, thế tử đoan trọng nhân hiếu, ở Bình Thành sớm có h i ề n danh, nhất định có thể thủ thành Vương U. t i ế n Vương hừ hừ, đoan trọng, đoan trọng liền sẽ không từ Kinh Thành mang cái ca cơ trở về. Muốn mỹ nhân chẳng lẽ Bình Thành không có, còn thế nào cũng phải đi Kinh Thành tìm. Đây là không dám ở lao tử trước mặt háo sắc, tới rồi Kinh Thành mới phong túng một hồi, kết quả lại gặp được cái làm hắn ném không hạ thủ, ba ba mảnh đất trở về. ă n cơm trước đi, hôm nay còn có một đ ố n g sự. Tiến Vương thực mau liền đem trong lòng nợ cũ đè ép đi xuống. Vương phủ bên ngoài, Ngụy Chiêm làm người đi tìm Liêu 13, hắn khoái mã tới ân r a Chơi còn chưa sáng, nhưng ân dung, ân lãng tổ tôn hai đều tỉnh, nghe nói Ngụy Chiêm tới, tổ tôn hai đồng thời chạy ra tới. Đức thúc ở nơi xa thủ, ba người đi đến ảnh bích sau, ân dung thấp giọng hỏi Tam gia, như thế nào đột nhiên động thủ? Vương gia sớm ám chỉ hắn làm tốt phòng bị, nhưng ân dung không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Ngụy Chiêm nhìn hắn nói. Ân Văn ở kinh thành, trạng cáo Phùng Gia tàn hại l ư n g d â n phụ vương làm việc thiên tư làm rối kỷ cương. 20 ngày ấy, triều đình phát tới mật báo, muốn lấy này tội bắt giữ phụ vương. Ân Dung đều ngây dại, trăm triệu không nghĩ tới rời nhà trốn đi hảo tôn tử còn sẽ cách ngàn d ặ m lại như vậy hiếu kính hắn một hồi. Đây là chính hắn phế đi, liền muốn toàn bộ Ân gia thậm chí yến vương phủ đi theo hắn một khối phế. n g h i ệ p chứng à, làm như vậy nhiều táng tận thiên lương sự, không tư ăn năn, thế nhưng còn trái lại trả thù cốt nhục trí thân. Tổ phụ, ngài bảo đảm thân thể. ấ n lãng lo lắng lão già tử chịu không nổi này đ ã kích, kịp thời đỡ lấy Ân Dung nhẹ nhàng theo bối. Ân Dung không như vậy yếu ớt, sự tình đã phát sinh, lúc này tức giận trách c ư Ân Văn không có bất luận cái gì dùng. Ân Dung hỏi lại Ngụy Chiêm, Vương Gia nói như thế nào? Ngụy Chiêm nói, chỉ kêu các ngươi mấy người đi trước. Ân Dung lập tức làm đ ứ c thuốc chuẩn bị n g ự a Các ba cánh còn tránh ở trong phòng suy đoán hôm nay bình thành sẽ là tình huống như thế nào khi ba người c ư ờ i k h á i mã. thẳng đến vương phủ mà đi. tiến vương đã rời bước tới rồi ý định điện. trong điện văn võ quan viên ra ra vào vào. ngụy chiêm liền mang theo ân dung tổ tôn ở ngoài điện chờ. t h ứ c mo liêu 13 cũng tới. đợi thật lâu. phùng tác phụ tử thở hồng h ộ t mà đuổi lại đây. bọn họ lúc trước cùng trương tích cùng đóng giữ ngoài thành. trương tích biết phùng tác là yến vương nhất coi trọng chỉ huy sứ. khởi sự lúc sau chủ động thấu mật chiếu tin tức cấp phùng tác. phùng tác đã q u e n h phùng đằng m ấ y roi. lúc này nhìn đến tâm gia, ân dung tổ tôn hai, càng là vẻ mặt hổ thẹn. Ân dung cười khổ, đều là lão phu sẽ không giáo tôn tử, liên lụy các ngươi. Hai người đẩy tới đẩy đi, Phùng Đăng bực bội mà che ở bọn họ chung gian, lớn giọng nói, làm chính là làm, tùy tiện Vương gia trừng phạt, ta không hối hận. Phùng Tắc nhấc chân lại muốn đá Nhi Tử, l i ê u 13 b ắ t lấy con rể hướng bên cạnh một xả, chính mình ă n Phùng Tắc đá. Phùng Tắc. Lúc này, Yến Vương gọi bọn hắn đi vào. Nội điện trung chỉ có Yến Vương, liền vẫn luôn bị hắn mang theo trên người thôi, Ngọc cũng không thấy. Phùng Tắc, Phùng Đăng. Liêu 13, Ân Dung, Ân lãng một liêu quỳ xuống, c ư p nhận tội. Tiến vương cười nói, đều lên, các ngươi làm người ta còn không rõ ràng lắm, tiêu các ngươi lại đây không phải hỏi tội, chỉ là muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta hảo hướng triều đình làm sáng tỏ. Liêu 13 sắc mặt khe biến, Ân Dung cũng không nghĩ Liêu Thu nương sự nháo được thiên hạ đều biết, liền trước dọn ra sớm tại p h g đằng đánh yên văn khi liền cùng Liêu 13 đối tốt lý do thoái thác, chỉ nói Ân văn nhân một cọc sinh ý chuyện xưa giận chó đánh mèo Liêu 13. liêu mười ba nỗ mà rời đi ân ra sau lại liêu r a cùng phùng gia kết t h â n ân văn nói năng lô mãng phùng đăng đã biết chạy tới đem người tấu một đốn quan hệ đến thu nương danh dự phùng đăng phản ứng thực mau cũng nói như vậy tiến vương kỳ thật sớm biết rằng nội tình hắn cũng không ngại này tam gia vì chiếu cô trong nhà nữ nhân giải cái này rối gật đầu nói ân ta đã biết các ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi cũng không truy cứu chi ý phùng t ắ c luôn mãi cáo tội dư lại không có gì hảo thuyết Vương gia không trách bọn họ, bọn họ chỉ có thể ở trên chiến trường đền đáp vương gia. Liêu 13 còn m u ố n thủ cửa thành, không hảo trí hoãn, cáo tội lúc sau đi theo Phùng gia phụ tử một khối đi rồi. Trong điện chỉ còn yến vương, ngụy chiêm phụ tử, cùng với ân dung tổ tôn. Ân dung quỳ trên mặt đất, đột nhiên lau một phen chua xót nước mắt. Hướng yến vương kể ra khởi ân văn lúc trước tàn hại ân lãng sự tình tới, hối hận chính mình thời trẻ vội vàng làm buôn bán, sơ suất đôi tôn tử giáo dưỡng. Yến vương thân thủ nâng dậy hắn, thở dài. Lão thái công chớn nên tự trách, con cháu lớn không khỏi người, hắn một hai phải hướng lạc lối thượng đi. Ngươi còn có thể đem hắn buộc ở trên người không thành? Ân dung lau nước mắt, nhìn Yến Vương nói: Vương gia, ta ân gia sụ đổ, đều là bởi vì những cái đó v ậ t ngoài thân, chẳng những gia tan, còn kém điểm liên lụy Vương gia. Ta hôm nay xem như nhìn thấu, bạc đủ hoa là được, nhiều liền thành t h a i hoạ. Vương gia, ta không nghĩ con cháu lại bị gia sản sở mệnh, nguyện dâng lên trong nhà tồn bạc đảm đương Yến quân quân lương. y ế n Vương kinh hãi, này như thế nào khiến cho? Ân Dung, khiến cho khiến cho, Ân gia bạc cũng là lấy tự dân gian, giao cho Vương gia lại dùng đến bảo vệ quốc gia thượng, cũng coi như là thế Ân gia hậu nhân tích phúc, còn Thỉnh Vương gia t h à n h toàn lao phu một mảnh a n gia chi tâm. y i ế n Vương chối từ bất quá, đành phải ứng. c h ư ơ n g 104 đệ 104 t r h ư ơ n g y i ế n Vương ai Ân gia bạc, hắn cũng yêu quý Ân Dung nhân tài này, một cái mười mấy tuổi khởi liền bắt đầu bên ngoài buôn ba thương nhân. vẫn là một cái thành công làm được yến địa nhà giàu số một thương nhân khẳng định ở các châu các phủ đều có chính mình nhân mạch thả quen thuộc các nơi đại lộ thương lộ năm nay ân dung 61, nói lao cũng coi như lão nhưng cũng là 61 người c ó ốm đau trên giường chỉ chờ háo chờ chết có còn có thể lao tới chiến trường mà yến vương trong mắt tân dung ánh mắt quắc thước thân thể thẳng thắn năm trước còn đi giang nam chạy một chuyến càng già càng dẻo dai đang lúc dùng đồng ý ân dung nguyên bạc khẩn cầu y ế n Vương lập tức liền cấp Ân Dung An bài một cái chức quan, Lương Thảo chuyển vận sử. Cái gọi là Lương Thảo chuyển vận sử, đó là phụ trách đại quân Lương Thảo chờ vật tư chủ bị người. đã muốn tại đây đặc thù thời kỳ nghị cách giúp hắn trù bạc, còn phải đem mỗi một lượng bạc tử đều dùng ở lưới giao thượng. Đây là cái phí đầu phí nhân tình sai sự, quả thực chính là thế Ân Dung lượng thân đặt làm. Ân Dung chỉ cần chu bị, Lương Thảo tới rồi, đều có võ quan phụ trách vận chuyển. t i n Vương muốn Ân Dung làm Lương Thảo chuyển vận sử. còn cấp tân lãng oan bài một cái phụ tá lao ra tử văn kém nói trắng ra là hắn cầm ơn r a bạc dù sao cũng phải cấp tân ra một ít chỗ tốt bằng không chỉ lo đòi lấy không cho hồi báo cái nào nhân tài còn đuổi theo thế hắn làm việc hiện nay đại sự chưa thành hắn thủ hạ này p h ê quan viên phần lớn đều là hắn t ạ m phong bất luận phẩm giai chờ đại sự thành hắn lại từng cái luận công h à n h t h ư ở n g vương gia lão phu có tài đ ứ c gì lão thái công liền không cần tự coi nhẹ mình bổn vương đúng là dùng người hết sức mong rằng lao thái công kiệt lực trợ ta, yến vương đều nói như thế, ân dung liền mang theo ân lãng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt mà tiếp nhận rồi này phiên như mệnh, còn có mặt khác sự chờ yến vương xử lý, yến vương kêu ngụy chiêm mang ân ra tổ tôn đi t r ừ n g tâm đường dùng cơm, hơi làm chỉnh đốn liền các tư này trước, rời đi ý định sau điện, ân dung nói khẽ với ngụy chiêm nói, t â m gia, bởi vì ta kêu bất hiếu con cháu, làm ngài đi theo bị liên lụy, ngụy chiêm xem mắt lao gia tử, nói, phúc họa tương y, Ân Văn đổi trắng thay đen, ngược lại trợ phụ vương giúp một tay. Không có Ân Văn, triều đình cũng sẽ nghĩ cách khấu phụ vương đỉnh đầu tội danh. Phụ vương định ra khởi sự danh nghĩa đó là thanh quân sườn, quét dọn suối dục tân đế tàn hại phiên vương hoàng nhân, thể thao hai người. Hiện tại lại bỏ thêm cái Ân Văn, một cái đã bị Ân Dung lấy bất hiếu chi danh trục xuất khỏi gia môn bất hiếu tử, chỉ cần Ân Dung nói rõ Ân Văn độc hại thủ t ố c việc, các ba t á n h chỉ biết càng thêm phỉ nhổ tân đế thức người không rõ. Ân Văn cho rằng đứng ở triều đình bên kia mưu hại phụ vương là có thể lập công. Nếu phụ vương thật bị trương bình, tạ quế bắt được, Ân Văn cũng đích xác đi đúng rồi này b ứ c cờ. Đáng tiếc, Ân Văn ngàn tính v ậ n tính, tính sai rồi phụ vương bản lĩnh. Ngụy chiêm lời nói cũng là Ân Dung suy nghĩ. Nếu Yến Vương thua, hắn nhất định hận chết Ân gia, nhưng Yến Vương ngắn ngủn một đêm liền xoay chuyển tình thế. Ân Văn đơn kiện ngược lại cho Yến Vương khởi sự chi cơ, Yến Vương lại như thế nào sẽ thật sự hận Ân gia? Hắn lại nhân cơ hội q u ê n bạc. y ế n Vương chỉ biết v a lòng hắn t h ứ t thời, n à y không, b ạ c còn không có rời đi ân gia. y ế n Vương trước ban bọn họ tổ tôn viên trước, vừa mới ân dung như vậy hỏi, chỉ là lo lắng Ngụy Chiêm không c ó y ế n Vương lòng dạ, bởi vì việc này đoán trách dân gia giận cho đánh mèo tiểu cháu gái, không nghĩ tới Ngụy Chiêm tuổi còn trẻ cũng có thể thấy rõ. Tôn Nữ Tế nhìn như không thông nhân tình thế sự, kỳ thật trong lòng muốn thanh, điểm này so y ế n Vương phong bọn họ quan còn làm ân dung tao hứng, tại không có có thể lại đến. Một người tài hoa mới là ai cũng đoạt không đi. Ngụy Chiêm có tài, cháu gái không gả sai. Kia cũng là vương gia cùng tam gia trí tuệ rộng lớn, bằng không chúng ta ân gia thật không biết nên như thế nào bồi tội. Ân Dung than thở nói. Ngụy Chiêm không mừng Hàn Huyên khách sáo, ngược lại nhắc tới Lão gia tử sai sự tới. Tiên đế trên đời khi, tiến vương phủ lương thảo đều là triều đình cung ứng, vương phủ chỉ cần ở suất trinh khi phái người vận chuyển liền có thể, tuy rằng cũng có lương thảo chứa đựng. Nhưng mặt sau khẳng định còn muốn dựa vào truyền vận sử chu bị, cho nên ân dung trên người gánh nặng phi thường trọng, làm tốt lắm tự nhiên có thưởng. Một khi xuất hiện sai lầm hại phía trước đại quân, tiêu chỉ sợ ân dung q u ê n gia gia sản cũng không giữ được hắn đầu. Ân gia cùng yến vương phủ cột vào một cái trên thuyền, cùng ngụy chiêm càng là một cái đầu thuyền. vô luận là vì chính mình, vẫn là vì thế tử, ngụy chiêm đều hy vọng ân dung làm tốt cái này lương thảo truyền vận sử. Ân dung nói, tam gia yên tâm, lão phu nhất định sẽ không cô phụ vương gia tín nhiệm. vì ân gia, vì tiểu cháu gái, vì hai cái hoạt bát đáng yêu từng cháu ngoại, hắn ân dung cũng muốn làm yến vương đại quân ăn no bụng. bước đi vội vàng, nói chuyện công phu, ba người đã tới rồi trường tâm đường. trường phong chạy nhanh làm an thuận nhi đi thông báo phu nhân, hắn tiếp nhận tam gia cởi ra mang huyết chiến giáp, cầm đi lau. ngụy chiêm trên người quần áo cũng dính huyết, lo lắng dọa đến ân thị, hắn làm ân gia tổ tôn hai ngồi ở thính đường trước dùng trà, hắn đi nhanh đi nội thất. ân huệ chạy tới khi ngụy chiêm còn ở bên trong. lúc này ân huệ cũng vô tâm tư tưởng hắn hai ba bước chạy đến tổ phụ trước mặt nôn nóng hỏi lên tổ phụ trong nhà hết thảy tốt không ân dung cười tủm tỉm thác vương gia phúc tốt không thể lại hảo ân huệ không phải thực minh bạch ân lãng lời ít mà ý nhiều mà giải thích một lần trải qua biết được ân văn chạy tới kinh thành cấp tân gia tiến vương phủ thọc lớn như vậy rắc rối cha chồng lần này trước tiên khởi sự cũng là bái ân văn ban tặng ân huệ thật là h ậ n đến nghiến răng nghiến lợi ân dung thấy m ụ i chiêm chậm chạp không ra biết tôn nữ tế là cho hắn cơ hội cùng cháu gái nói rõ ràng, liền nắm ân huệ đi xa một chút, đem ân văn ý xấu làm tốt sự đạo lý giảng cấp cháu gái nghe. cha chồng, ngụy chiêm đều không có giận chó đánh mèo ân ra, ân huệ yên tâm, nhưng tưởng tượng đến tổ phụ cực cực khổ khổ tích góp gia nghiệp đều đến quên cấp cha chồng, nàng vẫn là hận ân văn. ân dung cười nói, n g ớ ngẩn có phải hay không? chẳng lẽ không có hắn, nhà chúng ta liền không q u ê n bạc? ân huệ nhếch môi, trong lòng cũng là rõ ràng, cha chồng đang cần bạc dùng. nơi nào bỏ được vương tha ân ra, ân dung nói như thế nào đều phải quên, vương gia không hảo minh cùng chúng ta mở miệng, chúng ta thượng vội và quên lý do tìm đến lại dễ nghe, vương gia mặt mũi thượng đều sẽ bị hao tổn, chuyển r a đi bá tánh cũng m u ố n nói xấu, ân văn việc này vừa văn tốt, chúng ta thiếu vương gia một lần lấy bạc bồi tội, quên danh chính ngôn thuận, vương gia tiếp cũng danh chính ngôn thuận, đẹp cả đôi đảng đạo lý đơn giản, ân huệ vừa mới chỉ là quá nóng nảy, tổ phụ như vậy vừa nói nàng liền hoàn toàn mặc kệ bạc. lo lắng khởi lao ra từ thân thể tới gom góp lương thảo nhưng không dễ dàng ngài chịu nổi sao? Ân Dung cười nói tổ phụ đều nhàn đã hơn một năm tước gì tìm điểm sự làm lúc này Ngụy Chiêm thay đổi một thân xiêm y ì đi ra Ân Dung chiều cháu g a i nháy mắt tối hôm qua tôn nữ tê ở trong thành chém giết một đêm mệt thân lại mệt tâm Ân Huệ biết Ngụy Chiêm đợi chút muốn đi nghĩ nghĩ nàng đi đến Ngụy Chiêm bên người nhẹ giọng oán trách nói cái này quá mỏng bên ngoài lạnh lẽo ngài lại đi đổi một kiện nói nàng liền đẩy Ngụy Chiêm hướng thứ Gian đi. Ngụy Chiêm sắc mặt khẽ biến, Ân Dung tổ tôn còn ở bên cạnh nhìn, nàng xô xô đẩy đẩy còn thể thống gì? xuyên qua thứ Gian vào nội thất, Ngụy Chiêm vừa muốn thấp giọng trách cứ nàng, phía sau người thế nhưng gắt gao mà ôm đi lên, mặt d á n hắn ối. Ngụy Chiêm nhìn xem bên h ô n g nàng khẩn c ấ u tay, yên lặng đem trách cứ nuốt đi xuống, bắt lấy tay nàng, đem người kéo đến phía trước tới, nâng lên nàng cằm, Ngụy Chiêm liền thấy được nàng trong mắt tơ máu, sợ là một đêm không ngủ. thối hôm qua dọa tới rồi hắn thấp giọng hỏi ân huệ gật gật đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn lúc ăn cơm chiều liền nghe được động tĩnh còn hảo hài tử nhóm không hiểu ăn ngon ngủ ngon m ấ u chốt nhất một bước đã vượt đi ra ngoài không cần giấu diếm nữa ngụy chiêm xoa bóp nàng vành hai nói bình thành đã về phụ vương không chế bên ngoài còn có mười lăm vạn đại quân kế tiếp chúng ta bên ngoài chinh phạt các ngươi nên như thế nào quá còn như thế nào quá không cần lo lắng ân huệ giả bộ lo lắng tới 15 vạn đủ sao? Ngụy h i ê m sẽ chậm rãi nhiều lên, phụ vương sớm có chuẩn bị. Ân Huệ kia, ngươi đêm nay còn trở về sao? Ngụy Tiêm xem phụ vương ăn bài, cũng có thể quy vô định kỳ, ngươi chiếu cố Hảo Hải tử, không cần lo lắng ngươi. Ân Huệ ẩn hàm ú uán mà đánh gãy hắn, mỗi lần ra cửa đều là những lời này, ta đều sẽ bối. Ngụy c h i ê m tuổi hồ cười một cái, chỉ là kia ý cười chợt lóe rồi biến mất, liếc mắt bên ngoài, nói ta còn không có ăn cơm sáng. ra một đêm sức lực, thế nhưng còn không có ăn cơm. Ân Huệ vội b ư ô n g ra hắn, b ồ i hắn đi ra ngoài, sắp bước ra nội thất, Ngụy Chiêm đột nhiên đem nàng kéo đến trong lòng n g ự c Ân Huệ có thể ngửi được trên người hắn mùi máu tươi, nhưng tưởng tượng đến kế tiếp 3 năm Ngụy Chiêm đều cũng chưa về vài lần, nàng cũng không để bụng, tay leo lên cổ hắn, chân cũng điểm lên. Phong bếp tặng cơm sáng lại đây, bọn nha hoàn sợ đói đến chủ tử, bước chân vội vàng. Ngụy Chiêm b u ô n g ra Ân Huệ, nhìn đến nàng sắc mặt từng đỏ, trong mắt dạng khởi thủy sắc. k i muốn nói lại thôi si mộ làm hắn tưởng lại thân đi lên ta trước đi ra ngoài ngươi dọn dẹp một chút ngụy chiêm nhanh chóng xoay người đẩy ra trước mặt mảnh ân huệ ngẩn ra trong chốc lát t ú i đầu nhìn xem và áo nơi đó n h ấ t loạn đây là thời gian gấp gáp nếu không hắn khẳng định sẽ làm càng nhiều lý lý siêm y đỡ đỡ chân cài ân huệ lúc này mới trở lại thính đường ngụy chiêm ân dung ân lãng ngồi ở một cái bàn bên không tiếng động mà đang ăn cơm đều có chuyện muốn nói đều ăn thật sự mau. Ân Huệ ngồi vào đệ tứ đem ghế trên, ở vào Ngụy Chiêm cùng tổ phụ trung gian. Một cái là nàng nhất thân thân nhất tổ phụ, một cái là nàng hai đời p h u quân, cơ duyên xảo hợp, này hai người thế nhưng đều bồi ở bên người nàng. Kiếp trước kiếp này ở trong đầu đan chéo, Ân Huệ nhìn nhìn, v à n h mắt liền đỏ. Ngụy Chiêm nhìn về phía Ân Dung, Ân Dung cười đậu c h á u gái, Á Huệ là luyến tiếc tổ phụ, vẫn là luyến tiếc tam gia. Ân Huệ lấy khăn lau lau đôi mắt, c ô ý nói, ta luyến tiếc cá lãng. ấ n lãng liền sạc tới rồi. ấ n huệ hung hung địa t r ừ n g mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phân phó đứng ở cửa Kim Trạng, đem ngũ lang, thất lang g gọi tới đi. Kim Trạng bước nhanh đi. Ba nam nhân ăn đến càng nhanh, sớm một chút ăn xong, còn có thể nhiều cùng bọn nhỏ nói hai câu lời nói. Biết cha đã trở lại, hành ca nhi là chạy tới. Tuần ca nhi chạy trốn chậm một chút, sốt ruột mà gọi ca ca từ từ hắn. Cha. Hành ca nhi vọt vào tới, một đầu bổ nhào vào ngụy chiêm trong lòng ngực. Người khác đều sợ Ngụy Chiêm lãnh, Hành Ca Nhi chỉ nhớ rõ cha bồi hắn chơi những cái đó thời điểm, thân cận xa so kính sợ nhiều. Cha, Tuần Ca Nhi cũng nhào tới. Ngụy Chiêm liền một tay bế lên một cái. Ân dung cười tủm tỉm mà ở bên cạnh nhìn. Thời gian hữu hạn, Ngụy Chiêm dặn dò mấy đứa con trai muốn nghe mẫu thân nói, muốn đi. Trường Phong ôm trà lau sạch sẽ c h i n n giáp, đã chờ lâu ngày. Hành Ca Nhi nhìn xem Trường Phong, hỏi, cha muốn đi đánh giặc sao? Ngụy Chiêm, Ân. Hành Ca Nhi, đánh ai? Ngụy Chiêm dừng một chút, nói, Gian Thần. Hành Ca Nhi còn tưởng hỏi lại Gian Thần là có ý tứ gì. Ân Huệ đem Nhi tử cướp được trong lòng n g ự c quay đầu lại nương cho các ngươi giảng, cha bọn họ muốn xuất phát, đi theo. Ân Huệ một tay r ắ t một cái, nương ba cùng nhau đem ba nam nhân đưa ra t r ư n g tâm đường. Nắng sớm chiếu sáng ba người mặt, l á n h l á n h cười cười, đều là nàng người nhà. Chương 105 ă m năm đệ 1 0 t t r chương. Tiễn vương trước sát t r ư n g bình, tạ quế. lại đoạt Bình t h à n h này cử ở triều đỉnh xem ra đã là tuyên chiến, ngày đó chính ngọ, y i ế n Vương liền ở Bình t h à n h quan dân cùng 15 vạn đại quân trước mặt khẳng khái trần tử, xương gian thần hoàng nhân, thể thao mê hoặc tân đế h ọ a loạn triều cương, lại có ân gia bất hiếu tử ân văn đổi trắng thay đen che giấu tân đế ngay nhìn, hắn muốn phụng tiên đế tổ hấn, cử binh Nam Hạ, thế triều đỉnh tiêu diệt trong triều loạn thần t ặ c tử. Bình t h à n h quan binh đã nghe y ế n Vương hiệu lệnh, 15 vạn đại quân cũng ủng hộ h ế n Vương, dư lại các ba cánh. hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói ân gia phân gia con vợ cả nhị phòng bởi vì bất hiếu bị đuổi ra gia môn ân lão thái công thật tốt người k i a khẳng định là ân cảnh thiện ân văn hai cha con thương thấu lao thái công tâm loại này bất hiếu ngọn ý thế nhưng có thể ở kinh thành quấy phong vân có thể thấy được t r i ề u đỉnh quan viên đều không được cho nên ngoài thành đại quân nhóm thề đi theo yến vương h i bên trong thành các bá tánh cũng đều đi theo kêu khởi khẩu hiệu ứng hòa tiến vương đứng ở cao cao trên tường thành nhìn đến cảnh này lộ ra tươi cười tới Xuất đại quân đi tấn công Bình t h à n h phụ cận huyện Thành phía trước, Tiến Vương lưu lại một vạn binh mã đóng giữ Bình t h à n h giao cho Tử Vương Phi, Ngụy Dương thống soái. Trong thành hết thể sự vụ đều do Tử Vương Phi chỉ huy. Nếu hai mẹ con có khác nhau, Ngụy Dương đương nghe Tử Vương Phi quyết sách. Bá khởi c o n trẻ, ngươi tới thủ thành, ta mới yên tâm. Tiến Vương nắm Tử Vương Phi tay, p h u thê nhiều năm, hắn biết rõ Tử Vương Phi bản tính cùng tài trí, nưu lược không thua hắn bên người mấy viên đại tướng. Hắn đ ô i bốn cái tiếp thất là sủng là liên. Đối tử vương phi còn lại là kính trọng thường thức, là thành thân sau 30 năm hoạn nạn nâng đỡ. l y biệt sắp tới, t ừ vương phi nên coi yến vương trong mắt coi ô n h u, cũng c ó vững vàng bình tĩnh. Vương gia chỉ lo n a m hạ, ta tuyệt không sẽ làm ngài có hậu cố chi ưu. Yến vương nắm chặt t e t ử tay, đi nhanh rời đi. Ngụy Dương đi ra ngoài đưa phụ vương, thẳng đến đứng ở tường thành hạ, nhìn đại quân đi xa, hắn lại ở trong thành tuần t r a một phen, mau hoàng hôn mới trở lại vương phủ. mẫu thân. Phụ vương rời đi khi nhưng có cái gì giao đái. Ngụy Dương hỏi. Từ Vương Phi nhìn xem Nhi tử, đúng sự thật nói tới. Ngụy Dương sắc mặt k h ẽ biến, mẫu thân chỉ là một nữ nhân, thủ thành loại việc lớn này, phụ vương thế nhưng làm hắn nghe mẫu thân. Tuy rằng hắn cũng biết mẫu thân không phải bình thường nữ tử, nhưng đây là đánh giặc thủ thành a, phụ vương thả rằng tin tưởng mẫu thân, cũng không chịu tin hắn. Ở phụ vương trong mắt, hắn đứa con trai này là nhiều vô dụng. t ừ Vương Phi yên lặng mà đem Nhi Tử thần sắc biến hóa xem ở trong mắt, chờ Nhi Tử lại lần nữa nhìn qua, t ừ Vương Phi mới lời nói thâm t h ế n g nói: Bá Khởi, ngươi phụ vương muốn tranh cái kia vị trí, ánh mắt của ngươi cũng muốn phóng lâu dài, chỉ cần chúng ta mẫu tử bảo vệ tốt Bình Thành, thủ thành công lao liền tất cả đều là ngươi, ngươi lại là con vợ cả, chỉ cần ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, cái kia vị trí cũng chung sẽ là ngươi, thiết không thể chỉ vì cái trước mắt, càng nhanh càng dễ dàng lộ ra chính mình đ o à n bản. Ngụy Dương có điều hiểu được, nhìn mẫu thân nói, mẫu thân dạy bảo, nhi tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Từ Vương Phi, Ân, trước mắt nhất quan trọng chính là bảo vệ tốt Bình Thành, giữ lại, chờ đại sự thành lại nói, thời điểm không còn sớm, ngươi trước sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai buổi ta tuần thành. Ngụy Dương cáo lui, hắn hướng Đông Sáu sở đi, cách thật xa liền thấy nhị đệ Ngụy Điện, ngũ đệ Ngụy Cảnh ở sở trước cửa đứng, đại t h â n sắc nôn nóng, tiểu nhân như thanh trúc ngọc thụ, vừa thấy chính là bị nhị đệ kéo qua tới. Đại ca. nhìn đến Ngụy Dương, Ngụy đ i ệ t chạy vội chạy tới, liên tiếp vấn đề ra bên ngoài đảo. Không trách hắn hoảng, từ hôm qua Hoàng hôn Vương phủ đột nhiên có binh qua tiếng động, lại đến c h ư a Phụ Vương xuất đại quân xuất chinh, này hết thể hắn đều bị chẳng hay biết gì. Ngụy đ i ệ t cảm thấy n g ẹ n quất, Lão Tam không đề cập tới, Phụ Vương liền l a o tứ đều mang theo trên người Thương Thảo đại sự, chỉ d ấ u diếm hắn cùng nhỏ nhất lao ngũ. Ngụy đ i ệ t trong lòng có thể thoải mái sao? n a y cũng liền thôi, Ngụy đ i ệ t chủ yếu là lo lắng a, Phụ Vương có thể được việc sao? vạn nhất không thành, chờ đợi người một nhà cũng không phải là lưu đẩy, đều đến chém đầu. nhìn ngươi điểm này tiền đ ồ còn quái phụ vương không trước tiên thông báo ngươi. Ngụy Dương ném ra Ngụy Điệt tay, lấy trưởng huynh chi uy huấn Ngụy Điệt một đốn. Sau đó đối Ngụy Cảnh nói, bên ngoài có phụ vương, bình thành có ta cùng mẫu thân, lão ngu nên đọc sách đọc sách, có rảnh liền hỗ trợ nhìn c h ầ m c h ầ m đại lang bọn họ công k h ó a đừng học ngươi nhị ca. Ngụy Cảnh nói là, đi trước. Ngụy Điệt nhấc gan, ra mặt lại h ậ ăn c a trách cũng không để bụng. vẫn luôn đuổi theo Ngụy Dương đi đến Di Chí đường cửa. Ngụy Dương phiền hắn dây dưa, đành phải đem chân tướng nói một ít, cuối cùng nói: ngươi không tin ta không quan hệ, chẳng lẽ cũng không tin phụ vương? Hôm nay liền thôi, ngày mai chạy nhanh bình tĩnh lại, còn có sai sự cho ngươi. Lại nói như thế nào cũng là nhà mình huynh đệ, có một số việc giao cho nhị đệ, so giao cho người ngoài càng y ê n tâm. Ngụy Điệt ngẫm lại phụ vương 15 vạn đại quân, ngẫm lại phụ vương trước kia các loại chiến công, trong lòng rốt cuộc có chút tự tin. Phản. n g ư ờ i một nhà khả năng nâng cao một bước, không p h ả n liền tính lưu lại t á n h mạng cũng muốn lưu đầy nghèo khổ nơi, tồn tại lại có ý tứ gì? Phụ vương làm rất đúng, là nên tranh một tranh. Suy nghĩ cẩn thận, Ngụy đ i ệ t trở về nhị phòng sướng xa đường, Kỷ Tiêm Tiêm vẫn luôn chờ đâu. Hai vợ chồng vào nội thất nói chuyện. Kỷ Tiêm Tiêm tâm b ù m n b ù m n mà nhảy, cha chồng thật đúng là gan lớn, quá lớn gan. Bất quá, biết cha chồng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là sớm có c h u bị, Kỷ Tiêm Tiêm đối cha chồng tin tưởng liền càng đủ. Tựa như lúc trước Thái tử mới vừa chết bệnh thời điểm, nàng không khỏi mà đánh. Ôn Ngụy Điệt cánh tay cười không ngừng, chờ Phụ Vương ngồi trên Long ủ các ngươi mấy huynh đệ liền sẽ phong vương. Đến lúc đó chúng ta cũng tu cái khí phái Vương phủ, toàn bộ Vương phủ đều là chúng ta định đoạt, không bao giờ dùng tệ ở cái này Tiểu v i ệ n tử. Ngụy Điệt, ngươi nghĩ đến rất mỹ, sẽ không sợ Phụ Vương bại. Đến lúc đó đừng nói chúng ta muốn rơi đầu, chỉ sợ các ngươi kỳ gia cũng muốn chịu liên lụy. Kỷ Tiêm Tiêm rốt cuộc nghĩ tới kinh thành cha mẹ. nàng n h í u n h ư u mày, nhưng cũng không phải thập phần lo lắng. chúng ta kỷ gia là ngàn năm vọng tộc, trải qua mấy t r i ề u cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. phụ vương một phản, tổ phụ phụ thân chỉ cần hướng triều đình cho thấy không biết gì, triều đình nhiều nhất tạm dừng kỷ gia nam nhân chức quan, tránh cho bọn họ cùng phụ vương cấu kết, không có khả năng đ o u hạ sát thủ, rơi xuống một cái l ạ m sát đ ắ c danh. phụ vương bại, kỷ gia trên mặt không ánh sáng, phụ vương thành, sẽ tự khôi phục kỷ gia vinh quang. ngụy liệt một bên nghe. một bên tưởng bốn cái huynh đệ quan hệ thông gia, Lão Tam bên kia là Ân Gia, Ân Văn tuy rằng đắc tội phụ vương, Ân Dung đem của cải m ở giao, lập tức liền thành phụ vương bên này công thần. Lão Tứ bên kia là Quách Gia, càng không cần phải nói. Lão Ngũ bên kia tuy rằng không có tiền không binh, lại có cái thâm c h ị u phụ vương để t r ọ n Thôi Ngọc, Thôi Ngọc kia m ã n đầu v ố c chủ ý, phát huy hảo có thể để mấy vạn binh mã. Như vậy tính ra, kỷ gia coi đầu rút cổ kinh thành, nhất vô dụng, một chút đều không thể rút phụ vương. đến nỗi đại ca bên kia Từ gia đương nhiệm chấn quốc công t ử Diệu ở binh bộ làm việc vô luận chính hắn quân công vẫn là lão quốc công chiến công khiến cho Từ gia ở triều đại các quân đều có nhất định hy vọng nếu Từ gia chịu duy trì phụ vương triều đình đó là hai mặt t h ụ địch nếu Từ gia giống Kỷ gia giống nhau bo bo giữ mình kia đại ca cũng coi như cùng hắn làm bạn nếu Từ gia duy trì triều đình Ngụy đ i ệ c sờ sờ cái mũi thật như vậy đại ca thế tộc liền tương đương với xả phụ vương chân sau còn không bằng Kỷ gia Tiến Vương tuyên thệ trước khi xuất quân ngày đó, cũng phái người cấp kinh thành tặng một phong sổ con, nội dung không sai biệt lắm. đ a u mắng hoàng nhân, t ế thao, ân văn là gian thần tiểu nhân. Tân Đế tuổi trẻ bị bọn họ che giấu, vậy từ hắn cái này Vương thúc thế cháu trai diệt trừ gian định, mới không phụ tiên đế sách phong p h i ê n Vương khi lưu lại ngoại thú biên c ư ờ n g nội thảo gian thần tổ hấn. Tân Đế n g ụ y n g ẩ n nhìn sổ con, dẫn t í mặt, lập tức điều binh khiển tướng đi chấn áp tiến Vương tạo phản. Bên ngoài phái binh mã. Kinh thành bên này cũng muốn nghiêm tra hay không có yến vương nội ứng. đệ nhất song cha, đó là yến vương phủ mấy nhà quan hệ thông gia. Kỷ gia là vọng tộc, chẳng những cùng yến vương là thông gia, con gái cũng nhiều cùng kinh thành các thế gia liên hôn. Nếu không có chứng cứ liền đem k ỳ gia mọi người hạ ngục. mặt khác quan viên chỉ sợ cũng hiểu ý thần bất an lát sau sinh loạn. cho nên ở kỷ lao gia tử xuất lĩnh k ỳ gia nam nhân chủ động đệ thượng đơn xin từ c h ứ c lấy chứng minh k ỳ gia không có.